Chuyện được phát miễn phí tại nghe Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án một. Ôn chi dài quá một chương ôn nhu vô hại mối tình đầu mặt Nhưng quen thuộc nàng nhân tài biết Nhìn như ngoan ngoãn an tính nàng Trong xương cốt không biết có bao nhiêu quật Cứ thế ở trường học phụ cận mỗ không biết tên cá nướng cửa hàng Nghe được cách vách nam sinh rong rạc thảo luận nữ sinh không đảm đương nổi phi công cái này để tại khi Nguyên nhân chính là vì muốn làm phi công mà cùng trong nhà nháo mâu thuẫn ôn chi Nhất thời phía trên, vọt qua đi. Nàng nhìn mắt trên bàn phóng cơm tạm, lại ngẩng đầu nhìn cái kia thoạt nhìn nhất tún nhất lười nhát thiếu niên. Ôn chi, Cố Vân Chu đúng không? Nếu là ta có thể lên làm phi công, ngươi liền đem vừa rồi nói qua những lời này đó, cho ta ăn xong đi. Vào tiệm sau vẫn luôn không mở miệng Cố Vân Chu. Bên cạnh nói hổ nói tả bạn cùng phòng, yên lặng câm miệng. 6 năm sau, làm hàng không thế liên từ trước tới nay tuổi trẻ nhất cơ trưởng Cố Vân Chu. Tuy rằng dài quá một trường treo hoa gẹo nguyệt mặt, nhưng ngại với hắn tính cách, ai cũng không dám dễ dàng treo chọc. Cho nên ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ ở công ty nhà ăn trước mặt mọi người thu được một trường tờ giấy, vẫn là đến từ cái kia tiến công ty, đã bị bầu thành tư hoa tân tấn nữ phi công. Người hiểu chuyện sôi nổi vây xem. Đối phương cười khanh khách nhìn hắn, cố cơ trưởng, mở ra nhìn xem đi. Cố vấn chu mở ra tờ giấy. Chỉ thấy mặt trên viết một hàng tự, nữ sinh sao có thể đường phi công nổi, ăn không hết cái này khổ. Cố vấn chu rỗi tay đem tờ giấy đưa cho bên cạnh người, đồng dạng đang xem náo nhiệt bạn tốt. Cũng chính là năm đó nói hổ nói tả vị kia. Chính ngươi lời nói, ăn đi. Văn án nhị. Cố vấn chu phát hiện cách vách không tiền bối cơ trưởng gia trụ vào người, đối phương chính là ở nhà An tạo thành ô long ôn chi. Mới đầu hắn cho rằng đối phương là khách thuê, sau lại phát hiện nàng lại là tiền bối bạn gái cũ. Ngay từ đầu hai người tưởng An không có việc gì, nhưng dần dần liền không thích hợp. Cố vấn chu nghĩ thầm cung bằng hưu bạn gái cũ kết dao, không tính đào góc tường đi. thằng đến ngày nọ, cố vấn chu ở ôn chi cửa nhà, đem người thân đắc ý loạn tình mê, môn tử bên trong mở ra, tiền bối cơ trưởng đứng ở cửa, lạnh như băng xương nhìn bọn họ. cố vấn chu duỗi tay đem người hướng phía sau kéo, đang muốn che chở, liền nghe ôn chi hô, ca, thấy hắn vẻ mặt khiếp sợ, ôn chi cười khinh khách gần sát hắn bên tai, vô tội nói, ta cho rằng ngươi tương đối thích loại này cấm kỵ quan hệ. cố vấn chu, a. Hắn thật đúng là thích đã chết. Đệ một Trương, ngươi hảo ta là cơ trưởng Cố Vân Chu. Cùng với động cơ thật lớn tiếng gầm rú, phi cơ hướng bầu trời đêm đi lên bay lên. Cửa sổ mạn tàu ngoại bầu trời đêm dưới, trong thành thị minh hoàng sắc đèn mang, lan tràn đến tầm mắt của ấy, như thế lộng lẫy quang hoa, hòa tan màn đêm thâm trầm. Ôn Chi Tử cửa sổ mạn tàu ngoại thu hồi tầm mắt, liền thấy cách vách tiểu cô nương chính nhìn chằm chằm chính mình. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi, "Là muốn quan cửa sổ sao?" Ôn Chi từ nước Mỹ bay trở về quốc, ở hồng công chuyển cơ, cũng may lần này cách vách chỗ ngồi người là cái tiểu cô nương, tuổi không lớn, 16 7 tuổi, thoạt nhìn rất ngoan. Này có thể so chuyển cơ phía trước, nàng bên cạnh ngồi cái kia vẫn luôn muốn đến gần chính mình ồn ào nam nhân, hảo quá nhiều. Ôn Chi giơ tay, trực tiếp đem cửa sổ mạn tàu che ván chưa sơn kéo xuống dưới. Nàng vừa mới chuẩn bị nhắm mắt, liền nghe bên cạnh người tiểu cô nương thấp thấp mở miệng, "Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp." Nàng bị nam nhân đến gần quán. Sớm đã là đau thương bất nhập, nước lửa không xâm. Lần đầu bị một cái tiểu cô nương như vậy khen, không nhịn cười ra tiếng. Nàng chậm rãi quay đầu, hát nhuận mắt hạnh ở tối tăm ánh sáng, thủy tẩy dường như tòa sáng, cảm ơn, rất nhiều người đều nói như vậy. Tiểu cô nương đại khái cũng không nghĩ tới, có thể nghe thế sao ra mặt dạy trả lời. Ngược lại là ôn chi thở dài, ngươi xem có đôi khi nói thật, chính là sẽ làm người như vậy khiếp sợ. Trêu đùa đủ rồi đối phương, ôn chi ôn nu nói, ngủ một lát đi hai cái giờ mà thôi, thực mau liền đến, tiểu cô nương cũng mệt mỏi, ngoan ngoãn lử một tiếng, thực mau liền hô hấp đều cân xứng. ôn chi đầu gối gối dựa, lâm vào nửa ngọng nửa tỉnh trạng thái, Thẳng đến phi cơ thình lình xảy ra kịch liệt lay động, đem rất nhiều hành khách bừng tỉnh, khoang thuyền nội đồng thời vang lên quảng bá, các vị nữ sĩ các tiên sinh, thỉnh chú ý, chịu khí lưu ảnh hưởng, phi cơ đem liên tục sốc nảy, thỉnh ngài mau chóng hồi chỗ ngồi ngồi xong, cột kỹ đai an toàn, sốc nảy trong lúc, đem đình chỉ sử dụng toilet đồng thời chúng ta cũng sẽ tạm dừng khoang thuyền phục vụ mọi người mang theo mê mang ánh mắt tỉnh lại còn không có làm rõ ràng trạng hướng liền cảm giác được phi cơ cực kỳ rõ ràng đi xuống truy a a a không biết là ai không nhìn xuống bị dọa đến kinh thanh thét chói tai ra tới ôn chi thở dài đảo cũng không trách thét chói tai người loại này sa xuống ở nàng xem ra là bình thường hiện tượng nhưng đối bình thường hành khách tới nói sắp thật đủ do người nàng sở dĩ không quá sợ là bởi vì này đối nàng tới nói Sớm đã tập mãi thành thói quen. Rốt cuộc ôn chi ở nước Mỹ đại 2 năm, chính là bị quốc nội hàng giáo chuyên môn đưa đi học tập phi hành. Hiện giờ thuận lợi tốt nghiệp, nàng rốt cuộc về nước. Nhưng ôn chi không nghĩ tới, tiếp theo sa xuống, tới nhanh như vậy. Đường phi cơ lại lần nữa sa xuống, toàn bộ khoang thuyền một chút loạn cả lên. Ngoà tạo, này phi cơ sao lại thế này a? Không phải nói sóc nảy, như thế nào còn vẫn luôn đi xuống truy. Cũng may quảng bá không ngừng vang lên, tiếp viên hàng không chấn an hành khách. Cường điệu đây là bình thường hiện tượng, thỉnh đại gia không cần hoảng loạn. Lúc này ôn chi chú ý tới, cách vách tiểu cô nương cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Phía trước thượng phi cơ, ôn chi liền thấy nàng là lẻ loi một mình, hẳn là không có gia trưởng cùng đi. Ôn chi thấp giọng trấn an, đừng sợ, đây là bình thường dòng khí sốc nảy, thực mau chúng ta là có thể rơi xuống đất. Phi cơ chính là an toàn nhất phương tiện giao thông. Rốt cuộc phi cơ xảy ra chuyện, đều là đại sự nhi. Toàn thế giới hàng không công ty. Đều đem phi hành an toàn coi như hạng nhất đại sự. Khi nói chuyện, quảng bá thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ là cùng phía trước vài lần tiếp viên hàng không quảng bá bất đồng, lúc này đây vang lên chính là cái giọng nam. Khoang thuyền chú ý, hiện tại là cơ trưởng quảng bá, phi cơ xuất hiện một chút tiểu trục trặc, dự tính lần này chuyến bay đem có điều đến trễ. Nháy mắt toàn bộ khoang thuyền, ồn ào thanh nổi lên bốn phía. Phía trước dòng khí sốc này, đại bộ phận người tuy rằng sợ hãi, nhưng đều biết là bình thường hiện tượng nhưng hiện tại cơ trưởng quảng bá nhắc tới phi cơ trục chặt vấn đề làm mọi người trái tim một chút nhắc tới cổ họng bên cạnh tiểu cô nương nhìn chăm chăm ôn chi mang theo khóc nước nở nói tỷ tỷ ngươi không phải nói phi cơ an toàn nhất ôn chi nàng này miệng quá đen giờ phút này phi cơ còn ở kịch liệt sốc nảy cabin nội quanh quần cơ trưởng bình tĩnh mà chuyên nghiệp thanh âm thỉnh đại ra không cần hoảng loạn nghe theo đội bay chỉ huy ta có tin tưởng làm phi cơ an toàn đáp xuống cho các ngươi bình an về nhà vừa dứt lời Phi Cơ lại lần nữa kịch liệt sốc nảy. Lần này, toàn bộ khoang thuyền đều là hết đợt này đến đợt khác thét chói tai. Ngược lại là Ôn Chi còn có nhàn hạ kính như tưởng, cái này Cơ trưởng thanh âm không chỉ có tuổi trẻ, còn dễ nghe, đặc biệt là âm điệu kia cổ thanh lanh tử tính. Nhưng thưa mau, Ôn Chi liền vô tâm tư loạn suy nghĩ, bởi vì lần này sốc nảy chung, nàng cảm giác chính mình cánh tay một trận đau nhức. Nàng quay đầu, thấy cách vách tiểu cô nương, duỗi tay bắt được nàng đặt ở trên tay vịn cánh tay. Ôn chi chỉ mặc một cái ngăn tay, tiểu cô nương không khống chế lực đạo, móng tay trực tiếp khảm tiến nàng da thịt, trào ra huyết. Ôn chi đau khỏe miệng chịu chịu. Tường nhắc nhở nàng, đây là người cánh tay, không phải móng heo. Nhưng suy xét đến tiểu cô nương, bị dọa đến hoang mang lo sợ, cũng không đành lòng quá mức trách cứ. Ôn chi dứt khoát nâng lên một cái tay khác, kéo tiểu cô nương tay, nắm ở lòng bàn tay. Tiểu cô nương còn ở không ngừng run rẩy. Ta còn không biết, ngươi tên là gì đâu. Ôn chi cực ôn hòa hỏi. Loại này thời điểm, bị dọa đến là bình thường phản ứng. Nếu không phải Ôn Chi bản thân chính là học phi hành, đối loại tình huống này so người bình thường quen thuộc, nói không chừng còn không bằng trước mắt tiểu cô nương đâu. "Tiểu cô nương, ta kêu Lục Kỳ, Mai con Lộc, Kỳ Ngọc Kỳ." Ôn Chi lại lần nữa mở miệng, thanh âm ôn hòa mà nhẹ nhàng trầm chậm, chạm, mang theo một cổ trấn an nhân tâm hương vị, nàng nói, "Tới, cùng ta cùng nhau cầu nguyện." "Cầu nguyện cái gì?" "Cầu nguyện chúng ta này ban phi cơ cơ trưởng, là một vị vững vàng bình tĩnh" Kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật tinh vi, gặp nguy không loạn, anh minh thần võ, quả cảm kiên nghị, anh Tuấn Tiêu sái cơ trưởng, hắn nhất định có thể dẫn dắt chúng ta bình an đáp xuống. Lộc ký nguyên bản hai mắt đấm lệ thường thường bộ dáng, bị đầu đến xì một tiếng cười khẽ. Nàng có chút tò mò, vì cái gì còn muốn anh Tuấn Tiêu sái? Vững vàng bình tĩnh, kinh nghiệm phong phú này đó từ đều có thể lý giải, như vậy cơ trưởng mới có thể thao tác hảo phi cơ. Ôn chi cố ý chọn hạ mi, này xem như ta một chút nho nhỏ từ tâm đi. Ý thật nàng chính là cố ý chỉnh điểm sống, làm tiểu cô nương phóng nhẹ nhàng. quả nhiên, lộc kỳ lực chú ý bị rời đi, nàng gật đầu nói, cũng đúng, tỷ tỷ ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, có thể cùng soái ca cơ trưởng tới một cái hoàn mỹ tình cờ gặp gỡ, ngẫm lại đều cảm thấy hảo lãng mạn nga, lãng mạn sao? này lãng mạn sao? ôn chi khiếp sợ nhìn nàng, lộc kỳ tuổi này hẳn là không bị đài loan phim thần tượng độc hại quá a? như thế nào đối lãng mạn định nghĩa còn có thể như vậy thổ vị? phi cơ vẫn luôn không đáp xuống, khoang thuyền cảm xúc càng ngày càng thấp lạc. Có trung niên nam nhân rốt cuộc nhịn không nổi dường như, trực tiếp tởi bỏ đai an toàn, đứng lên quát, cơ trưởng rốt cuộc đang làm gì, không phải nói chỉ là một chút tiểu trục trặc, như thế nào đến bây giờ còn không đáp xuống, hắn có phải hay không không năng lực làm phi cơ đáp xuống? Những người khác mở mịn thấy hắn, có chút người còn ở khóc nước nở. Chính là, rốt cuộc khi nào đáp xuống A, sẽ không thật sự muốn xảy ra chuyện đi thiếp viên hàng không nhận thấy được khoang thuyền rối loạn cũng đuổi lại đây nàng Trấn an nói tiên sinh thỉnh ngài trước ngồi xuống cơ trưởng đã ở cùng mặt đất câu thông toàn bộ đội bay còn có mặt đất nhất định sẽ bảo đảm phi cơ an toàn đáp xuống nam nhân lại không để ý tới tiếp tục cồ nào nhưng theo phi cơ lại một lần kịch liệt sốc này tiếp viên hàng không không trả ổn lưng ghế cả người phát gục về phía trước phịch một tiếng trầm đục, tiếp viên hàng không hai đầu gối khai ở trên mặt đất thấy thế, thế Ôn Chi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mở miệng cả giận nói: Câm miệng, ngồi xuống. Nàng nhìn về phía Nam Nhân, ngươi cho rằng Cơ trưởng hiện tại đang làm gì? Hắn đang ở toàn lực thao tác phi cơ, bảo đảm chúng ta mỗi người hôm nay buổi tối có thể an toàn về nhà. Ngươi muốn tại đây loại thời điểm, còn cấp đội bay thêm tiền sao? Ôn Chi cũng không phải thịnh khí lăng nhân tính cách, tương phản nàng luôn luôn không thích xen vào việc người khác. Nhưng nguyên nhân chính là vì nàng là học phi, rõ ràng tình thế nghiêm trọng. Lúc này mới chủ động ra tiếng. Trợ giúp tiếp viên hàng không duy trì trật tự. Chính là, chạy nhanh ngồi xuống đi. ngươi sốt ruột có ích lợi gì? Tiếp viên hàng không đều té ngã, còn thêm phiền đâu? Nam nhân ở mọi người chỉ trích hạ, cuối cùng sám xịt ngồi xuống, một lần nữa hệ thượng đai an toàn. Ôn chi thấy hắn một lần nữa ngồi xong, đảo cũng không nói thêm nữa cái gì. Loại này thời điểm thất thố, rất về tình cảm có thể tha thứ, không cần thiết lại trách móc nặng nề Ngược lại là lộc kỳ chiều nàng nhìn qua, hoàn toàn há hốc mồm. Ôn chi là điển hình giang nam diện mạo, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, làn da là lộ da phấn điều trắng nõn mắt hạnh hơi viên, trong mắt phá lệ thanh triệt sạch sẽ, cười rộ lên đuôi mắt dơ lên, thoạt nhìn là cái loại này thanh thuần trời sinh mối tình đầu mặt, nhưng bởi vì mềm mại phấn nộn pha lên môi, làm nàng cả người nhiễm vi diệu dục cảm, giống như là thủy mật đào như vậy, tôi mới chung lại lộ ra mê người. Cho nên ai cũng không thể tưởng được, ôn chi như vậy một trương ôn nhu vô hại mặt, hung lên như vậy có lực chấn nhiếp Cũng may thực mau. Phi cơ rốt cuộc vượt qua sốc này, vững vàng phi hành. Lúc này ôn chi đột nhiên mở miệng nói, phi cơ bắt đầu xoay quanh vòng bay. Vòng phi. Lộc kỳ khó hiểu, vì cái gì muốn vòng phi, không đáp xuống sao. Hẳn là vì hạ thấp phi cơ châm du, để tránh đợi lát nữa rơi xuống đất thời điểm, tốc độ quá nhanh. Phi cơ mỗi tiêu hao một tấn châm du, rơi xuống đất tốc độ là có thể hạ thấp một tiết. Ôn chi trả lời nàng. Lộc kỳ khiếp sợ, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại, liền cái này đều hiểu. Gặp được loại tình huống này, người thường khẳng định sẽ phi thường sợ hãi, cho nên Ôn Chi lúc này mới nhiều lời này vài câu, cũng là tưởng chấn an đại gia. Càng là không hiểu biết, mới có thể càng sợ hãi. Ôn Chi cố tình cất cao thanh âm, chờ cơ trưởng đem châm lượng dầu tiêu hao đến thích hợp đáp xuống trọng tải, phi cơ hẳn là liền sẽ chuẩn bị đáp xuống. Đội bay khẳng định đã tìm được rồi xử lý trục chặt biện pháp, cho nên chúng ta cơ trưởng nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta bình an đáp xuống. Quả nhiên như Ôn Chi suy đoán, nửa giờ sau. Cabin quảng bá lại lần nữa vang lên. Nơi này là cơ trưởng quảng bá, phi cơ sắp chuẩn bị đáp xuống, mời khách khoang làm tốt phòng va chạm chuẩn bị. Mọi người nháy mắt túi đầu, không lưng, nắm chặt hàng phía trước ghế rửa chỗ tựa lưng. Đây là vừa rồi tiếp viên hàng không lần nữa cường điệu những việc cần chú ý. Cabin nội, rất nhiều người khẩn trương liền hô hấp đều mau ngừng lại. Thằng đến phịch một tiếng, động cơ chạm đất. Thật lớn quán tính kéo mọi người thân thể, đi phía trước khuynh đảo, phi cơ ở trên đường băng cao tốc hoặc chạy. Theo một giây một giây qua đi, phi cơ tốc độ bắt đầu hạ thấp, cho đến hoàn toàn dừng lại. Không có nổ lốt, không có thiên ra đường băng, phi cơ hoàn toàn ổn ổn. Các vị hành khách, ta là lần này chuyến bay cơ trưởng, bởi vì phi cơ trục trặc, khiến lần này chuyến bay đến trễ, ta đại biểu đội bay lại lần nữa hướng đại gia tạ lỗi. Cơ trưởng này thanh lãnh lại bình tĩnh thanh âm, lại lần nữa ở cabin vang lên. Giờ phút này khoang thuyền cũng nháy mắt vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tất cả mọi người có loại sống sót sau hai nạn may mắn. Hoan nên đi vào Hạ Giang, chúc đại gia ở Hạ Giang sinh hoạt vui sướng. Nói xong lời cuối cùng một câu, cơ trưởng ngữ điệu cũng hơi hơi mang theo điểm ý cười, liền cùng hạ móc dường như, có chút liêu nhân. Lần này chuyến bay cũng không phải tất cả đều là kinh hách, ít nhất cơ trưởng thanh âm rất tếm thai. Cái này ý niệm ở ôn chi trong đầu, chợt lóe mà qua. Cửa khoang mở ra, sở hữu hành khách bắt đầu khẩn cấp rút lui. Trung quanh rất nhiều ăn mặc hoàng áo choàng nhân viên công tác, xem ra đêm nay. Duy tu bảo dưỡng lại muốn mọi người ngã ngửa đổ. Ôn Chi an tĩnh chờ xe trung chuyển, liền nghe được một cái thanh thúy thanh âm, tỷ tỷ. Nàng quay đầu thấy Lộc Kỳ, chiều chính mình chạy, vừa rồi xuống phi cơ, Lộc Kỳ liền chạy đến bên cạnh tiếp cái điện thoại. Tỷ tỷ, ta còn kém điểm nhi cho rằng người đi rồi đâu, Lộc Kỳ xuyên có chút gấp. Ôn Chi cười nói, xe trung chuyển không phải còn không có tới, ta đi như thế nào a? Người trước đừng đi, ca ca ta lập tức liền tới rồi Lộc Kỳ bắt lấy cánh tay của nàng. Ôn chi kỳ quái, ca ca ngươi cùng ngươi ngồi cùng bàn phi cơ. Lộc kỳ gật đầu, xem như đi, hắn là cơ trưởng. Cái? Cái gì ngọn ý? Ôn chi khiếp sợ. Giờ phút này, đứng ở các nàng phía trước lữ khách đột nhiên có chút kích động, đó là cơ trưởng đi, cơ trưởng ra tới. Ôn chi ngẩng đầu vọng qua đi, liền thấy phi cơ huyền thang thượng đứng một người nam nhân, hợp quy tắc thẳng phi công chế phục, cánh tay cùng hân chương thượng bắt mắt bốn đạo giang, tuy rằng ly đến có chút xa, xem không rõ lắm mặt. Nhưng thân hình thật sự quá mức ưu việt, bả vai bình thẳng rộng lớn, sống lưng đỉnh đến thẳng tóc, chế phục quân nhất dán bao vây lấy chân dài. Loại này dáng người lại ăn mặc chế phục, hoàn toàn là hành tẩu giá áo tử. Sân bay phong rất lớn, đem hắn chế phục và áo thổi tung bay. Theo hắn đi bước một đi xuống huyền thang, bên cạnh người tiểu cô nương kích động nói: "Tỷ tỷ, ngươi xem, đó chính là Taka. Ngươi phía trước như thế nào chưa nói?" Ôn Chi ngơ ngác. Lộc Kỳ chớp chớp mắt, "Ta đã quên." Ôn chi, này cũng có thể quên, này đều có thể quên. Ở đối phương cùng sân bay nhân viên công tác giao lưu lúc sau, Lộc Kỳ nhịn không được nhón mũi chân, hưng phấn mây tay, hô, ca ca. An mặc chế phục nam nhân nghe được tiếng la, quay đầu nhìn qua. Thức mau, hắn cùng nhân viên công tác giao lưu kết thúc, đã đi tới. Lộc Kỳ lại vào lúc này, đột nhiên nói, tỷ tỷ, ngươi không phải nói muốn cùng anh Tuấn cơ trưởng tới một lần lãng mạn tình cờ gặp ỡ, ta ca còn không có bạn gái. Ta có thể giới thiệu các ngươi nhận thức. Ôn chi. Nàng không có, nàng chưa nói hảo đi. Lời này rõ ràng là chính ngươi nói. Ở đối phương sắp đến gần khi, Lộc Kỳ lại lần nữa khép kéo ôn chi cánh tay, ta ca diện mạo ngươi vừa lòng sao. Này nói như thế nào, nàng vừa lòng là có thể hữu dụng. Bọn họ ngày mai là có thể nhất bái thiên địa nhị bái cao đường. Liên ở đối phương đến gần, ôn chi nương sân bay chiếu sáng đèn ánh sáng, rốt cuộc thấy rõ nam nhân mặt. Lưu Loát thoải mái thanh tân tóc ngắn xông ra hắn thâm thúy mặt mày cũng rất ít có thể nhìn thấy nam nhân có như vậy lưu sướng mặt bộ hình dáng, đây là một trương mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy anh Tuấn lại đẹp gương mặt. Đương đối phương tầm mắt lạc lại đây, Ôn Chi ngực mạc danh căng thẳng, nàng khẩn trương, đều không phải là bởi vì đối phương lớn lên đẹp, mà là bởi vì là hắn, cư nhiên là hắn, Ôn Chi đại não bởi vì ngoại ý muốn mang đến khiếp sợ xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, nam nhân đi đến các nàng trước mặt. Túi đầu nhìn về phía lộc kỳ, không bị dọa đến đi. Có chút lộc kỳ thành thật công đạo, nhưng thực mô nàng nhớ tới cái gì, kéo ôn chi cánh tay, ca ca, trên phi cơ sóc này thời điểm, ít nhiều cái này tỷ tỷ vẫn luôn chiếu cô ta, ta mới không như vậy sợ hãi, nàng còn nói ngươi nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta bình an đáp xuống đâu. Nam nhân rũ mắt nhìn trước mắt nữ hài, chỉ là hắn mặt mày chi gian như cũ là cái loại này xa cách đạm nhiên, thật cũng không phải nhằm vào ôn chi, mà là từ dưới huyền thang bắt đầu. Chính là này không có gì cảm xúc bình tĩnh kính nhi thằng đến hắn mí mắt hơi vấn lên kia nói ôn chi ở cabin nghe qua thanh lánh thanh âm Lại lần nữa ở nàng bên thai vang lên Ngươi hảo, ta là cơ trưởng cố vấn chu Đệ hai trường, xoái ca là xoái ca Cố vấn chu là cố vấn Ôn chi đứng ở tại chỗ Không có lập tức mở miệng Ngược lại là đáy lòng quanh quẩn khởi một thanh âm Nhưng như vậy khiêu khích nói Ôn chi rốt cuộc chưa nói xuất khẩu Rốt cuộc giờ phút này nàng đối mặt xem như là đối nàng có ân cứu mạng người, cố cơ trưởng, cảm ơn ngài hôm nay dẫn dắt chúng ta bình an rơi xuống đất ôn trì ngự khí chân thành. có lẽ là bởi vì lộc kỳ lời nói, cố vấn chu ánh mắt không phía trước như vậy lãnh, nhìn về phía ôn trì, hẳn là ta nói cảm ơn, phiến phái ngươi vẫn luôn chiếu cố nàng. lúc này mặt khác hành khách cũng nhịn không được sung tới, phi cơ vẫn luôn sa xuống, ta còn tưởng rằng hôm nay muốn xong rồi, may mắn cơ trưởng ngươi ngăn cơn sóng dữ, cố vấn chu thần sắc tuy rằng như cũ sơ đạo. Nhưng miệng lưỡi lại rất khiêm tốn, cũng không phải ta một người nỗ lực, là mặt đất còn có đội bay những người khác chung sức hợp tác, mới làm phi cơ an toàn đáp xuống. Nói xong, Cố Văn Chu nhìn về phía nhân viên công tác, hỏi: "Xe trung chuyển như thế nào còn không có lại đây?" Theo lý thuyết, phi cơ mở ra cửa khoang, xe trung chuyển nên ngừng ở. Nhân viên công tác xấu hổ, "Xe trung chuyển nửa đường thượng ra điểm trục trặc, đã khẩn cấp điều hành mặt khác một chiếc xe lại đây." Chỉ là mọi người nghe được trục trặc này hai chữ, đều sắp tê dại. Ngươi đi trước lấy hành lý, ta còn phải mở họp, chờ họp xong, ta mang ngươi về nhà cố vấn chu quay đầu nhìn về phía một bên Lộc Kỳ, đạm thanh dặn dò. Vì thế thượng xe trung chuyển, Lộc Kỳ đứng ở ôn chi bên cạnh, hỏi, tỷ tỷ, đợi lát nữa ngươi có người tiếp sao? Ngươi nếu là không ai tiếp, ta làm ta ca đưa ngươi về nhà. Ca ca ngươi không phải nói, còn muốn mở họp. Ôn chi nhẹ nhàng bâng cơ nói, nàng cũng không nghĩ tới, Lộc Kỳ tuổi như vậy tiểu, cư nhiên có một viên đương hồng nương tâm nàng cười xin miễn, hơn nữa ta có người tới đón. Kỳ thật không có, chẳng qua là nàng đối cô vẫn chu xin miễn thứ cho kẻ bất tài mà thôi. Lộc Kỳ mặt lộ vẻ thất vọng, nàng là thật sự thích Ôn Chi. đương nhiên không đơn giản là bởi vì Ôn Chi lớn lên xinh đẹp, tuy rằng nàng cũng thích cùng mỹ nữ tỷ tỷ giang ăn nhưng chính yếu vẫn là bởi vì nàng rất thích Ôn Chi tính cách. như vậy tự tin lại ngẫu nhiên một chút lạnh lẻo hài hước tiểu tỷ tỷ, ai sẽ không yêu đâu. Hơn nữa trên phi cơ nếu không coi Ôn Chi an ủi. Lộc Kỳ chỉ sợ đã sớm dọa hỏng mất. Đại gia từ xe trung chuyển xuống dưới, đi trước hành lý đĩa quay đại sảnh. Đêm khuya sân bay đại sảnh, tuy rằng như cũ rộng lớn sáng ngời, nhưng cũng không có nhiều ít lữ khách, có vẻ vắng vẻ. Này phê hành khách dũng mãnh bảo, cấp đại sảnh mang đến một chút ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Mới vừa tìm được hành lý đĩa quay, Ôn Chi điện thoại liền vang lên, là khuê mật Giang Lam đánh tới. Ôn Chi hoa khai tiếp nghe chuyện màu xanh lục cái nút, di động còn không có dán lỗ thay. Liền nghe đối phương đại kinh tiểu quái tiếng la, ta đi, ngươi nhưng tính tiếp điện thoại, ngươi không sao chứ. Không có việc gì à ôn chi ngữ khí nhẹ nhàng. Giang Lam đại tùng một hơi, ta hơi kém hủ chết. Ta hôm nay ở Bắc Kinh rơi xuống đất, đi làm cái sợp à, kết quả làm xong phát hiện chúng ta công ty đàn tạc. Nói đêm nay Hồng Kong phi hạ giang nhất ban phi cơ ra trục trặc. May mắn ngươi gặp may mắn, không đổi kịp này ban phi cơ giang Lam có chút may mà nói. Nàng biết ôn chi hôm nay về nước, cũng biết nàng từ Hồng Kong chuyển cơ nhưng không biết ôn chi ngồi chính là nào ban phi cơ. Ôn chi nghe được lời này, cười khẽ lên, ngượng ngùng, ta là thực may mắn đuổi kịp. Ngươi liền ở trên phi cơ. Giang Lam không khỏi cất cao thanh âm, âm lượng hơi kém đâm thủng ôn chi màng hai. Ôn chi đạm thanh nhắc nhở nói, Giang Lam tiểu thư, ngươi là một người hàng không ngành sản xuất hành người giả, có phải hay không hẳn là lấy ra người chuyên nghiệp tu dưỡng, không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Thực xảo, Giang Lam chính là ôn chi hôm nay cưới thế liên hàng không công ty tiếp viên hàng không. Nàng cùng ôn chi là phát tiểu, từ nhỏ liền trụ một cái tiểu khu, cũng chính là cao trung thời điểm, Giang Lam học tra điểm, không thi đậu ôn chi trường học, tách ra 3 năm. Bởi vậy vào đại học thời điểm, nàng chết sống muốn cùng ôn chi báo cùng sở. Chẳng qua ôn chi học chuyên nghiệp là phi hành kỹ thuật, mà Giang Lam là tiếp viên chuyên nghiệp. Hai người một cái học phi hành, một cái đương tiếp viên hàng không, dùng Giang Lam nói chính là, xứng đáng trời sinh một đôi. Ta đều lo lắng thành như vậy. Ngươi trả lại cho ta nói giỡn Giang Lam thật sự chịu không nổi. Nói thẳng nói, ngươi có biết hay không các ngươi hôm nay gặp được cái gì trục trặc? Ôn chi khiêm tốn thỉnh giáo, này trả ta thật không biết, cơ trưởng chỉ nói là một chút tiểu trục trặc. Giang Lam vô ngữ, cái gì tiểu trục trặc, là có một bên cánh tà bị tạp trụ. Ôn chi ngẩn ra, cái này trục trặc, nàng học phi khi cũng học qua trường hợp. Là thuộc về thâm niên cơ trưởng gặp được, đều sẽ cảm thấy thập phần khó giải quyết vấn đề. Cánh tà xuất hiện trục trặc. Phi cơ nhưng không tính liền sẽ hạ thấp, ở không trung khả năng sẽ phát sinh quay cuồng, mà ở rơi xuống đất khi cũng sẽ xuất hiện nổ lốt, lao ra đường băng, thậm chí cơ hủy nhân vong trọng đại sự cố. Khó trách phi cơ sẽ ở không trung xoay quanh lâu như vậy, là muốn tiêu hao phi cơ trầm dù, hạ thấp phi cơ rơi xuống đất khi tốc độ. Nàng suy đoán cũng không sai. Tin tức xác định. Ôn Chi hỏi lại. Giang Lam, không xác định ta dám nói bậy. Vừa rồi công ty trong đàn đều lộn xộn. Nghe nói vừa rồi Hạ Giang sân bay trên không. Sở hữu phi cơ đều tự cấp các ngươi này ban phi cơ làm không, chính là vì cho các ngươi phi cơ có thể xoay quanh vòng phi. Ôn chi hơi cắn môi, lúc này nàng cũng minh bạch, vừa rồi ở giữa không trung chính mình sắc thật tao ngộ một lần sinh tử khảo nghiệm. Còn có ngươi biết các ngươi này ban phi cơ cơ trưởng là ai sao? Giang Lam cố ý út út mở mở. Ôn chi, cô vân chu. Điện thoại kia đầu người, nghe thấy cái này trả lời, rõ ràng sửng sốt. Vài giây chỗ trống lúc sau, Giang Lam thanh âm kích động nói. Ngươi như thế nào sẽ biết? Ngươi nhìn thấy hắn. Có phải hay không siêu cấp xoái, không rời mắt được cái loại này? Ôn chi bị hỏi trầm mặc, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói, ngươi hỏi ta. Rốt cuộc ngươi là hắn đồng sự, vẫn là ta là hắn đồng sự. Giang Lam thở dài một hơi, không có biện pháp, ta chính là như vậy xui xẻo. Thiến công ty một năm, cư nhiên một lần. Một lần cũng chưa bài đến cùng hắn cùng nhau phi, ta này rốt cuộc là cái gì vật khí, ta đã bắt đầu hoài nghi ta có phải hay không khi nào. Vô tình đắc tội chúng ta hàng không công ty điều phối viên A. Điều phối viên chính là hàng không công ty phụ trách chế định phi hành kế hoạch, như thế nào phân phối đội bay bài chuyến bay, đều là bọn họ phụ trách. Tiến công ty một năm, có thể một lần cũng chưa bài đến củng cố vẫn chu một cái đội bay. Giang Lam này vật khí, sắc thật kém đủ có thể. Người cũng không biết, mỗi lần mặt khác tiếp viên củng cố cơ trưởng một cái chuyến bay, đều đặc biệt kích động, rốt cuộc nhảm chán chuyến bay, liền tính là cho hắn đưa cà phê, ngẫm lại đều hạnh phúc đã chết đi bất quá nghe nói hắn đặc cao lãnh, ở công ty nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe nói hắn cùng ai có thai tiếng. Ôn Chi phát hiện, Giang Lam để tải thiên càng ngày càng xa, nàng gọi điện thoại không phải tới quan tâm chính mình. Như thế nào hiện tại Liêu Toàn là dã nam nhân? Ngươi không phải nói các ngươi công ty xoéis ca rất nhiều, Ôn Chi cười nhạt. Giang Lam, kia không giống nhau, ngươi biết chúng ta tiếp viên hàng không chi gian truyền lưu một câu cái gì kinh điển danh ngôn. Cái gì danh ngôn? Ôn Chi đại khái cũng là chờ hành lý chờ thật sự nhảm chán, cư nhiên phối hợp hỏi ra khẩu, xoáy ca là xoáy ca, cố vấn chu là cố vấn chu, ôn chi, nhóm người này đều điên rồi đi. Giang Lam máy hát vừa mở ra, căn bản sát không được. Nàng nói, huống hồ chúng ta cố cơ trưởng đó là giống nhau xoáy ca có thể so sánh sao? Nhân gia không chỉ có có diện mạo, còn có thật bản lĩnh. Hắn không phải chúng ta thế liên hàng không thăng cơ trưởng nhanh nhất, cũng là quốc nội hàng không trong công ty tuổi trẻ nhất cơ trưởng, năm năm liền thăng cơ trưởng. Đây chính là đánh vỡ ngành sản xuất ký lục Tuổi trẻ nhất cơ trưởng A. Điểm này, nhưng thật ra làm ôn chi có chút hâm mộ. Nàng hiện tại tốt nghiệp, tiếp theo chính là tiến hàng không công ty, tiếp thu hàng không công ty cải trang. Đây là đạo thứ nhất hàm. Nếu là cải trang thành công, nàng liền có thể thượng cơ. Mà một cái phi cơ ghế phụ lên tới cơ trưởng yêu cầu 8-9 năm thời gian. Cũng có một số người, khả năng mười mấy năm đều còn chỉ là cái ghế phụ. Được rồi. Đừng ở trước mặt ta một cái kính khen hắn ôn chi cười lạnh thanh. Giang Lam bị nàng đậu cười, ai ra, đều đã bao nhiêu năm, ngươi còn nhớ trong lòng đâu. Nhân gia cố cơ trưởng năm đó chính là niên thiếu khinh cuồng nói sai rồi lời nói. huống hồ nếu là không hắn kia phiên lời nói, nói không chừng ngươi còn không có động lực, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thi đậu phi hành học viện đâu. Ôn chi khí cười, ta có phải hay không còn phải cảm ơn hắn. Giang Lam, nếu là thật sự nhìn thấy hắn bản nhân, ngươi có thể rắc mặt nói một tiếng. Bản nhân sao? Nàng đã gặp. Ôn chi trong đầu lại hiện lên khởi, vừa rồi phi cơ huyền thang thượng kia một màn. Còn đừng nói, thế liên hàng không chế phục khá xinh đẹp. vừa lúc hành lý đĩa quay thượng bắt đầu đi ra ngoài lý, ôn chi không lại cùng giang lam nhiều liêu, trực tiếp treo điện thoại. Chờ nàng bắt được cái dương, cũng không lập tức rời đi. Mà là đứng ở bên cạnh, bồi lộc kỳ. Chờ giúp tiểu cô nương lấy hảo hành lý, ôn chi nói, ngươi hiện tại cho ngươi ca ca phát cái tin tức, nhìn xem ngươi đi đâu nhi tìm hắn. Ôn Chi nghĩ thầm, người này tâm cũng thật đủ đại, tuy rằng Lộc Kỳ cũng không nhỏ, nhưng rốt cuộc là vị thành niên tiểu cô nương, cư nhiên dám để cho nàng đêm khuya độc thân ở sân bay. Lộc Kỳ gật đầu, túi đầu cấp cô vẫn chu phát tin tức, nhưng đợi trong chốc lát, cô vẫn chu cũng chưa hồi phục. Lộc Kỳ hơi giở hạ miệng, phỏng chừng còn ở mở học đi. Ôn Chi gật đầu, cũng không chê phiền thoái, nói thẳng, đi, chúng ta trước tìm một chỗ ngồi trong chốc lát, ta bồi ngươi chờ. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói có người tới đón ngươi? Người đi trước đi Lộc Kỳ chạy nhanh lắc đầu. Ôn Chi tìm lấy cơ nói, không có việc gì, ta bằng hữu cũng có việc, muốn nửa giờ sau mới có thể lại đây. Lộc Kỳ thở dài, chúng ta đây thật sự đồng bệnh tương liên. Hai người đi trước đi ra ngoài, ở bên ngoài tìm cái địa phương ngồi xuống. Cũng may, hơn 10 phút sau, cố vấn chu cấp Lộc Kỳ gọi điện thoại, hỏi nàng ở địa phương nào. Lộc Kỳ báo cho hắn vị trí lúc sau, điện thoại liền cắt đứt. Ôn Chi thấy thế, làm bộ túi đầu nhìn mắt di động, vừa lúc. Ta bằng hữu cũng tới, ngươi liền trước lưu lại nơi này chờ ca ca ngươi, đường loạn đi. Ôn Chi là sợ tiểu cô nương, còn một lòng nghĩ đương hồng nương chuyện này. Nàng thật sự không nghĩ trò loại này phiền toái, cũng không hứng thú. Lộc Kỳ chỉ cảm thấy quá vừa khéo, nàng ca tới đó nàng, như thế nào tỷ tỷ bằng hữu cũng tới a? Nhưng không đợi nàng giữ lại, Ôn Chi lôi kéo hành lý, cùng nàng vây vây tay liền ra bên ngoài. Nói đến cũng khéo, Ôn Chi chân trước mới vừa đi, cố vấn chu liền đuổi lại đây như cũ là kia phó không có gì cảm xúc lãnh đạm bộ dáng, rối tay tiếp nhận lộc kỳ dương hành lý, nói thẳng, đi thôi. lộc kỳ ngoan ngoãn gật đầu, chỉ là vừa muốn đi, có một sợi tóc mái rơi dụng, nàng giơ tay đi lót. nguyên bản đang muốn xoay người cố vấn chu, đột nhiên bắt lấy tay nàng trưởng, nhìn chằm chằm tay nàng đầu ngón tay, nhũ mày nói, bị thương. a, lộc kỳ cả kinh, nhìn chính mình móng tay, cư nhiên mỗi cái móng tay bên cạnh đều có màu đỏ nhạt vết máu, này sao lại thế này? Nàng nỗ lực hồi tưởng, thẳng đến đại kinh thất sắc nói, phía trước phi cơ vẫn luôn sốc nảy, ta quá sợ hãi, liền dối tay bắt được cái kia tỷ tỷ cánh tay, nên sẽ không ta đem nàng chảo bị thương đi. Hẳn là, cố vấn chu trắng ra chọc phá nàng cuối cùng may mắn. Lộc kỳ lại sắp khóc, ta thật sự không biết, ca ca, ngươi có thể mang ta đi tìm tỷ tỷ sao. Ta muốn dắp mặt cùng nàng xin lỗi. Nàng khi nào đi? Cố vấn chu nước mắt hỏi. Lộc kỳ chỉ vào xuất khẩu phương hướng, liền một hai phút. Cố vấn chu đem Lộc Kỳ hành lý bông, thấp giọng dặn dò, đứng ở chỗ này đừng núp nhích, ta đi trước nhìn xem. Lộc Kỳ gật đầu. Cố vấn chu vài bước đều đi đến sân bay xuất khẩu, vừa ra đi chính là ga sân bay xuất khẩu, bởi vì ở hai tầng, buổi tối phong đặc biệt đại. Cái này điểm đã không có gì lữ khách, tới đón người xe đều trực tiếp ngừng ở nơi này. Hắn đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền thấy ôn chi. Nàng tuy rằng thực gầy, nhưng là vóc dáng cao gầy, ngón tay hạ lộ ra trắng nõn làn da. Bao trùm hơi hợt ánh trăng, phiếm ngà voi bạch, chẳng sợ đứng ở trong bóng đêm như cũ xinh đẹp đáng chú ý. Ôn chi đang túi đầu kêu xe, cái này điểm ở sân bay đánh xe, phía trước cư nhiên còn có ba cá nhân ở xếp hàng. Hẳn là bọn họ cái này chuyến bay người nhiều, rất nhiều người đều ở đánh xe. Nàng cảm giác được bên cạnh người có người khi, cho rằng vẫn là vừa rồi người, có chút không kiên nhẫn, ta nói, ta không đua xe. Chờ nàng ngừng đầu, thấy rõ ràng người tới, nhất thời có chút xấu hổ. Cố vấn chu đen nhánh đôi mắt dừng ở trên mặt nàng, ở đánh xe. Ôn chi trầm mặc. Nếu là không ngại, ta có thể đưa ngươi về nhà cố vấn chu thanh nhầm có loại lạnh lẽo kim loại tính chất cảm, thực đặc biệt cũng rất tếm hay. Hắn này đến gần, cũng không tránh khỏi quá tơ lùa đi. Hơn nữa hắn cư nhiên riêng đuổi theo ra tới tìm nàng. Ôn chi nhớ tới Giang Lam nói hắn đặc biệt cao lãnh, không khỏi có chút buồn cười. Vì thế nàng nói thẳng nói, cố cơ trưởng, ta ở trên phi cơ trợ giúp ngươi muội muội. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngài không cần khách khí như vậy, riêng muốn đưa ta, liền càng không cái này tất yếu. Nàng tự nhận cự tuyệt, còn tính nguyện chuyển khách khí. Cố vấn chu nghe xong nàng lời nói, lông mi mở rũ, nhìn về phía cánh tay của nàng, thanh tuyến bình đạm, vừa rồi ta tiếp lộc kỳ thời điểm, phát hiện nàng móng tay có vết máu, nàng cùng ta nói, hẳn là ở trên phi cơ không cẩn thận chào thương ngươi. Cho nên nàng mời ta lại đây tìm ngươi, tưởng chính miệng cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Ôn chi? Cho nên, căn bản, liền không phải nàng tưởng đến gần. Giờ phút này ôn chi bừng tỉnh nhìn cố vấn chu đôi mắt, tuy rằng cặp kia hắc đồng như cũ xa cách lãnh đạm, nhưng nàng mạc danh cảm thấy, này lãnh đạm lộ ra vài phần trào phúng, phảng phất đang nói. Xin hỏi ngươi ở tự mình đa tình cái gì? Đệ ba trương, tà môn. Nếu không phải cố vấn chu liền đứng ở nàng trước mặt, ôn chi thật muốn rôi tay sờ sờ chính mình mặt. Nàng đã rõ ràng cảm giác gương mặt nổi lên nóng bỏng tự mình đa tình cảm thấy thẹn cảm làm nàng ra đầu đều ở tê dại, ôn chi tự giác ngày thường không phải như vậy mà đại, có lẽ nàng đấy lòng đối cố vấn chu có thành kiến, cho nên một chút liền đem hắn tưởng thành là cái loại này ý đồ nương muội muội quan hệ, tới cô y đến gần đồ vô sỉ, nàng đều có thể nghĩ đến, nói không chừng giờ phút này cố vấn chu đấy lòng chính cười nhạo nàng, cũng may đối phương cũng không có nàng tưởng như vậy nhảm chán, mà là ở an tĩnh vài giây sau, nửa khi thực bình tĩnh lại lần nữa mở miệng. Ngươi cánh tay hẳn là bị chảo rất nghiêm trọng, ta có thể hiện tại mang ngươi đi bệnh viện xử lý một chút. Ôn Chi lại ngốc hạ, nhưng thực mau lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, kỳ thật không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng, chỉ là chảo phá ra mà thôi. Mặc dù là bị người chảo phá, có đôi khi cũng sẽ có lây bệnh phụng hiến cố vấn chu. Tuy rằng lời nói nghe tới là quan tâm, nhưng là bởi vì thành tuyến không có gì phập phồng, có vẻ lãnh đạm muốn mệnh. Ôn Chi há miệng thở dốc, cư nhiên có điểm nghẹn lại cảm giác, chỉ là bị tiểu cô nương ngóng tay bắt hạ. Nào đến nỗi như vậy nghiêm trọng. Đó là người muội muội, không phải ven đường kẻ lưu lạc. Ôn chi vốn định nhẫn nhẫn, nhưng vẫn là thật sự không nhịn xuống. Cố vấn chu từ từ liếc nàng liếc mắt một cái, ta chỉ là tưởng kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ, tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn hậu quả. Ôn chi hít sâu một hơi, lại lần nữa có loại nói không nên lời lời nói cảm giác. Nàng cảm giác người này, hoàn toàn không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy lãnh đạm tính cách, ẩn ẩn có độc miệng cảm giác. Phỏng chừng ngầm chính là cái loại này, một trương miệng là có thể đem người độc chết. Rõ ràng hắn là quan tâm nói, cũng có thể bị hắn nói mang theo ba phần độc tính. Lộc Kỳ còn đang đợi chúng ta thấy Ôn Chi còn đứng, cố vấn Chu nhàn nhạt nhắc nhở, người đem nàng một người ném ở bên kia. Ôn Chi quả nhiên bị mang chợt suy nghĩ, cố vấn Chu đôi mắt hơi rũ, thấp giọng nói, ừn. Ôn Chi lập tức lôi kéo Dương hành lý tay hãm, trở về đi, nhịn không được oán trách nói, tuy rằng sân bay rất an toàn nhưng nàng rốt cuộc là cái tiểu cô nương chính là mới vừa đi hai bước, Ôn Chi phát hiện không thích hợp, không phải, này rốt cuộc là ai muội muội, Ôn Chi nháy mắt cảm thấy cố vấn chu cái này ca ca đương so nàng cái này người ngoài lệnh nhặt ta, nhưng không đợi nàng khiển trách, đột nhiên có một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây tiếp nhận nàng trong tay tay hãm, ta đến đây đi, bất quá hai người nhanh chóng trở về sân bay bên trong, Lộc Kỳ quả nhiên ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ chờ bọn họ, vừa nhìn thấy Ôn Chi. Lộc kỳ liền nhào tới, nâng lên cánh tay của nàng, thật sự như vậy nghiêm trọng, tỷ tỷ, thực xin lỗi, đều do ta. Ta cũng chưa chú ý tới. Ôn chi thấy nàng hốc mắt một chút đỏ, sợ tiểu cô nương thật khóc. Nàng chạy nhanh hướng nói, không có việc gì, không có việc gì, thật không nghiêm trọng, ngày mai là có thể kết vậy. Nhưng Lộc kỳ lại không tin nàng lời nói. Đại khái là bởi vì ôn chi cánh tay thoạt nhìn sắc thật thảm không nỡ nhìn, nàng trời sinh làn da bạch lại tinh tế, ngày thường chạm vào một chút đều có thể khái ra vết đỏ, lúc này cánh tay thượng móng tay moi ra tới kia mấy cái miệng vết thương, tuy rằng đã không đổ máu, nhưng là phía huyết hồng, nộn sinh sinh thịt đều có thể thấy. Tỷ tỷ, ngươi vừa rồi hẳn là cùng ta nói Lục Kỳ một bên nấy một bên đối Ôn Chi hảo cảm úp lại úp. Nếu không phải Cố Vân Chu phát hiện, Lục Kỳ hoàn toàn không chú ý tới. Mà từ đầu tới đuôi, Ôn Chi cũng không để một câu. Ôn Chi giơ tay sờ soạng nàng tóc, "Được rồi, đừng để ở trong lòng, sớm một chút trở về nghỉ ngơi." Lộc kỳ gật đầu, thuận thế nói, tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng nhau ngồi ta cà xe đi. Chúng ta không nhất định tiện đường, liền không phiền thoái ngươi cả. Ôn chi thoái thác. Ai ngờ đứng ở một bên trước sau không nói chuyện cố vấn chu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, không mặn không nhạt nói, ngươi không nói ngươi trụ chỗ nào, như thế nào liền biết không tiện đường. Ôn chi. Nàng cũng không tin, cố vấn chu không nghe ra chính mình thoái thác. Lộc kỳ một cái 16 tuổi tiểu cô nương không hiểu, hắn cũng không hiểu nhưng lộc kỳ vẫn luôn giữ lại làm nũng, ôn chi vô pháp vẫn là gật đầu đồng ý vì thế ba người đi trước ngầm Gaza lộc kỳ là vui vẻ đến không được tóm được ôn chi liền bắt đầu các loại vấn đề nàng nói tỷ tỷ ngươi là hạ gia người sao ôn chi ưn đúng vậy lộc kỳ gật đầu vậy ngươi là đi Hồng Công chơi lạc không phải ta là từ nước Mỹ trở về chỉ là ở Hồng Công chuyển cơ mà thôi ôn chi nhẫn mại tính tình trả lời mãi cho đến ba người tới rồi cửa thang máy Lộc Kỳ còn đang hỏi nàng đi nước Mỹ làm gì, một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Rốt cuộc cố vấn Chu hơi nhũ mi, nhìn về phía tiểu cô nương, hơi lệ nặng thanh âm hô một câu: Lộc Kỳ. Này một tiếng tựa hồ đem Lộc Kỳ đánh thức. Nàng cũng là gia giáo tốt đẹp tiểu cô nương, chính là tính tình hoạt bát điểm, cho nên mới sẽ tò mò hỏi đông hỏi tây. Lúc này bị cố vấn Chu nhắc nhở, cũng biết chính mình đi quá giới hạn, không nên vẫn luôn tìm hiểu ôn chi riêng tư nhưng thật ra ôn chi xem lộc kỳ bị dọa đến không dám nói tiếp nữa ngược lại cười hạ không có gì khó mà nói ta đi nước mỹ đi học hiện tại tốt nghiệp đã trở lại vừa mới tốt nghiệp tuổi chính tiểu vừa lúc thang máy lên đây môn vừa mở ra đứng ở phía trước cố vấn chu trước đẩy hai chỉ cái dương đi vào không biết là chế phục duyên cớ vẫn là hắn nguyên bản dáng người liền hảo như vậy cao vóc dáng rộng lớn phía sau lưng định đến thẳng tắp chỉ là nhìn bóng dáng liền mạc danh có cổ cảm giác an toàn Cũng liền vài giây, cố vấn chu xoay lại đây, ánh mắt lạc hướng còn đứng ở cửa thang máy ôn chi trên người. Hai người tầm mắt lơ đãng đụng phải, ôn chi đáy mắt vi diệu xem kỹ, hoàn toàn lọt vào cố vấn chu đáy mắt. Nay đã không phải đêm nay lần đầu tiên, nàng dùng như vậy ánh mắt đánh giá chính mình. Cố vấn chu cũng không để ý người khác ánh mắt, cũng đều không phải là không bị nữ sinh không kiêng nghề gì đánh giá quá, tương phản, hắn như vậy diện mạo đi chỗ nào đều sẽ bị nhìn chằm chằm, đối với nữ hải ánh mắt hắn cũng không xa lạ. Nhưng trước mắt cô nương này ánh mắt, đều không phải là những cái đó ái mội thẹn thùng, mà là bình tĩnh trắng da. Cũng may ôn chi thực mau dịch khai tầm mắt, đạm nhiên đi đến. Chỉ là ở biệt kín trong không gian, liền hoạt bắt lộc kỳ đều không nói lời nào, một chút an tĩnh xuống dưới. Cũng may thang máy đi xuống thực mau. Lại lần nữa mở ra, đã tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Cố vấn chu xe ở sân bay nhân viên công tác khu vực, đi rồi thật lâu, cuối cùng tới rồi. Lại cùng ôn chi tưởng không giống nhau. Vốn dĩ cho rằng hắn xe là cái loại này thực lãnh ngạnh phong cách, nhưng lại là một chiếc hệ số an toàn cực cao màu đen chạy băng băng xe hơi. Xe sử ra sân bay, lộc kỳ liền ngã vào ôn chi trên vai ngủ rồi. Trên phi cơ tao ngộ, hơn nữa thời gian này điểm đã sớm vượt qua tiểu cô nương có thể thừa nhận phạm vi. Thang đến tiếp cận một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, cố vấn chu di động văng lên. Bởi vì hắn di động bờ bluetooth liên thông xe tái hướng dẫn, bởi vậy toàn bộ trong xe đều quanh quẩn tiếng chuông. Cố vấn chu trực tiếp cắt đứt. Nhưng đối phương không chết tâm, lại đánh một cái. vừa lúc đuổi kịp đèn xanh đèn đỏ, cố vấn chu dừng lại, mang lên thanh nghe, lúc này mới một lần nữa truyền được. Bởi vì trong xe thử can tĩnh, đối phương thanh âm vẫn là từ thanh nghe truyền ra tới, ta nói ngươi làm gì đâu, không tiếp điện thoại. Có việc nhi? Cố vấn chu hỏi lại. Đối phương, ngươi hỏi ta có việc. Lời này không phải hẳn là ta hỏi ngươi, ta mới vừa xuống phi cơ, liền nghe nói ngươi hôm nay chuyến bay sự tình. Nếu là ngươi tưởng liêu cái này, Ngày mai lại nói, hiện tại không rảnh. Đối phương tấm tắc hai tiếng, ta nói ngươi vội cái gì đâu, cùng ta nói một câu cũng chưa không. Vừa lúc giao lộ đèn xanh sáng, nhưng là xe vẫn chưa lập tức khởi động, ôn chi ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lại không nghĩ, cố vấn chu giờ phút này cũng nhìn về phía bên trong xe kính chiếu hậu, hai người tầm mắt lại lần nữa ở trong gương chạm vào nhau, cố vấn chu nhìn ôn chi đôi mắt, thình lình lười nhát trở về câu, mang hài tử. Nói xong lời này, hắn mới thu hồi tầm mắt Xe thuận thế khởi động. Ôn Chi, ai mẹ nó là Hải Tử. Bất quá thực mau, Ôn Chi ý thức được, cố vấn Chu phải nói chính là Lộc Kỳ. Nàng khi nào tự mình ý thức như vậy quá thừa, rõ ràng nàng không phải loại người này a. Vì thế Ôn Chi thẳng đến xuống xe, đều còn ở tĩnh tâm lương khí, nàng cảm thấy chính mình đêm nay sở dĩ như vậy mặt đại, còn nơi trốn tự mình đa tình, xác thật là nàng chính mình tâm lý quấy phá. Xe dừng lại, nàng thật cẩn thận đem Lộc Kỳ đầu đỡ rửa vào chỗ tựa lưng thượng. Chờ nàng mở cửa xuống xe, cố vấn chu đã đem nàng dương hành lý cầm xuống dưới. Cảm ơn ôn chi khách khí nói lời cảm tạ. Cố vấn chu nhàn nhạt gật đầu, không khách khí. Hai câu lễ tiết tính hàn huyên sau, hai bên cũng không phải cái gì người quen, cũng không nói thêm nữa. Nói thẳng đường rời đi. Ôn chi lôi kéo dương hành lý, lập tức đi hướng tiểu khu đại môn. Bất quá nàng hồi cũng không phải chính mình ra, đêm nay vốn dĩ liền nói cũng may rằng làm trong nhà ở một đêm. Cố tình không vừa khéo. Giang Lam lâm thời bị điều hưu, chia ban bay đi Bắc Kinh. Cho nên nàng lúc này mới sẽ một mình một người trở về, cũng không ai tiếp nàng. Ôn Chi ở tiểu khu phòng an ninh cửa, đăng ký chính mình tên họ di động lúc sau, bảo vệ cửa đem cửa hông mở ra. Nàng lôi kéo cái dương đi vào cửa hông, trong lúc vô ý quay đầu lại, phát hiện ven đường màu đen chạy băng băng như cũ còn ở. A, hắn không đi. Ôn Chi sửng sốt, nhưng là nàng quay đầu lại khi, xe cũng bắt đầu khởi động. Hắn đây là đang đợi chính mình tiến tiểu khu. Ôn chi đáy lòng nhịn không được cảm khái. Hắn đây là dài quá tuổi lúc sau, liền lễ phép đều tăng trưởng. Giang Lam đã sớm nói cho trong nhà nàng mật mã, ôn chi tới rồi cửa, trực tiếp ấn mật mã vào cửa. Nàng động tác cũng lưu loát, lấy ra đồ dùng tẩy rửa, trực tiếp vào toilet. Vội vàng tắm rửa xong, liền lên giường nằm xuống. Ngày này ôn chi đều ở lữ đồ trung vượt qua, lại là đảo sai giờ, cả người có loại tinh lực hoàn toàn bị phóng không cảm giác. Nhưng nằm xuống sau, Ôn Chi lại phát hiện chính mình như thế nào đều ngủ không được. Là sai giờ đi." Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu lại không ngừng lặp lại hôm nay phát sinh sự tình, kịch liệt sốc nảy phi cơ, cabin nội thét chói tai thanh âm, còn có huyền thăng kia đạo tu trưởng lưu loát thân ảnh. Đường Ôn Chi từ dài lâu mà thâm nhập mộng đẹp chung, chậm rãi thanh tỉnh ý thức, cùng với mà đến chính là rất nhỏ đau đầu. Ngủ lâu lắm, phỏng trứng đều sẽ như vậy. Nàng rũ tay đi sờ đầu giường di động đột nhiên lại sờ đến một cái mềm mại tứ chi. Ôn Chi mở trang mắt, nhìn đang nằm ở chính mình bên người. Chi xuống tay cánh tay nhìn về phía nàng người. Giang Lam giơ tay chào hỏi, ngủ mỹ nhân rốt cuộc tỉnh. Người tưởng hù chết hay? Ôn Chi thanh âm khàn khàn hỏi. Giang Lam, người khác khả năng thật sự sẽ bị hù chết, nhưng người này biểu tình, nào có một chút bị dọa đến bộ dáng. Ôn Chi nhấc lên tràn, ngồi dậy, ta dưới đấy lòng bị dọa tới rồi. Giang Lam trực tiếp giang hai tay cánh tay, ôm lấy nàng. Hoan nên về nước, ta chi chi bà bối. Ôn chi cười một cái, rối tay hồi ôm. Hảo, rời giường thu thập một chút, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm Giang Lam nói. Ôn chi gật đầu, đứng dậy đi toilet. Chờ nàng thay đổi quần áo ra tới, Giang Lam nguyên bản ngồi ở trên sofa, đột nhiên hô, đình, đình một chút. Ôn chi mặc danh dừng lại, nàng đang ở sửa sang lại áo trên. Giang Lam đi tới, trực tiếp đem nàng áo trên sốc lên một chút, không đợi Ôn chi ngăn cản. Mang theo rõ ràng cơ bụng bụng nhỏ lộ ra một tiểu tiện. Làm gì ôn chi không thể hiểu được. Giang Lam khiếp sợ, ta đi, ngươi hiện tại này dáng người cũng quá tuyệt đi, liền cơ bụng đều có. Ôn chi cơ bụng thật cũng không phải nam nhân cái loại này từng khối từng khối, mà là bụng thẳng cơ đường còn rõ ràng xinh đẹp, vừa thấy chính là trải qua rèn luyện mà có hảo dáng người. Bằng không đâu, không điểm thể lực, có thể khống chế đến hảo phi cơ. Ôn chi không lắm để ý, đem quần áo của mình lý hảo. Giang Lam lộ ra sắc sắc biểu tình. Ta toàn bộ mềm lệm, cũng không biết về sau muốn tiện nghi cái nào cậu nam nhân. Vì cái gì muốn tiện nghi nam nhân ôn chi cười nhạo? Giang Lam, cũng là, ai không biết chúng ta chi chi một lòng chỉ ái lái phi cơ, nam nhân đều là mây bay. Hai người ra cửa ăn cơm, cũng chưa dừng lại nói chuyện thiếm. Rốt cuộc ôn chi hai năm không về nước, quốc nội biến hóa vẫn là không nhỏ. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì về nhà. Ăn cơm khi, Giang Lam hỏi, bất quá nàng thấy ôn chi biểu tình, lập tức lại nói. Ta không phải muốn đuổi ngươi à, ngươi tưởng ở nhà ta trụ nhiều ít thiên đều được, ta chính là sợ thúc thúc gà gì phát hiện ngươi về nước, còn không cùng bọn họ nói, phỏng trừng sẽ sinh khí. Ôn chi cúi đầu, chờ ta ngày mai xem xong phi hành đại hội, ta lần này riêng trước tiên trở về, chính là vì cái này. Giang Lam cũng là chịu phục, giơ ngón tay cái lên, ta cũng là bội phục ngươi, sinh hoạt trừ bỏ phi hành vẫn là phi hành. Ngươi cùng ta cùng đi sao? Ôn chi hỏi. Giang Lam thở dài, ta ngày mai đến phi đại bốn đoạn, Quả thực chính là đại cha tấn. Ôn chi đồng tình nói, ta đây liền chính mình đi. Đi thôi đi thôi, chờ ngươi đi công ty đưa tin, cũng sẽ cùng ta giống nhau thảm, quý trọng trước mắt thời gian đi. Giang Lam cười ha hả nói. Ăn xong cơm chiều trở về, ôn chi đột nhiên thu được lộc kỳ hoạch chát. Tiểu cô nương ở sân bay liền cùng nàng muốn liên hệ phương thức. Này con bàm bi, tỷ tỉ, tỉ, ngươi ngày mai có rảnh sao? Ta có thể đưa ngươi ra tới chơi sao? Ôn chi rất thích cái này tiểu nha đầu chỉ cần nàng không đồng nhất nghị thâm rắc nàng củng cố vấn Chu Tư Hồng. "Ôn Chi, xin lỗi, tỷ tỷ ngày mai đã có an bài." Lần này nàng thật đúng là không phải cố ý thoái thác, nàng ngày mai muốn đi tham gia phi hành đại hội. Lộc Kỳ phát tới khóc khóc biểu tình bao. "Mai con bàng bi, vậy được rồi, lần sau lại cùng tỷ tỷ ước đi." Ngày hôm sau, Lộc Kỳ bị xách lên xe khi, còn thở ngắn thăng dài, một đường than đến mục đích địa. Cố vấn Chu mắt lạnh xem nàng, "Không phải ngươi một hai phải nháo tới?" Lộc Kỳ đáng thương vô cùng nhìn về phía hắn, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa sao? Nàng vốn là tưởng ước Ôn Chi cùng nhau, cứ như vậy, liền có thể nhân cơ hội tác hợp này hai người. Lần trước ở sân bay, vừa lên xe Lộc Kỳ liền ngủ rồi. Xong việc nấp lại, nàng hối hận không thôi. Kết quả hôm nay lại hỏng việc, Ôn Chi có việc, cự tuyệt nàng. Xuống xe sau, Lộc Kỳ vẫn là buồn bực không vui, liền cố vấn Chu đều nhìn ra tiểu cô nương cảm xúc không thích hợp. Kaka, ngươi cảm thấy Ôn Chi tỷ tỷ thế nào? Lộc Kỳ vẫn là không nhịn xuống. Cố Văn Chu liếc xéo nàng một cái, nguyên bản cắm ở trong túi bàn tay, rút ra, ở nàng phát đỉnh hung hăng xoa nhẹ một hồi, cười nhạt thanh, thanh âm lười biến hỏi, bài tập hè viết sao? Lộc Kỳ thất thanh nói, ta vừa mới nghỉ. Nhưng ngươi giống như thực nhàn, cố Văn Chu nhẹ nhàng bâng khuâng nói, Lộc Kỳ chưa từ bỏ ý định, ca, ngươi có hay không cảm thấy ôn tỷ tỷ cùng ngươi có loại đặc biệt duyên phận? Như vậy nhiều phi cơ nàng như thế nào liền vừa khéo ngồi ngươi khai này giá còn cố tình cùng ta ngồi ở cùng nhau. Lộc kỳ ý đổ cho nàng ca tẩy não. Cố vấn chu sao lại nhìn không ra tiểu nha đầu tiểu tâm tư, cảm thấy buồn cười đồng thời, không chút để ý phủ nhận nói, bất giác. Chỉ là cái kia đến tự còn không có bật thốt lên, hắn liền nhìn đến cách đó không xa một mặt thân ảnh. Đối phương đang đứng ở tuyên truyền bài trước, mặt trên là hôm nay kỹ năng đặc biệt phi hành đại đội giới thiệu, nàng thần sắc chuyên chú, xem đến thực nghiêm túc, liền nguyên bản mang ở trên mặt kính dâm, đều bị tháo xuống. Treo ở bên hông. Ôn Chi An mặc màu kaki quần dài, trên chân một đôi đà đùng, nhẹ nhàng lưu loát trang điểm, chỉ là nàng hôm nay xuyên áo thun có chút đoạn, hơi ngửa đầu khi như ẩn như hiện lộ ra một tiểu tiết vòng eo. Thon gầy, nhưng lại lưu loát xinh đẹp cơ bụng đường cong. Ánh mặt trời ở trên người nàng lăn quá, càng thêm sáng lạ. Cùng với bên cạnh người lộc kỳ một tiếng hỗn loạn kinh hỉ thét chói tai, chi chi tỷ tỷ. Cố Vân Chu đáy lòng không khỏi nổi lên ba chữ: "Tà môn." Đệ 4 chương Nói chính là ngươi cái này cậu nam nhân A. Ôn chi sở dĩ suốt ruột chạy về quốc, chính là vì tham gia lần này phi hành đại hội. Lần này ở Hạ Giang Thị tổ chức phi hành đại hội, không chỉ có có quốc nội đứng đầu phi hành biểu diễn đội, còn có đến từ toàn thế giới đứng đầu cực hạn phi hành biểu diễn đội. Nguyên nhân chính là vì này đó biểu diễn đội gia nhập, lần này vé vào cửa đều là một phiếu khó cầu. Nàng ở trên mạng mua được phiếu lúc sau, mã bất định để chạy về quốc. Bởi vì Giang Lam có công tác Ôn chi dứt khoát chính mình một mình tới xem. Không nghĩ tới, liền nghe được một tiếng vui sướng thả kinh hỉ tiếng la. Với chuyện đầu, nàng liền thấy một cái màu hồng nhạt thân ảnh nhào hướng chính mình. Mà đương nàng ánh mắt dừng ở nàng phía sau cách đó không xa khi, thấy kia đạo tu trường lưu loát thân ảnh khi, đầu hóc càng ốc. Chi chi tỉ tỉ, nguyên lai like ngươi nói có việc, chính là tới tham gia cái này phi hành đại hội A Lộc kỳ giờ khắc này quả thực đều không thể dùng chuẩn xác hình dung từ, tới miêu tả nàng nội tâm kích động, chấn động vui vẻ cùng kinh ngạc. Lộc Kỳ nhìn về phía phía sau, hướng về phía cách đó không xa nam nhân với tay, ca, ngươi mau tới đây a. Ôn chi đáy lòng thở dài, liền nàng đều không thể không kinh ngạc này đáng chết duyên phận, như thế nào liền cố tình lại gặp gỡ. Nhưng Lộc Kỳ đã hô lên khẩu, hơn nữa đối diện người cũng chậm gì gì đã đi tới. Người này dáng người hảo, sắc thật không đơn giản là kia một thân chế phục sấn. Hôm nay cố Vân Chu không có mặc cơ trưởng chế phục, vẫn là một thân áo đen quần đen Áo sơ mi cổ tay áo bị nửa vén lên, lộ ra mảnh khảnh rắn chắc cánh tay, màu đen quần dài. Cố vẫn chu đi tới khi chiều ôn chi liếc liếc mắt một cái, nhưng cũng không có mở miệng. Ôn chi rứt khoát cũng trầm mặc mà chống đỡ. Ngược lại là lộc kỳ hưng phấn căn bản không chú ý bọn họ chi gian kệ ngắt ôm ôn chi cánh tay liền nói: Ta vừa mới còn cùng ta ca nói, tỷ tỷ ngươi cùng ta ca có đặc biệt duyên phận đâu? Ngươi xem, hiện tại này còn không phải là chúng ta rõ ràng không ước hảo, cư nhiên liền ở chỗ này gặp. Ôn Chi gật gật đầu, nói như vậy, nơi này mỗi người hẳn là đều cùng ngươi ca có đặc biệt duyên phận. Cố Vân Chu. Lộc Kỳ cũng bị lời này nói sừng sốt, nhưng thực mau nàng làm nụ nói, mới không phải đâu, bọn họ lại không ngồi quá ta ca phi cơ, cũng không vừa lúc ngồi ở ta bên cạnh. Hiện nhiên, tiểu cô nương rất thông minh, không bị Ôn Chi mang mương. Chi chi tỷ tỷ, ngươi liền một người tới sao? Lộc Kỳ hỏi. Ôn Chi cũng không có gì nói dối tất yếu, gật đầu trả lời, đúng vậy, theo ta một người. Lộc kỳ lại không tha nói, kia tỷ tỷ ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Vị trí là cố định, hẳn là sẽ không đổi đi ôn chi giải thích nói. Vì thế lộc kỳ nhìn về phía nàng ca, cầu xin nói, ca, cầu xin ngươi. Ôn chi có chút buồn cười, cái này phi hành đại hội lại không phải ngươi ca khai, cầu hắn cũng vô dụng à. Cố vấn chu nhẹ nhấc lên lược mỏng mỹ mắt, liếc ôn chi liếc mắt một cái. Lời này tuy rằng nghe tới là ở hảo tâm an ủi lộc kỳ, nhưng lại hình như là ở trào phúng. Ngược lại là ôn chi đối mặt hắn tầm mắt không hề sợ hãi, thanh nhuận xinh đẹp mắt hạnh phảng phất đang nói ta chính là đang an ủi người muội muội, huống hồ ta cũng chưa nói sai. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên cạnh vang lên, cố cơ trưởng, một cái treo nhân viên công tác dây chứng nhận tuổi trẻ nam nhân đã đi tới, có chút nhẹ nhàng thở ra giường như nói, ta đang muốn cho ngài gọi điện thoại đâu. Cố Văn Chu nhìn về phía đối phương, tuổi trẻ nam nhân cười nói, hạ tổng phía trước phân phó chúng ta, nói ngài nếu là lại đây nói. Trực tiếp thỉnh ngài đi viếp xem lễ đài. Phiên thoái cô vẫn chu nhàn nhạt gật đầu. Tuổi trẻ nam nhân chạy nhanh nói, hẳn là, hôm nay thời tiết tương đối nhiệt, viếp xem lễ đài nói cũng tương đối thoải mái. Một bên Lộc Kỳ nghe được lời này, vội vàng nhỏ giọng hỏi, chúng ta ba người đều có thể đi sao? Đương nhiên tuổi trẻ nam nhân nhìn bọn họ ba người, còn tưởng rằng bọn họ là cùng nhau. Giải thích nói, các ngươi là cùng cố cơ trưởng cùng nhau tới, tự nhiên có thể cùng nhau tiến vào xem lễ đài. Lộc Kỳ vui sướng nhảy hạ. Thật tốt quá, tỷ tỷ ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau. Ôn chi. Nàng cũng không nghĩ tới, vả mặt tới nhanh như vậy. Nguyên bản ôn chi còn muốn phái thác, nhưng là nàng phát hiện chính mình vẫn là xem nhẹ một cái thiếu nữ quyết tâm. Đặc biệt là đương lộc kỳ chắp tay trước ngực, không được cầu xin khi, ôn chi vẫn là mềm lòng. Tính, nói đến cùng vẫn là nàng chiếm tiện nghi. Rốt cuộc viếp xem lễ đài như thế nào cũng so nàng nguyên lai like vị trí hảo. Kỳ thật viếp xem lễ đài, bất đồng với địa phương khác, chính là nhiều lều trại cùng với bên cạnh bảy đồ uống lạnh điểm tâm, Trận đầu biểu diễn, là ở buổi sáng 10 điểm bắt đầu. Tuy rằng không đến mức quá nhiệt, nhưng là cũng quá sức, bởi vậy có lều trại che đậy, vẫn là thoải mái không ít. Ba người ngồi xuống khi, Lộc Kỳ chơi cái tiểu tâm cơ, cư nhiên còn tưởng đem trung gian vị trí nhường cho Ôn Chi. Cứ như vậy, Ôn Chi liền có thể cùng cố vấn chu ngồi ở cùng nhau. Ôn Chi sao lại nhìn không ra tiểu nha đầu tâm tư, tay mắt lenh lẹ bắt lấy cánh tay của nàng, trực tiếp đem người ấn ở trung gian ghế trên. Loki bị ấn xuống ngồi xong khi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía ôn chi, nhỏ giọng nói, Tỷ tỷ, ngươi hảo có sức lực à. Ôn chi cười khẽ không nói. Tiểu dạng, đương nàng phòng tập thể thao là bạch phao. Cũng may thực mau biểu diễn bắt đầu, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trời xanh, chờ đợi phi cơ tạo đội hình xuất hiện. Hôm nay không chung có vẻ phá lệ thanh thấu, cơ hội nhìn không thấy cái gì đám mây, khắp phía chân trời đều như là mới vừa đánh bóng màu lam nhạt cửa kính, lam thấm vào ruột gan ông ông, Theo một trận từ xa tới gần phi cơ động cơ tiếng gầm rú, khán đài đám người cũng kích động lên. Tới, tới. Cũng không biết là ai hô một tiếng, mọi người hướng bầu trời nhìn lại, liền thấy một cái trình người hình chữ phi cơ tạo đội hình xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bảy giá phi cơ ở không trung, đều nhịp hướng khán đài bay tới. Mà đương phi cơ vòng tràng phi hành một vòng khi, lại lần nữa tiếp cận khán đài khi, đột nhiên toàn bộ phi cơ tạo đội hình ở không trung lôi ra màu sắc rực rỡ khói đặc, xích cam lam lục nhăn sắc ở không trung giống như vẽ ra một đạo cầu vồng. sớm có tiểu bằng hữu kích động bắt đầu thét chói tai vốn tưởng rằng này luôn sẽ lấy kéo yên kết thúc nhưng lại đột nhiên toàn bộ tạo đội hình phi cơ ở giữa không trung lưu loát lăn tròn một vòng phi cơ cư nhiên đảo lộn một chỉnh vòng lộc kỳ kích động hét to thanh. đây là nàng lần đầu tiên hiện trường xem phi hành biểu diễn vốn tưởng rằng kéo yên đã rất đẹp nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn thấy phi cơ đồng thời quay cuồng trường hợp ôn chi cười vỗ vô nàng đầu đây là kỹ năng đặc biệt phi hành lăn tròn động tác Không có nhiều năm kinh nghiệm lao phi công, nhưng phi không gia loại này yêu cầu cao độ động tác. Lộc kỳ phá lệ cổ động, hoa chi chi tỷ tỷ, ngươi hiểu cũng quá nhiều đi, thật là lợi hại. Thiểu cô nương hai mắt mạo ngôi sao, chẳng sợ lúc này, ôn chi chỉ vào bầu trời phi cơ, nói một tiếng hoa thật lớn điểu, phỏng chừng nàng đều sẽ cổ động. Ôn chi cũng là lần đầu cùng như vậy cổ động mê muội ở chung, thanh âm đều không khỏi phóng mềm. Nguyên bản liền thanh vận dễ nghe thanh âm, so hôm nay phật quá phong còn muốn ôn hòa. Cố vấn Chu nguyên bản chính lười biếng rửa vào lưng ghế, đạo không phải này đó phi hành biểu diễn không xuất sắc, mà là chính hắn cũng có thể bay ra loại này tiêu chuẩn, liền thật sự vô pháp giống người ngoài nghề lần đầu tiên thấy như vậy kích động cùng kinh ngạc. Nghe Ôn Chi thấp giọng cấp Lục Kỳ giải thích các loại phi hành kỹ năng đặc biệt động tác khi, hắn có chút kinh ngạc dương mắt. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Phi hành loại đồ vật này, trong nghề cùng người ngoài nghề chênh lệch quá lớn, vừa nghe là có thể lòi. Nhưng hắn không nghĩ tới Ôn chi cấp lọc kỳ phổ cập khoa học những cái đó, tất cả đều là người trong nghề mới hiểu. Hơn nữa nàng còn riêng dùng dễ hiểu dễ hiểu cách nói, làm lọc kỳ có thể nhẹ nhàng lý giải. Ôn chi hôm nay chát cái viên đầu, thật dày tóc toàn chát ở sau đầu, sạch sẽ thon dài cổ tất cả đều lộ ra ra tới, nhưng người dựa hướng lọc kỳ phương hướng khi, nhị tấn hơi tan tóc mái, bị một trận gió nhẹ nhàng vấn lên. Cố vấn chu liền thấy nàng vành thai thượng có một cái đỏ như máu tiểu chí, sạch sẽ ra thịt. Sấn đến này chỉ càng thêm đỏ thám Lúc này, Ôn Chi cùng Lộc Kỳ nói xong lời nói Đứng thẳng người đồng thời Phát hiện có tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình Nàng ngẩng đầu Liền đối thượng cô Vân Chu ánh mắt Trong khoảnh khắc, nàng nguyên bản nhu hòa tầm mắt Một chút liền mắt thưởng có thể thấy được lạnh xuống dưới Giống chảy ngược vào khối băng Veo veo mạo hàng khí Nàng không chịu thua hồi nhìn về phía cô Vân Chu Hai người tầm mắt thẳng tắp đánh vào một khối Ai cũng không rơi xuống phong Cố vấn chu cùng nhìn một hồi xuyên kịch biến sắc mặt dường như, từ đối lộc kỳ ôn nhu thân hòa tươi cười, đến đối thượng chính mình khi, không chút nào vì che giấu lãnh đạo. Ôn chi giờ phút này cũng vô ngữ, còn xem, còn xem. Này nam nhân như thế nào không có một chút, bị người bắt được nhìn lén trột dạng. Cố tình trước mắt nam nhân chính là có thể đánh vỡ nàng nhất quán nhận tri không chỉ có không có trột dạng, ngược lại khỏe miệng hơi sốc, tự nhiên hào phóng hỏi, ngươi là phi hành người yêu thích. Rất ít có người ngoài nghề biết giải nhiều như vậy co như đúng không ôn chi lười đến giải thích. Nàng lạnh nhạt làm cố vấn chu có chút ngoài ý muốn, hắn có thể cảm giác được, cô nương này nói với hắn lời nói thời điểm, luôn là như có như không mang theo thứ. Tuy rằng hắn đối nhân tế quan hệ thực đạo, nhưng cũng không đại biểu hắn cảm giác không đến người khác cảm xúc. Đặc biệt là loại này rõ ràng được ý. Cố vấn chu đều không phải là cái loại này thích đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đến người, hôm nay lúc sau, bọn họ hẳn là sẽ không gặp lại cho nên hắn cũng lười đến truy cứu ôn chi đối chính mình thái độ vì sao sẽ như vậy. thẳng đến nga phi hành biểu diễn đội lên sân khấu, ôn chi cả người một chút ngồi thẳng. lần này nàng không lại giống như phía trước như vậy, còn phân tâm cấp lộc kỳ rằng giải, cả người an tĩnh mà chuyên chú, không ngừng biến hóa đội hình ở giữa không trung lôi ra màu yên. Đường cuối cùng máy rời biểu diễn kết thúc, lộc kỳ vỗ tay khi, trong lúc vô ý nhìn đến bên cạnh người ôn chi khẽ mắt lóe lệ quang. chi chi tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Lộc Kỳ thật cẩn thận hỏi, Ôn Chi lúc này mới phát hiện chính mình thất thố, cười khẽ hạ, cố ý chỉ vào nơi xa phía chân trời dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ phi cơ, nói sang chuyện khác nói, ngươi biết điều khiển này giá phi cơ người là ai sao? Lộc Kỳ lắc đầu, nàng kêu thạ lỷ hạ, là nga cũng là toàn thế giới nổi tiếng nhất kỹ năng đặc biệt phi công. Lộc Kỳ nghe tên này, hỏi, là nữ phi công sao? Ừ, đúng vậy Ôn ngẩng đầu nhìn phía phía chân trời, tuy rằng nơi đó sớm đã không có phi cơ. Nàng nhẹ giọng nói, Thả Ly ạ là cái thứ nhất đạt được kỹ năng đặc biệt phi hành thi đấu tranh giải quán quân nữ tính phi công. Cũng này đây bản thân chi lực đánh vỡ nam phi công đối với cái này lĩnh vực lũng đoạn, nàng là tỷ tỷ ngươi thân tượng. Lộc Kỳ hiểu rõ gật đầu, khó trách tỷ tỷ ngươi đều cảm động muốn rơi lệ, tuy rằng nước mắt không rơi xuống, nhưng là Ôn Chi khoe mắt lóe nước mắt bộ dáng, ở Lộc Kỳ xem ra quả thực chính là tiên nữ à. Ôn Chi trầm mặc hạ, thấp giọng nói, ta chỉ là suy nghĩ. Giống nàng như vậy nữ tính phi công trở thành hôm nay như vậy vạn chúng chú mục tồn tại, đến tuột cùng đã trải qua nhiều ít khó xử cùng thành kiến. Vì cái gì lọc kỳ cái hiểu cái không hỏi. Ôn chi đang muốn nói nàng tuổi còn nhỏ, không biết có chút trước trưởng đối đại nữ tính thiên nhiên thành kiến. Không nghĩ tới, lúc này cô Vân Chu cũng ngước mắt, còn vừa lúc chiều nàng nhìn qua. Từ một lần nữa gặp được hắn bắt đầu, ôn chi đáy lòng kia toàn núi lửa, liền từ yên lặng trung chậm rãi thức tỉnh. Học phi những năm gần đây, tao ngộ hết thảy làm nàng lúc này đột nhiên không nghĩ chầm mặc, nàng nhìn chăm chăm cố vấn chu gần từng chữ một nói, bởi vì ở phi hành lĩnh vực luôn có một ít tự đại cuồng cho rằng nữ nhân trời sinh liền không bằng nam nhân, khai không được phi cơ, không đảm đương nổi phi công. đều thời đại nào còn có loại người này đâu lộc kỳ không phục mà nói. đúng vậy ôn chi khỏe mắt khẽ nhếch lộ ra ý cười, nàng thu hồi tầm mắt, duỗi tay sờ soạng lộc kỳ phát đỉnh, cười tủm tỉm hỏi, cho nên ngươi biết đối đãi loại người này hẳn là thế nào sao? Lộc kỳ cảm thấy hứng thú hỏi, hẳn là làm sao bây giờ? Cố vấn chu tựa hồ cũng rất có hứng thú, hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng phương hướng. Ôn chi đáy lòng cười lạnh, con con khỏe miệng, không chút khách khí nói, đánh nát hắn thành kiến, sau đó làm hắn đem chính hắn nói qua nói, toàn bộ đều ăn xong đi. Nàng nói lời này khi, đôi mắt lượng đến bước người, có cổ không thể nói tới kính nhi. Cố vấn chu an tĩnh nhìn nàng. Ôn chi tuy rằng không thấy hứng hắn, nhưng có thể cảm giác hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người mình nàng đấy lòng đột nhiên dâng lên một trận khó chịu. nhìn cái gì mà nhìn, có lẽ ngươi còn không biết đúng không? nói chính là ngươi cái này cậu nam nhân a. vì thế ôn chi ngẩng đầu, không phục chiều hắn nhìn lại qua đi. cố vấn chu nguyên bản là cả người lười nhác dựa vào lưng ghế, hai cái đùi giao điệp, hướng phía trước sưởng, có vẻ lại trường lại thẳng. không biết khi nào, hắn cả người ngồi thẳng, khuỷu tay chống ở ghế dựa trên tay vịt, một tay chi cầm. hảo ý tưởng rốt cuộc hắn trầm gì gì mở miệng. ôn chi nhìn hắn. Phát hiện hắn trong ánh mắt cũng không có hài hước, tương phản đen nhánh đáy mắt toàn là nghiêm túc. Thật giống như cái này trả lời, là trải qua hắn nghiêm túc tự hỏi. Chúc ngươi thành công. Nam nhân lãnh đạm thanh âm lại lần nữa vang lên. Ôn chi. Đệ Nam Trương, ta khổng Nam. Nga Phi hành đội biểu diễn sau khi chấm dứt, trung tràng có một đoạn nghỉ ngơi thời gian. Lộc Kỳ thấy thế, lấy cớ muốn uống nước, liền đi bên cạnh lấy thủy. Ôn chi không nghĩ đơn độc lưu lại cùng cố vấn chu ở chung, trực tiếp đứng dậy ta cũng đi. chi chi tỷ tỷ, ngươi tưởng uống cái gì? ta cho ngươi lấy là được. lộc kỳ mắt thấy chính mình tiểu kế hoạch lại lần nữa vô pháp thực hiện được, mặt một chút suy sụp xuống dưới. chờ hai người cầm thủy cũng không có lập tức trở về, ngược lại là đi vào bên ngoài nghỉ ngơi. lần này phi hành đại hội tổ chức địa điểm là ở hạ giang tây giao một cái phi hành triển lãm trung tâm, địa phương hẻo lánh, liếc mắt một cái vọng qua đi chùi lủi, liền cửa hàng tiện lợi đều không có. may mắn các nàng ngồi chính là vip khán đài bên này trực tiếp cung cấp đồ uống cùng điểm tâm đồ ăn vặt liền thấy một bên lộc kỳ như cũ giấu cái cái miệng nhỏ không khỏi cười nói làm sao vậy nhìn đến như vậy xuất sắc biểu diễn đều không vui chi chi tỷ tỷ lộc kỳ nhìn nàng thành tâm thỉnh giao nói ngươi cảm thấy ta ca thế nào ôn chi ăn ngay nói thật ít nhất ở nàng đấy lòng là như thế này lộc kỳ bị khiếp sợ trừng lớn hai mắt sau một lúc lâu mới mở miệng nói tỷ tỷ ngươi cư nhiên nói như vậy ca ca ta khiếp sợ là bởi vì Tự nhiên sẽ có người nói như vậy nàng cái kia phong thần tuấn lãng người gặp người thích hoa gặp hoa nở ca ca. Bội phục còn lại là, nguyên lai trên thế giới này, thật sự có người sẽ không bị sắc đẹp sở mê hoặc a Như thế nào, ngươi ca là nhân dân tệ, thế nào cũng phải mọi người thấy đều phải yêu hắn ôn chi cười đậu nàng. Nhưng thực mau, nàng lại nói, nhưng là ta cơ bản chưa thấy qua nữ sinh, sẽ như vậy ghét bỏ ta ca. Xin lỗi, ta không nên nói như vậy ca ca ngươi ôn chi nhìn tiểu cô nương, nghiêm túc nói. Rốt cuộc từ Lộc Kỳ góc độ tới xem, nàng ca cái gì cũng chưa làm sai, ôn chi không nghĩ ở tiểu cô nương trước mặt biểu hiện quá mức minh bạch, nhiều lắm nàng ngầm trộm ghét bỏ hảo. Tỷ tỷ, ngươi không cần xin lỗi lạ, ta chính là cảm thấy thực hiếm lạ, rốt cuộc ngươi là ta đã thấy, lần đầu tiên nhìn thấy ta ca còn có thể không thích người của hắn. Ôn chi, nàng đối nàng ca này phân tự tin, cũng là rất nhiều. Lộc Kỳ cho rằng nàng không tin, chỉ thiên thề nói, ta thật sự không khoa trường. Hơn nữa ta ca còn thượng quá hót xệ ớt, chính là bởi vì xoái. Này, ôn chi thật đúng là biết. Ở nước Mỹ thời điểm, nàng kia trận đang ở khảo giấy phép. Cả người ăn cơm ngủ, đều đang xem thư, hận không thể một ngày có thể bẻ ra 25 tiếng đồng hồ. Kết quả, Giang Lam liền cho nàng đã phát mấy chục điều hệ trạng. Chủ đề chính là bọn họ thế liên hàng không có cái cơ trưởng bởi vì xoái, trực tiếp bị chuyện tốt vong hữu cùng lên hót xệ ớt. Kết quả công ty cảm thấy rất tốt tuyên truyền cơ hội trực tiếp lại bỏ thêm nem hỏa, trực tiếp cấp mua được hót xệ ợp đệ nhất. Ai ngờ nửa giờ lúc sau, hót xệ ợp trực tiếp bị triệt. Giang Lam lúc ấy ở trong giọng nói kích động nói đều mau nói không nhanh nhẹn, Ngươi cũng không biết cố cơ trưởng có bao nhiêu yêu, hắn cư nhiên chính mình trực tiếp tiêu tiền, đem hót xệ ợp triệt xuống dưới, còn nói loại này cơ hội hắn không cần. Má ơi, xoáy thảm, thật sự lại túm lại xoáy. Ôn chi lúc ấy trong đầu bị quá nhiều tư liệu tràn ngập, nhất thời đắng cơ, nhịn không được hỏi, ai Cố vấn chú A. Giang Lam này một cái giọng nói mới vừa phát lại đây, liền lập tức lại truy đã phát một cái. Ai nha, ta đã quên ngươi cùng chuyện của hắn. Ôn chi chờ nghe xong giọng nói, mới dư vị lại đây Giang Lam ý tứ. Nàng cùng cố vấn chu. Lời này nói, giống như bọn họ hai cái có cái gì ái hận gút mắt dường như. Kỳ thật chuẩn xác mà nói lên, đây là ôn chi đơn phương nhớ rõ. Rốt cuộc từ nàng cùng cố vấn chu gặp lại bắt đầu, đối phương biểu hiện, chính là hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Cũng là, ai sẽ nhớ rõ 6 năm trước một cái bình đạm giữa trưa, cùng với một cái tiểu cô nương khí phách dưới lời nói đâu. 6 năm trước, chính trực nghỉ hè, Ôn Chi mới vừa lên cao nhị, liền nghĩ thừa dịp kỳ nghỉ hoàn thành chính mình cho tới nay tâm nguyện, đi trước Châu Hải xem triển lãm hàng không. Châu Hải triển lãm hàng không là cả nước lớn nhất triển lãm hàng không chí nhất. Lần này triển lãm hàng không thượng sẽ có mới nhất hình sản phẩm trong nước chiến đấu cơ, Ôn Chi liền tưởng tự mình đến hiện trường nhìn xem. Kết quả mụ mụ không những không đồng ý, thậm chí không hiểu vì cái gì nàng một cái nữ hải sẽ thích này đó. Ôn chi khó hiểu, cái gì kêu nữ hải tử sẽ thích này đó, chẳng lẽ nữ hải liền thế nào cũng phải thích bút bê Tây Dương thích váy, mới kêu nữ hải sao? Ta chính là thích phi hành, ta không chỉ có muốn đi xem triển lãm hàng không, ta còn muốn học phi, đương phi công. Mẫu thân ôn thư nhàn luôn luôn đối ôn chi quản giáo nghiêm khắc, quy củ càng là định chết. Ôn chi từ nhỏ đến lớn, hết thảy đều ở nàng quy củ hạ hành sự. Liên băng vệ sinh dùng cái gì thẻ bài, đều là mụ mụ thế nàng quyết định. Hiện giờ nàng cư nhiên dám đột nhiên đưa ra tương lai phải làm phi công, này trong lúc vô ý ở trong nhà đầu hạ nước sâu như lôi. Ôn thư nhan lập tức tỏ vẻ phản đối, không thể, kiên quyết không được, tưởng đều không cần tưởng. Ôn chi cũng là lần đầu, như vậy kiên định chính mình lựa chọn. Mặc dù phụ thân Tống Nguyên Kính ở giữa điều hòa, làm ôn chi tạm thời hướng mụ mụ xin lỗi cầu hòa, đi danh phi công sự tình có thể lại thương lượng. Rốt cuộc chiêu phi là cao tam sự tình Hiện tại nàng mới cao nhị Còn chưa tới suy xét cái này thời điểm Nhưng ôn chi kiên quyết không đồng ý Nàng nhìn phụ thân nghiêm túc hỏi Ta hiện tại nhượng bộ Ngài là có thể bảo đảm Cao tam thời điểm mụ mụ liền đồng ý ta tham gia chiêu phi Tống nguyên kính thở dài Cái này hắn thật đúng là bảo đảm không được Vì thế mẹ con liền như vậy rằng có dưới, Trong lúc còn không bao gồm Ôn thư nhan nữ sĩ cho nàng phát các loại thai nạn trên không đưa tin Nàng cư nhiên hy vọng lấy phương thức này. Làm ôn chi quay đầu lại là bờ. Thẳng đến ngày nọ giữa trưa, Giang Lam ước nàng đi hiệu sách. Bởi vì trong nhà mấy ngày nay bầu không khí thật sự không tốt, ba ba hy vọng nàng ra cửa thả lỏng, thuận tiện hảo hảo ngấm lại, chính mình kiên trì có phải hay không đối. Ngươi tưởng báo phi công. Giang Lam vừa nghe nói nàng mấy ngày nay ở nhà tao nộ, cũng là chấn động. Theo sau, nàng to mò hỏi, nhà các ngươi ôn nữ thần có thể đồng ý. Ôn chi thở dài. Bởi vì ôn thư nhan diện mạo quá mức đẹp, Giang Lam vẫn luôn coi nàng vì nữ thần Chính là nói sao Nhà ngươi ôn nữ thần một lòng tưởng đem ngươi chế tạo thành hiểu điệu thục nữ Sao có thể sẽ đồng ý ngươi đi đương phi công Hơn nữa đương phi công rất mệt đi Như vậy khảo thí còn có những cái đó huấn luyện Ôn chi chừng mắt nàng Ngươi rốt cuộc là nào đầu Ngươi này đầu Giang Lam chính là gió thổi qua liền đảo thảo Nhanh chóng phản chiến Hai người từ hiệu sách ra tới Giang Lam đề nghị đi trường học phụ cận cá nướng cửa hàng ăn cơm Ôn chi nhưng thật ra không sao cả Tuy rằng ôn thư nhan nữ sĩ vẫn luôn không tán đồng nàng ăn loại này ven đường tiểu điếm. Giang Lam kéo nàng, bất quá ngươi vì cái gì muốn làm phi công, ta còn tưởng rằng ngươi chính là đơn thuần hàng thiên người yêu thích đâu. Phía trước ôn chi mua quá không ít hàng không tạp chí. Trong ban nam sinh còn sẽ cùng nàng mượn đọc. Mọi người đều cho rằng nàng chỉ là yêu thích, lại không nghĩ rằng nàng là thật sự muốn làm phi công. Ôn chi ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhẹ giọng nói, đại khái là bởi vì nàng tạm dừng hạng cho đến Giang Lam nhịn không được nhìn chằm chằm nàng. Giang Lam chớp chớp mắt, vì cái gì? Ta tưởng hướng Ngân Hà tới gần đi. Ôn Chi cười khẽ nói, niên thiếu khi lý tưởng, Sở dĩ lóa mắt, chính là bởi vì tại tưởng tượng chung, tương lai hết thảy đều là sáng ngời mà lập luận, đáng giá bọn họ vì này không ngừng nỗ lực. Hơn nữa thế giới không có quy định, nữ hài liền không nên coi ôm Ngân Hà dũng khí cùng quyết tâm. Hai người vào cá nướng cửa hàng, Giang Lam như cũ điểm một phần quả vải cá nướng. Loại này độc đáo cá nướng hương vị, là trong tiệm chiêu bài đồ ăn, còn rất được hoan nên. Bởi vì các nàng tới thời điểm đã tới gần một chút, trong tiệm người không dư thừa cái gì khách nhân, chỉ có cách vách bình phong mặt sau, còn có mặt khác một bàn khách nhân. Nghe nói chuyện phiếm nội dung, hẳn là mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Các nàng mới vừa ngồi xuống, liền nghe được bình phong mặt sau, có cái thanh ấm hỏi, phía trước các ngươi hệ không phải có mấy cái nữ phi, tốt nghiệp phía trước đều bị đỉnh bay lộn mà cần. Không có biện pháp. Khiêng không được gáp lực a." Mặt khác một người trả lời. Nguyên bản Ôn Chi đang cúi đầu, phiên trong tay tân mua hàng không tạp chí. Giang Lam lập tức đẩy đẩy cánh tay của nàng, ý bảo nàng nghe cách vách lời nói. Kỳ thật từ bọn họ một mở miệng, Ôn Chi liền nghe được. Khác không nói, liền nói thể năng huấn luyện, đặc biệt là cầu thang xoắn cùng vòng lăn này hai hạng, nhiều ít nam sinh đều thua tại mặt trên, nữ sinh liền càng không được. Ôn Chi còn ở an tĩnh nghe, Giang Lam liền có chút nhịn không nổi, nhỏ giọng nói thầm, "Người nào a?" kỳ thị nữ sinh. Bọn họ thảo luận còn ở tiếp tục, thẳng đến có cái thanh âm cười nói, nữ sinh sao có thể đường phi công nột, ăn không hết cái này khổ. Giờ khắc này, ôn chi trong đầu phản phất có cái kiếp nổ bị bập lửa. Nháy mắt kiếp nổ, đem nàng lý trí tạc hôi phi yên diệt. Mấy ngày nay ở trong nhà, mụ mụ đối chính mình nói những lời này đó, còn có giờ phút này, bình phong mặt sau những người đó nói, ngươi một cái nữ hải vì cái gì thích mấy thứ này? Nữ sinh thể lực không được, căn bản theo không kịp nam sinh. Thẳng đến cuối cùng này một câu, nữ sinh sao có thể đường phi công nột, ăn không hết cái này khổ. Những lời này là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lật đà, cũng hoàn toàn bực lửa ôn chi đáy lòng lửa giận. Kỳ thật ôn chi giải quá một chương rất có lửa gạt tính mặt, người ngoài đối nàng ấn tượng phần lớn nguyên với nàng này chương ôn nhu vô hại mặt, cho rằng nàng tính cách cũng là như thế này ngoan ngoãn an tĩnh. Nhưng chỉ có quen thuộc nàng người, mới biết được nàng không không biết có bao nhiêu quật. Mấy ngày nay cùng trong nhà đối kháng. Cùng với những người này đối với nữ sinh đương phi công khinh thường nhìn lại, hoàn toàn khơi dậy nàng trong xương cốt của tính. Nàng đem tạp chí ấn ở trên bàn, cả người đột nhiên đứng lên. Giang Lam bị hoảng sợ. Nhưng thấy nàng cất bước liền hướng bình phong bên kia đi, Giang Lam sợ tới mức nhỏ giọng hô, chi. Ôn chi một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới đối phương trước bàn, bàn tròn ngồi ba bốn thiếu niên bộ dáng người. Trên bàn mọi người nguyên bản đang ở nói chuyện thiếm, giờ phút này sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía sông tới thiếu nữ đều có chút mờ mịt. Ôn chi hít sâu một hơi, nguyên bản còn không có tưởng hảo thuyết cái gì, thẳng đến nàng túi đầu thấy trên bàn bãi một trường cương tạm, mặt trên ảnh chụp là một trường tràn ngập thiếu niên khí thanh tuấn gương mặt. Bên cạnh là viết ba chữ. Cố Vân Chu. Nàng lúc này mới lại ngẩng đầu, nhìn cái kia dựa ngồi ở lưng ghế thượng, thoạt nhìn nhất tún nhất lười nhác thiếu niên. Cố Vân Chu đúng không? Nếu là ta có thể lên làm phi công, ngươi liền đem vừa rồi nói qua những lời này đó, cho ta ăn xong đi. Ôn Chi nhìn chằm chằm đối phương mắt đen, hung hăng nói: "Nói xong, Ôn Chi quay đầu liền đi. Phóng song tàn nhẫn lời nói nên lập tức rời đi, làm đối phương không có cơ hội phản bác. Ôn Chi liền cơm cũng chưa ăn, trực tiếp kéo lên Giang Lam rời đi. Giang Lam một đường đi theo, lo lắng hỏi: "Chi Chi, ngươi không sao chứ?" Ôn Chi đột nhiên dừng lại, Giang Lam hoảng sợ. Liền thấy nàng quay đầu, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy bướng bỉnh: "Ta nhất định sẽ lên làm phi công." Vì thế, nàng ôm cái này ý niệm Một kiên trì chính là 6 năm. Từ ghi danh phi hành học viện, đến chính thức trúng tuyển, trung gian cũng trải qua quá suýt nữa bị đình phi, nhưng cũng may nàng hiện giờ thành công tốt nghiệp. Tuy rằng nàng đi đến hiện tại, cũng không phải toàn dựa vào này đó. Nhưng mỗi khi sắp kiên trì không được ghi, nàng đều sẽ cắn răng nghĩ những lời này. Nghĩ những người này đối nữ phi thành kiến cùng miệt thị. Dân gia cố vấn chu tên này, giống như dấu vết thật sâu khắc ở nàng trong lòng. Cho nên ôn chi một lần nữa gặp được cố vấn chu. Mới có thể cảm xúc như vậy không thích hợp. Nhưng này đó quá vãng, nàng cũng không tính toán cùng Lộc Kỳ giải thích. Không cần thiết. Chi chi tỷ tỷ Lộc Kỳ lại hô thanh. Ôn chi lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình lâm vào trong trí nhớ lâu lắm. Xin lỗi, đi rồi cái thần ôn chi cười nói. Lộc Kỳ thở dài, ta ca này diện mạo chiêu nhiều người như vậy thích, như thế nào cố tình chi chi tỷ tỷ ngươi không thích đâu. Nàng là thật sự muốn cho ôn chi đương chính mình tẩu tử. Nếu ngươi ca đều nhiều người như vậy thích, cũng không thiếu ta một cái đi. Ôn Chi đạm thanh nói. Lộc Kỳ biểu môi, nhưng những người đó, ta lại không thích. Lời này đem Ôn Chi lại đậu cười. Quả nhiên là tiểu hải tử. Không trong chốc lát, Lộc Kỳ muốn đi toilet, Ôn Chi đứng ở tại chỗ chờ nàng. Nàng đem điện thoại lấy ra tới, phía trước chụp không ít phi hành biểu diễn ảnh chụp cùng video. Ôn Chi có chút gấp không chờ nổi tưởng lại xem một lần. Ôn Chi mới vừa nhảy ra ảnh chụp, cảm giác bên cạnh nhiều ra một người. Nàng vừa nhức mắt, thấy cố vấn chu đôi tay đắp bên cạnh làn căn thượng, chân dài thói quen tính hơi dựa, có vẻ cả người lười biếng. Nàng nhìn thoáng qua, tiếp tục cúi đầu xem di động. Không lại nhiều xem cố vấn chu. Có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Ôn chi nghe đỉnh đầu vang lên nam nhân chậm gì gì ngữ liệu, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động mở miệng, vừa nhức đầu, mới phát hiện hắn không biết khi nào, đột nhiên ly chính mình như vậy gần. Anh tuấn mặt mày gần trong găng tức, ôn chi theo bản năng sau này ngưỡng. Thấy ôn chi không hề răng, nam nhân dứt khoát lại đi phía trước một bước, mắt đen gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Cố vấn chu đáy mắt mang theo không chút nào che lớp tìm tòi nghiên cứu, rất nghiêm túc hỏi, ngươi vì cái gì chán ghét ta? Ôn chi ngẩn ra. Đừng nói không có, ngươi biểu hiện rất rõ ràng cố vấn chu cũng bị chính mình chọc cười, nguyên bản hắn là không nghĩ hỏi, nhưng là vừa rồi trong lúc vô ý nghe được nàng cùng lộc kỳ đối thoại. Phát hiện nàng đối chính mình định ý, còn rất rõ ràng. Ôn chi ngã hạ. Tự nhiên cũng không nghĩ hiện tại liền nói với hắn cái gì 6 năm trước chuyện xưa. Đương nàng lại lần nữa ngẩng đầu, hỏi ngược lại, ngươi thật muốn biết. Cố vấn chu bày ra một bộ nguyện nghe kỹ càng biểu tình. Ôn chi đáy mắt ý cười tiệm thịnh, sau một lúc lâu mới chậm gì gì mở miệng. Ta khủng nam. Đệ sáu chương, trong xương cốt rất hư nhẹ nhàng đem nàng lấy. Cố vấn chu đầu tiên là sừng sốt, làm cơ trưởng, hắn đối này hai chữ luôn luôn phá lệ mẫn cảm. Nhưng thực mau, hắn liền phản ứng lại đây là chính mình nghe lầm. Tại ý thức đến là khủng nam này hai chữ, hắn không lý do cười một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người, đúng lý hợp tình nói như vậy. Ôn chi cho rằng hắn sẽ sinh khí, rốt cuộc này nghe tới, rất giống người thân công kích, nhưng không nghĩ tới người này cư nhiên còn bật cười. Ôn chi vốn là cười xem hắn phản ứng, cái này ngược lại là nàng trước cười không nổi nữa. Cố vấn chu từ lan can thượng thu hồi đôi tay, cả người cũng đứng thẳng, hắn lơ đãng mà nghiêng đầu, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi lúc sau, mở miệng hỏi. Nói như vậy nói, ta hẳn là ly ngươi rất xa. Hắn đen nhánh đáy mắt như cũng là kia cổ lãnh đạm kính nhi, nhưng nói chuyện khi khỏe miệng rơ lên, nhìn không ra tới rốt cuộc là ở nói giỡn vẫn là nghiêm túc. Bất quá nàng cái này cảm thấy rất không thú vị, rốt cuộc có chút nam nghe được nữ sinh nói này đó liền sẽ tự động mang nhập, sau đó tại chỗ tạc bao, có vẻ cỡ nào mạo phạm bọn họ dường như. Rốt cuộc cố vấn chu người như vậy, nhất quán thiên chi tiêu tử, bộ dạng năng lực mọi thứ xuất chúng, bị người thổi phồng quán. Sao có thể chịu đựng nữ nhân? Cư nhiên không mua hắn này một bộ. Nhưng hắn thật đúng là không có phá vỡ, thậm chí không chút nào để ý. Hắn liền đứng ở đối diện, không xa không gần khoảng cách, đôi tay cắm túi, dáng người không có mặc thượng chế phục khi chạm như vậy ngay ngắn thẳng, rất nhẹ nhàng lười nhác, duy độc trên mặt thần sắc, như cũ là muốn mệnh lãnh đạm. Giờ phút này ôn chi rốt cuộc xác định, chính mình phía trước ở sân bay đối hắn cảm giác còn đứng chuẩn, chính là người này, sao không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy lãnh đạm? Trong xương cốt rất hư, nhẹ nhàng đem nàng đắn đo. Ngươi nói khủng nam đúng không? Hắn tự động sau này lui một bước, ly người rất xa. Hành động thượng tôn trọng, nhẹ nhàng hóa giải nàng những lời này. Cái này ngược lại đem ôn chi đặt tại nơi này, có vẻ là nàng có chút không hiểu lễ phép. Ở hai người rằng có khi, bên cạnh vang lên một thanh âm, cho ngươi gọi điện thoại cũng không tiếp, ngươi này di động là cái bài trì A. Ôn chi theo bản năng quay đầu vọng qua đi, liền thấy một người tuổi trẻ nam nhân xuất hiện. Bởi vì đối phương nhìn về phía cố vấn chu, ôn chi phản ứng lại đây, này hẳn là cố vấn chu người quen. Nam nhân lại chiều ôn chi nhìn qua, chủ động mở miệng nói, không biết vị này mỹ nữ là vị nào. Ôn chi không quá thích đối phương như vậy truy vấn, rốt cuộc nàng cũng không nhận thức hắn. Cho nên nàng dứt khoát trầm mặc. Hạ sán, chúc mừng hạ, lộng lấy sán. Nam nhân chủ động hướng ôn chi vươn tay. Ôn chi có chút mặc dành này không khỏi quá tự quen thuộc đi. Hạ sán thấy nàng vẫn luôn cũng không tiếp chính mình nói. Cái này xấu hổ, không khỏi quay đầu nhìn về phía cố vấn chu, bất đắc gì nói, ta nói ngươi cái này tiểu cô nương, có phải hay không cũng quá lanh đạm điểm, như thế nào tận theo ngươi học. Ngươi cái này tiểu cô nương. Ôn chi lúc này mới ý thức được, đối phương tưởng sai rồi nàng cùng cố vấn chu quan hệ. Đừng mẹ nó nói bậy liền ở ôn chi muốn phủ nhận khi, cố vấn chu giành trước một bước, hắn mắt lạnh nhìn hạ sán, nói thẳng, không phải nói gọi điện thoại tìm ta, chuyện gì. Hạ sán cũng không tức giận. Tựa hồ thói quen hắn thái độ này. Nhưng hắn nhìn chầm chầm ôn chi nhìn mắt, thật lâm vào nghi hoặc, còn đừng nói, ta cảm thấy ngươi thực quen mắt. Ôn chi suy mà một chút, cười khẽ ra tới. Như vậy lao thổ đến gần phương thức, cư nhiên còn có người ở dùng. Ôn chi lần này, nhưng thật ra hồi hắn, khả năng ta là cái đại chúng mặt đi. Ngươi như vậy đại chúng mặt. Hạ sán hít hà một hơi. Hắn cũng là kiến thức rộng rãi người, giới giải trí nữ minh tinh đều gặp qua không ít, bị nữ càng là thấy nhiều. Nhưng là trước mắt cô nương này thật đúng là không phải cái gì đại chúng mặt. Là ánh mắt đầu tiên mỹ nhân, hơn nữa nàng xinh đẹp cũng không mang theo công kích tính, thanh thuần lại lộ ra điểm liêu nhân. Chính là hiện tại rất lưu hành thuần dục phong mỹ nhân. Khi nói chuyện, Lộc Kỳ trở về, nàng vừa nhìn thấy hạ sán, một chút chạy đến ôn chi bên cạnh người. Nàng cố ý làm cho hạ sán mặt nhi, nhỏ giọng cùng ôn chi kề tai nói nhỏ, chi chi tỷ tỷ người này chính là cái hoa hổ công tử. Hạ sán khí cười, ca ca đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi liền như vậy đối ta." Nói, hắn khí bất quá dường như, quay đầu nhìn Cố Vân Chu, "Không quản quản ngươi muội muội." Cố Vân Chu liếc liếc mắt một cái lục kỳ, giao hắn nói, "Lần sau đừng cái gì lời nói thật, đều ra bên ngoài nói." Ôn Chi Cường nhếch môi, lúc này mới không cười ra tiếng. "Ngươi này, quả nhiên độc miệng." Cũng may hạ sán là thật thói quen, căm giận nhắc mãi hai câu, lúc này mới bắt đầu nói chính sự, "Hôm nay ta sẽ chiêu đãi mấy chi biểu diễn đội, ngươi nếu không cùng ta cùng nhau." Cố Vân Chu trầm mặc hạ Sau một lúc lâu mới đạm thanh hỏi, tính, ta liền không đi. Làm gì, còn trốn tránh hứa giáo nguyên đâu hạ sán treo gheo. Cố vấn chu triều lộc kỳ phương hướng nâng nâng cằm, mang hài tử, không có phương tiện. Hạ sán còn không biết hắn, lập tức phá đám. Ngươi còn không phải là sợ hứa giáo nguyên kéo ngươi tiến phi hành kỹ năng đặc biệt đội. Ta nói ngươi đại học thời điểm vừa lên thiên lại cuồng lại túm, như thế nào hiện tại liền phi hành biểu diễn cũng không dám làm. Ta là khai hàng không dân dụng máy bay hành khách An toàn vì thượng cố vẫn chu mắt lạnh xem hắn. Hạ Sán nhấc tay đầu hàng, là ta giác ngộ không đủ. Nhưng hắn lại nói, Nga biểu diễn đội cũng tiếp nhận rồi mời, ngươi không phải vẫn luôn thực thưởng thức Thạ lì à, không nghĩ trông thấy. Thạ lì à, Ôn Chi nghe thấy cái này tên, đôi mắt nháy mắt tỏa sáng. Lucky nhìn về phía Ôn Chi, hỏi, tỷ tỷ, nói còn không phải là ngươi sùng bái cái kia nữ phi công. Ngươi cũng thích. Hạ Sán chiều Ôn Chi nhìn qua, cũng có chút ngoài ý muốn. Ôn Chi gật đầu. Lợi hại như vậy nữ phi, rất khó không cho người sùng bái. Lộc kỳ trực tiếp hỏi, hạ sán ca ca, ngươi có thể mang tỷ tỷ đi gặp nàng nữ thân sao? Ôn chi vừa định nói không cần, nhưng là lại tâm động không thôi. Có thể gần gũi nhìn thấy, trong truyền thuyết nhân vật, này dụ hoặc thật sự quá lớn. Đương nhiên có thể hạ sán gật đầu, không phải cái gì đại sự nhi, vừa lúc thạ lì ạ hiện tại liền ở phòng nghỉ, không bằng chúng ta trực tiếp liền qua đi. Ta cũng muốn đi Lộc kỳ vui vẻ nói. Hành hành hành cũng mang theo chúng ta tiểu công chúa hạ sán đối lộc kỳ thái độ, thoạt nhìn so cố vấn chu cái này thân ca còn hảo. Nói xong, hạ sán ngẩng đầu nhìn phía cố vấn chu, chúng ta công chúa đều khởi giá, ngươi còn không đi theo. Cố vấn chu lười biếng nhắc lên lông mi, liên lại đây, không đáp lời. Nhưng giây tiếp theo, hắn chân dài vừa nhấc chiều bên này đã đi tới. Đúng rồi, chi chi tỷ tỷ ta còn không biết tên của ngươi đâu hạ sán nhìn ôn chi cười hỏi. Lộc kỳ làm ra tức giận bộ dáng, không được ngươi như vậy tề Ta kêu ôn chi ôn chi khách khí trả lời. Rốt cuộc nhân gia mang chính mình đi xem nữ thần, kẻ hèn tên vẫn là có thể nói cho. Nàng mới vừa nói xong, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười nhạt, thật sự không nhịn xuống, ôn chi quay đầu chiều mặt sau nhìn phân qua, vừa lúc đối thượng cố vấn chu ánh mắt, quả nhiên hắn đáy mắt có loại người không phải nói khủng nam hiện tại lại không khủng chào ý. Ôn chi cũng không né tránh, thoải mái hào phóng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trở về cái ta vì ta nữ thần chết một hồi eo làm sao vậy biểu tình. Này trắng da tươi sống bộ dáng, khó được khiêu khích cố vấn chu cảm xúc. hắn túi lầu cười, đôi tay cắm túi, tiếp tục đi theo. Phòng nghỉ nội. Nga phi công đều ở nghỉ ngơi, đương hạ sán cho thầy ý đồ đến khi, thạ lì ả thực nhật tình. Hơn nữa thạ lì ả hàng năm ở toàn thế giới làm phi hành kỹ năng đặc biệt biểu diễn, bởi vậy nàng tiếng Anh thực lưu loát. Ôn chi có thể trực tiếp cùng nàng giao lưu. Tồn tại truyền kỳ liền ở trước mắt, ôn chi cũng rốt cuộc minh bạch truy tinh tiểu nữ hài nhóm tâm tình Nàng kích động cùng thả lì ạ nói thật lâu, thẳng đến cuối cùng phát hiện chính mình thật sự quấy dày thả lì ạ lâu lắm, lúc này mới có chút xin lỗi cáo tử. Ôn chi rời đi phía trước, vẫn là không nhìn xuống, quay đầu nhìn thả lì ạ, ngài tồn tại, khích lệ vô số muốn giống ngài giống nhau trở thành phi công nữ tính. Ta thực vui vẻ ta có thể trở thành như vậy tấm gương thả lì ạ nghe thế câu nói, lộ ra cảm động biểu tình. Nàng chủ động dối tay, nhẹ nhàng ôm ôn chi. Lộc kỳ còn giúp nàng cùng thả lì ạ chụp ảnh chụp Mới ra môn ôn chi liền gấp không chờ nổi bắt được di động, muốn nhìn xem chụp ảnh chung. Nhưng nàng mới vừa đi không hai bước, liền cảm giác bụng nhỏ có một loại không bình thường tốn chảy. Không phải đâu. Làm nữ nhân, ôn chi đối loại cảm giác này cũng không xa lạ. Chính là nàng đại di mụ không phải hẳn là sau cuối tuần mới đến sao Ôn chi cùng lộc kỳ nói thanh, liền vội vàng đi trước toilet. Chờ tới rồi toilet, ôn chi mới phát hiện, xác thật là đại di mụ tới. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là... Nàng quần thượng cư nhiên còn làm dơ. Một khối tiền xu lớn nhỏ huyết sắc dơ bẩn ở màu kaki quần dài thượng, có vẻ phá lệ thấy được. Ôn Chi ngửa đầu thở dài, nàng hôm nay như thế nào cố tình xuyên cái này nhan sắc, chẳng sợ xuyên điều hắc quần, cũng không đến mức như vậy chật vật. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Chi vẫn là cấp Lộc Kỳ gọi điện thoại. Đang nói ra bản thân xấu hổ tình cảnh lúc sau, Lộc Kỳ lập tức ga nủi nói, "Chi chi tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ta hiện tại liền đi cho ngươi mua băng vệ sinh." Kỳ Kỳ Cảm ơn ngươi ôn chi quấn bách gương mặt đỏ bừng. Nhưng nàng vẫn là không thể không nói ra, có thể hay không lại giúp ta nhìn xem, phụ cận có hay không mua quần. Lộc kỳ nháy mắt minh bạch, cam đoan dường như nói, ngươi chờ ta, ta đi mua cho ngươi. Ôn chi đãi ở toilet cách gian, cả người tăng đến không được. Như thế nào cố tình chính là lúc này, chẳng lẽ là về nước quái dày nàng sinh Lý Kỳ đồng hồ. Nàng sinh Lý Kỳ vẫn luôn đĩnh chuẩn. Lần này thật sự là đột phát ngoài ý muốn hoàn toàn làm nàng trở tay không kịp Cũng may 20 phút lúc sau, Lộc Kỳ thanh âm ở cách gian ngoài cửa vang lên, chi chi tỉ tỉ, ngươi ở đâu? Nơi này, nơi này ôn chi lập tức kích động mở ra cách gian môn. Lộc Kỳ từ kẹt cửa đem đồ vật tiến dần lên tới. Ôn chi tiếp nhận, tự đáy lòng nói, kỳ kỳ, thật sự thật cảm ơn, hôm nay nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc nàng là đơn độc tới xem phi hành đại hội. Nàng tổng không thể chỉ vào giang lam, từ bầu trời phi xuống dưới cho nàng đưa băng vệ sinh đi. Chờ ôn chi thu thập hảo, một lần nữa ra tới, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Nàng đi đến buồn rửa tay, một bên Lộc Kỳ do dự luôn mãi, vẫn là nhỏ giọng nói, chi chi tỉ tỉ, ta cần thiết muốn cùng ngươi thừa nhận sai lầm. Làm sao vậy? Ôn chi hòa khí hỏi. Lộc Kỳ vẻ mặt anh Dũng hy sinh biểu tình, kỳ thật cái này băng vệ sinh, là ca ta hỗ trợ mua. Ôn chi đầu vóc cong mà một chút, như là bị người hung hăng gõ một cái buồn côn. Lộc Kỳ thấy nàng thần sắc không đúng, chạy nhanh giải thích. Không phải ta lười biếng không nghĩ đi mua, là bên này liền cửa hàng tiện lợi đều không có, ta chỉ có thể mời ta ca lái xe đi mua. Ôn chi nắm chặt nắm tay cắn răng, nàng lý giải, nàng minh bạch. Không có việc gì, ta biết ôn chi tận lực bảo trì mỉm cười, không nghĩ làm tiểu cô nương nhìn ra không thích hợp, ta đợi lát nữa lại tự mình cảm ơn ca ca ngươi. Lộc kỳ thấy nàng thần sắc như thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ hai người rời đi toilet, Lộc kỳ mới vừa quay người lại. Ôn Chi lập tức lộ ra hỏng mất biểu tình, nàng đương nhiên không phải trách cứ tiểu cô nương, nàng chính là cảm thấy quá xã chết, làm gặp mặt hai lần nam nhân đi cho nàng mua băng vệ sinh còn có quần. ông trời, còn không bằng dứt khoát đánh chết nàng, hoặc là vẫn là nhân lúc còn sớm công đạo một chút thẻ ngân hàng mật mã đi. Ôn Chi một bên hoảng hốt vừa đi đến bên ngoài, vừa lúc thấy đứng ở cách đó không xa cố Văn Chu, hắn đang ở hút thuốc, thon dài ngón tay giăn hôn loạn nhiên, điểm điểm hồng quang như ẩn như hiện, các nàng đi qua đi khi cố vấn chu trực tiếp đem tàn thuốc cấn diệt ở bên cạnh thùng rác. cứ việc ôn chi làm một đường tâm lý xây dựng. ở nhìn thấy hắn thời điểm vẫn là ra đầu tê dại, nàng hoan hồi lâu mới mở miệng. cố cơ trưởng cảm ơn ngươi thay ta mua mấy thứ này. không khách khí cô vấn chu ngữ khí bình đẳng. ôn chi nội tâm âm thầm gật đầu. lúc này nhưng thật ra có chút cảm kích hắn này lãnh đạm xa cách tính tình. nàng suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, đúng rồi, ngươi mua đồ vật còn có quần xài bao nhiêu tiền, ta chuyển khoản cho ngươi đi. Tuy rằng nàng biết nhắc tới tới thực xấu hổ, nhưng cũng không làm cho nhân gia không duyên cớ tiêu tiền. Không bao nhiêu tiền cố vấn chu du mắt. Ôn chi còn tưởng lại cùng hắn khách khí khách khí, liền nghe cố vấn chu nói, bất quá ngươi nếu là phương tiện nói, xuyên xong này quần, nhớ rõ trả lại cho ta liền hảo. Ôn chi cúi đầu, nhìn trên đùi màu đen quần dài. Nay quần kỳ thật rất dài rất dài, nàng không thể không vãn bài đạo, mới miễn cưỡng không làm ống quần phiết đất. Ôn chi hoài nghi này căn bản chính là nam nhân mới có thể xuyên chiều dài bất quá nghĩ đến, nơi vùng ngoại thành mà xa người hoang, phòng trưng không hảo tìm mua quần địa phương, nàng cũng liền không có gì so đo tư cách. Giờ phút này Cố Vân Chu nói như vậy, nàng đang có chút kỳ quái. "Xin lỗi, bởi vì bên này quá hẻo lánh, nhất thời không tìm được mua quần địa phương, lại sợ ngươi chờ cấp, cho nên ta lâm thời tìm điều sạch sẽ quần. Ngươi hiện tại xuyên này, là ta mới vừa giặt hảo lấy về tới cơ trưởng chế phục quần." Nói xong, Cố Vân Chu nhìn về phía nàng, đạm thanh hỏi, "Ngươi không lại đi?" Ôn Chi ngây ra như phúng mà nhìn hắn, đầu gối hoàn toàn đãng cơ trạng thái. Hảo sau một lúc lâu, nàng ấp úng nói nói, cảm ơn, tốt, ta nhất định còn. Cuối cùng, nàng cũng nhớ tới bồi thêm một câu, ta đương nhiên không ngại. A a a a a, nàng hận chính mình vì cái gì không phải một khối thi thể. Liên ở cố vấn chu xoay người, bên cạnh người lộc kỳ đột nhiên tới gần, nhỏ giọng mà kích động nói, chi chi tỷ tỷ, ngươi là cái thứ nhất cùng ta ca mặc chung một cái quần nữ sinh. Ôn Chi. Tiểu cô nương, cái gì đều khái, chỉ biết hại người. Đệ bảy chương, có lẽ nghe có cảm giác cũng đúng. Đầu hạ đêm khuya, toàn bộ trong thành thị đều bị một tầng hơi nhiệt tầm ướt bao phủ, làm thành thị ven biển. Mỗi đến ngày mùa hè, tổng có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập kia cổ hơi hàm gió biển vị. Giang Lam chính là dẫm lên như vậy hương vị, chạy về trong nhà. Chờ vào ra môn, lúc này mới phát hiện phòng khách cư nhiên không có đèn. Giang Lam có chút kỳ quái, tuy rằng nàng là sống một mình nhưng là ôn chi hai ngày này ở tại trong nhà nàng, nàng vừa nghĩ vào để gión ra gión dén đem tay hám dương nhắc tới huyền quan đổi hảo dép lê, giang lam lúc này mới mở ra phòng ngủ môn, cư nhiên cũng là một mảnh đen nhánh, nàng đang muốn nhẹ nhàng tướng môn mang lên, liền nghe được một cái sống không còn gì luyến tiếp thanh âm, đột nhiên trong bóng đêm vang lên, nàng lập tức duỗi tay ấn cửa phụ cận chút mở, nháy mắt, phía hơi hoàng nu hòa ánh đèn ở toàn bộ trong phòng sáng lên, giang lam nhìn nằm ở trên giường người, người làm ta sợ muốn chết. Ngươi không ngủ, như thế nào cũng không bật đèn A. Bởi vì ta ở thể hội một loại cảm giác ôn chi nhẹ giọng nói. Giang Lam lúc này mới chú ý, ôn chi cả người thẳng tóc mà an tĩnh mà nằm ở trên giường, đôi tay giao điệp đặt ở trên bụng nhỏ, có loại khác thường an tường cảm. Có chút người tồn tại, nhưng là cùng đã chết không sai biệt lắm cảm giác ôn chi nhìn chầm chầm trần nhà, dầu dĩ nói. Giang Lam trực tiếp ngồi ở mép giường, làm gì, ta liền bay một ngày, ngươi liền nhìn thấu nhân sinh không muốn sống nữa. Đó là bởi vì ngươi không biết, ta hôm nay đã xảy ra cái gì ôn chi ủ rũ nói. Thấy ôn chi lại không nói lời nào, Giang Lam thật là có điểm nóng nảy, ngươi đừng làm ta sợ, ta lúc này mới vừa về nhà, liền nghe ngươi nói chết chết chết, có cái gì có thể làm ngươi như vậy muốn chết ta. Không phải Giang Lam lửa kính thâm, mà là ôn chi xác thật là nàng gặp qua lớn nhất trái tim nữ sinh. Bằng không nàng cũng sẽ không trở thành ngàn dặm mới tìm được một nữ phi A. Ôn chi dứt khoát ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường, hít sâu một ngụm lúc sau. Bằng bình tĩnh miệng lưỡi đem hôm nay ở phi hành đại hội phát sinh sự tình, thuật lại một lần. Ngươi là nói ngươi hôm nay ở phi hành đại hội gặp cố cơ trưởng, sau đó ngươi đại di mụ đột nhiên tới, hắn không chỉ có giúp ngươi đi mua băng vệ sinh, còn đem quần của mình cho ngươi mượn xuyên. Nói tới đây, Giang Lam không thể tưởng tượng mà che lại miệng mình, ta thiên nột. Ôn chi trầm mặc một lát, ngửa mặt lên trời thở dài, mới mở miệng, ngươi cũng cảm thấy thực xã chết đúng không, từ buổi chiều trở về ta liền nằm ở chỗ này Cảm thấy nhân sinh đều là ưu ám, còn không thể nhắm mắt lại. Một nhắm mắt lại, ta là có thể rõ ràng hồi tưởng khởi hôm nay phát sinh kia một màn. Cái gì? Giang Lam thần sắc kích động nói, ngươi không phải nói cô cơ trưởng mượn ngươi quần, kia chính là cố vấn tru quần. Phía trước còn có tiếp viên hàng không đánh đố hắn chân có bao nhiêu trường, ta vừa lúc có thể lượng lượng. Ngươi hảo biến thái. Ôn chi hoàn toàn chịu không nổi. Giang Lam cười hì hì nói, ta như vậy một gián đoạn, ngươi có phải hay không liền không như vậy khó chịu. Ôn Chi không lời gì để nói, chỉ có thể nói, ta đây cảm ơn người a. Nói xong, nàng liền cả người tê liệt ngã xuống ở trên giường. Giang Lam duỗi tay xoa xoa nàng gối, cười nói, tính, sẽ chết liền sẽ chết đi, dù sao ngươi về sau cũng thấy không. Lời nói còn chưa nói xong, Giang Lam đầu lưỡi giống như là bị người đột nhiên trúng đi, cả người đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Ngươi có phải hay không tưởng nói, dù sao ta về sau cũng thấy không cố vấn Chu. Cũng không cần lo lắng đúng không ôn chi chi kỷ đem nàng nói cho hết lời. Bởi vì giờ phút này, Giang Lam cũng ý thức được một cái quan trọng nhất vấn đề. Đó chính là, ôn chi về sau chẳng những sẽ không thấy không cố vấn chu, tương phản, nàng cùng cố vấn chu gặp mặt cơ hội rất nhiều. người theo chúng ta công ty hiệp ước là mấy năm qua. Giang Lam hỏi dò Ôn chi sống không còn gì luyến tiếp mà nói, ta tính qua, tiền vi phạm hợp đồng hơn một ngàn vạn, ta bồi không dậy nổi. Không sai. Ôn Chi tốt nghiệp lúc sau muốn đi hàng không công ty, đúng là thế liên hàng không. Mà nàng cùng Giang Lam bất đồng, Giang Lam ở tiếp viên bộ, mà Ôn Chi là ở phi hành bộ. Này liên ý nghĩa, nàng so Giang Lam có càng nhiều càng nhiều cơ hội, nhìn thấy cố vấn chu. Không có việc gì, xã chết tiên nữ cũng vẫn là tiên nữ Giang Lam dối tay ôm nàng, nhưng là ghé vào Ôn Chi bả vai thời điểm, đột nhiên muộn thanh nở nụ cười. Ôn Chi mặt vô biểu tình nói, ở ta còn không có giết người phía trước, ta khuyên ngươi trước lên. Giang Lam chạy nhanh đứng dậy, "Hảo hảo hảo, không kích thích ngươi." Ở biết được Ôn Chi từ buổi chiều trở về, đến bây giờ một ngụm đồ vật cũng chưa ăn, Giang Lam lập tức nói, "Như vậy vẫn cũng không nghĩ ra cửa, ta kêu cái tôn hồn đất đi." Có cái gì khó chịu là ta cần tôn hồn đất giải quyết không được. Nếu là không được, vậy 10 cân. Ôn Chi sắc thật đói bụng, nàng giữa trưa không ăn, buổi tối cũng không ăn, lúc này đầu váng mắt hoa. Nàng nói, "Thiếu điểm một ít, ta sợ ăn nhiều cơ ngang hòa tan." hai người một trước một sau từ phòng ngủ ra tới, đột nhiên Giang Lam thấy trên sofa quần, hét lên thanh, đây là cố cơ trưởng quần đi. Ngươi thật là bệnh không nhẹ, Ôn Chi thật sự chịu không nổi. Giang Lam cười nói, chờ ngươi vào Thế Liên, ngươi sẽ biết. vị này cố cơ trưởng đó chính là Đường Tăng thịt, nhiều ít yêu tinh nhìn chằm chằm đâu, ngươi cũng nhìn chằm chằm. Ôn Chi mắt lè xem nàng. Giang Lam, đừng đừng đừng, ta đó là đơn thuần xem náo nhiệt, loại này phẩm cấp soái ca, thật sự quá hiếm lạ chúng chi hắn vẫn là cái chế phục xoáy ca, đừng nói chúng ta công ty cơ trưởng chế phục mặc ở trên người hắn, hương vị chính là cùng người khác không giống nhau. Ôn Chi quay đầu nhìn trên sofa quần, lâm vào trầm tư. Hơn nữa ngươi không cảm thấy hắn kỳ thật còn rất thân sĩ, còn cho ngươi mua băng vệ sinh, lại mượn quần cho ngươi mặc. Quả nhiên loại này mặt ngoài lãnh đạm nam nhân, ấm lên thời điểm, ai ra quá lưu nhân. Ôn Chi nguyên bản đang ở uống nước, lập tức giơ tay, đình chỉ, đình chỉ. Nàng xem như đã nhìn ra, Giang Lam hiện tại hoàn toàn bị tẩy não, nhắc tới tới liền khen cái không để yên. Giang Lam cũng không ngại, tiếp tục tin nòng nói, người này không phải lập tức muốn vào công ty, nhiều hiểu biết hiểu biết, không chuyện xấu nhi. Như thế nào, công ty liền hắn một cái phi công. Ôn chi nằm ngửa ở trên sofa. Giang Lam cười nói, đương nhiên không phải, nhưng là đi, vị này không chỉ có là buồn hàng không công ty truyền thuyết, ở trong ngành cũng là đỉnh đỉnh đại danh, chính là hắn đương, cơ trưởng thời điểm là tuổi trẻ nhất cơ trưởng. Hắn đương giáo nguyên thời điểm, cũng là tuổi trẻ nhất giáo nguyên. Nga. Ôn chi mặt vô biểu tình. Giang Lam quay đầu nhìn về phía nàng, nói đến cũng khéo, cố cơ trưởng hiện tại là phi hành giáo nguyên, ngươi liền tới rồi, ngươi nói ngươi có thể hay không dừng ở trong tay hắn. Ôn chi một chút bắn lên, duỗi tay che lại nàng miệng. Giang Lam bị che đến ố ố kêu to. Câm miệng, ngươi cái này miệng quả đen ôn chi cả giận nói. Ngày hôm sau giữa trưa, Ôn Chi đem đồ vật thu thập hảo, Giang Lam hỏi, thật không cần ta đưa ngươi về nhà. Không cần, đỡ phải làm ta mẹ biết, ta đã đã trở lại ba ngày, nàng không được lột ta ra Ôn Chi lắp đầu. Giang Lam nghĩ đến nàng ôn nữ thần, cũng lập tức đánh mất ý niệm. Ôn Chi đang muốn đi, Giang Lam đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Hô, cố cơ trưởng quần, ngươi có phải hay không còn phơi ở bàn công đâu. Yêu cầu ta mang cho hắn sao? Ôn Chi ra đầu tê dần, chẳng sợ qua một đêm. Nghĩ vậy sự kiện nàng còn sẽ ngón chân moi mặt đất. Không cần, ta còn là tự mình còn cho hắn đi ôn chi lắc đầu. Rốt cuộc nhân ra là mượn cho nàng, như thế nào cũng nên là ôn chi chính mình còn. Điểm này lễ phép, nàng vẫn là hiểu. Nửa giờ sau, ôn chi rốt cuộc đứng ở nhà mình tiểu khu cửa. Nàng ở nước ngoài học phi mấy năm nay, một lần cũng chưa hồi quá ra, cho dù là ăn tết, nàng cũng tình nguyện lưu tại hàng giáo xem tư liệu ôn tập. Đối nàng tới ngôn, nàng đem sở hữu thời gian đều hoa ở học tập phi hành. Phía trước xuống phi cơ khi, bởi vì đáp xuống khi xuất hiện sự cố, một chút hỏa tan nàng gần hương tình kiếp. Giờ phút này nàng kéo dương hành lý, đứng ở nhà mình cửa, lúc này mới phát hiện trái tim bang bang thảng nhảy. Ôn Chi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ấn vang lên chuông cửa. "Vị nào?" Theo ra môn mở ra, kia trương quen thuộc mà anh tuấn khuôn mặt, chiếu vào Ôn Chi đáy mắt. Tống Nguyên kính nhìn trước mắt tiểu nữ nhi, trầm ổn trung niên nam nhân cũng nhịn không được làm ra chừng lớn hai mắt theo bản năng phản ứng, đại khái thật sự là không thể tin được. Cho rằng ở nước Mỹ người, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ba ba ôn chi nhào lên đi, hung hăng ôm lấy hắn. Tống Nguyên Kính một chút đem người ôm lấy, kinh hỉ nói, chi chi, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Kinh hỉ không? Ôn chi cười hỏi. Tống Nguyên Kính đem nàng trực tiếp bế lên tới dạo qua một vòng, nhưng quá kinh hỉ. Cửa động tĩnh cũng kinh động nguyên bản đang ở thư phòng ôn thư nhan, nàng một mở cửa, liền thấy trượng phu ôn ôn chi, trong phòng khách dạo qua một vòng. Mụ mụ ôn chi mới vừa bị bông liên nhìn về phía ôn thư nhan ở ôn nữ thần nói chuyện phía trước ôn chi trực tiếp ôm lấy nàng làm nũng nói ta rất nhớ các ngươi cho đến ôn thư nhan trách cứ nói cũng nói không nên lời giờ phút này tống nguyên kính đứng ở một bên đột nhiên lắc đầu nói đáng tiếc ôn chi hỏi cái gì đáng tiếc ta nếu là biết ngươi trở về hẳn là lộng cái biểu ngữ, mặt trên liền viết hoan nên ôn cơ trưởng học thành trở về tống nguyên kính nói ôn chi kinh ngạc lão tống ngươi có thể a như vậy phong cách tây Ba ba hiện tại cũng ở nỗ lực đuổi theo các ngươi người trẻ tuổi trào lưu, bằng không bị thời đại vứt bỏ. Ôn chi bị đậu cười ha ha. Tới rồi buổi tối, khó được xuống bếp ôn thư Nhan đều riêng cấp ôn chi làm hai cái đồ ăn. Ôn chi ở chính mình phòng vừa ra tới, liền thấy Tống Nguyên Kính không ở, hỏi, ta ba người đâu. Xuống lầu lấy đồ vật đi ôn thư Nhan đem mới vừa xào tốt đồ ăn thịnh ra tới, chỉ huy ôn chi nói, lại đây đem này bản đồ ăn đoan đến trên bàn. Mụ mụ, ngươi thiếu làm điểm. Liền chúng ta ba người ăn không hết nhiều ít ôn chi nhìn trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn nói. Ôn thư nhan, còn không phải ngươi ba, nói ngươi so suất ngoại phía trước gầy quá nhiều. Ôn chi lại lần nữa cảm khái, về nhà thật tốt. Nhưng nàng không quên giải thích nói, ta chỉ là thoạt nhìn gầy mà thôi, kỳ thật còn có cơ bắp đâu. vừa lúc mở cửa tiếng vang lên, nàng mới vừa hỏi, ba ba, ngươi đi xuống lấy cái gì? Nàng liền thấy tống nguyên kính trong tay phủng hoa hướng dương bó hoa, đã đi tới màu vàng hoa hướng dương có vẻ thập phần lóa mắt tươi đẹp, chung quanh phối hợp thiện sắc tú cầu hoa, tràn ngập tinh thần phấn chấn. chúng ta nữ nhi thuận lợi tốt nghiệp, học thành trở về tống nguyên kính đem hoa đưa cho nàng. ôn chi lúc này là thật sự đỏ hốc mắt, nàng lại lần nữa ôm lấy tống nguyên kính, cảm ơn ba ba. nay bữa cơm ba người ăn phá lệ vui vẻ, ngay cả luôn luôn đối ôn chi nghiêm khắc ôn thư nhan, cũng vô tâm tư nói nàng cái gì, ngược lại là một cái kính làm nàng ăn nhiều một chút. ăn xong cơm chiều. Ôn chi vốn dĩ tưởng hỗ trợ rửa chén, lại bị cha mẹ đuổi ra phòng bếp. Nàng chỉ có thể về phòng, thu thập dương hành lý. Mở ra cái dương, thấy bên trong điệp tốt màu đen quần dài, ôn chi lại sửng sốt. Nàng lấy ra di động, cấp lộc kỳ phát thoại chat. Ôn chi, kỳ kỳ, ca ca ngươi hôm nay có phi hành an bài sao? Ta tưởng đem quần còn cho hắn. Thức mau, lộc kỳ hồi phục, chi chi tỷ tỷ, ta ngày thường không phải cùng ca ca ở cùng một chỗ, cho nên ta cũng không biết. Nếu không ngươi trực tiếp thêm hệ chặt hỏi hắn đi. Lộc Kỳ, 1533370. Ôn chi nhìn Lộc Kỳ phát tới dãy số, thở dài. Nàng nguyên bản muốn trực tiếp gọi điện thoại, nhưng nghĩ đến Cố Vấn Chu khả năng ở chuyến bay thượng, nàng lại do dự. Giờ phút này, Cố Vấn Chu chính lôi kéo phi hành thùng dụng cụ, từ ga sân bay ra tới, nên diện gặp phải hạ sán. Hôm nay chuyến bay kết thúc. Hạ sán hỏi, hắn là Liên hàng Thị trường hoạt động bộ Tổng giám. Cố Vấn Chu. Hôm nay phi hai đoạn. Hạ sán thấy thế, cùng đi ăn cơm, vừa lúc có mấy cái bằng hữu ở. Cố vấn chu thần sắc lãnh đạm, không đi. Hạ sán liền biết sẽ nghe thấy cái này trả lời. Hắn nói, phía trước có cái cô nương, liều mạng cầu ta đem ngươi giới thiệu cho nàng. Ta nói ngươi nếu không nghỉ ở công ty bên trong tìm, cũng đi ra ngoài nhận thức nhận thức khác nữ hải bái. Người đến Cố vấn chu không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đi phía trước đi. Hạ sán còn không tin, hắn nói, ngươi cùng ta giao cái đế. Ngươi thích cái dạng gì? Cố vấn chu đang muốn hắn là nhàn đến hoảng, không có việc gì một hai phải đương hồng đương. Bất quá lần này hắn nhìn hạ sán, nhưng thật ra đột nhiên cười hạ, nhìn có cảm giác. Cái gì ngọn ý? Hạ sán ốc, bởi vì hắn không nghĩ tới cư nhiên còn có thể tại cố vấn chu trong miệng nghe thế sao hư nhập mờ ảo từ ngữ. Cảm giác này ngọn ý, nhưng qua huyền, nhìn không thấy sở không được. Cố vấn chu vốn dĩ cũng là cố ý cho hắn ném năn để, thấy hạ sán quả nhiên không theo kịp, hắn cười nhạo hạ. Lôi kéo cái dương tiếp tục đi phía trước đi, kết quả trong túi di động liền chấn động. Hắn lấy ra tới vừa thấy, xa lạ dãy số. Nguyên bản cố vấn chu là muốn trực tiếp cắt đứt, nhưng ma xuôi quỷ khiến, hắn chuyển được. Cố cơ trưởng đối diện một cái thanh nhuận như nước suối tiếng nói vang lên. Cố vấn chu ngẩn ra, trong đầu đột nhiên lại dâng lên mấy chữ. Nhưng lần này không phải ta môn, mà là chính hắn vừa rồi nói câu kia, nhìn có cảm giác. Có lẽ, nghe có cảm giác, cũng đúng. Đệ tăng chương bởi vì ngươi xoay a gió đêm dọc theo pha lê hành lang dài thổi quét mà qua vén lên màu đen chế phục áo khoác một góc cố vấn chu liền như vậy nắm di động đứng ở tại chỗ không lại tiếp tục đi phía trước nhưng cũng không nói chuyện Liên tiếng hít thở tựa hồ đều nhiễm vài phần lãnh đạm giống như sợi mỏng lặng yên cuốn lấy một khắc đầu người ta là ôn chi thanh linh thanh âm lại vang lên nàng nói ngươi quần ta đã rửa sạch sẽ xin hỏi ta khi nào phương tiện còn cho ngươi cố vấn chu rốt cuộc hoàn hồn dọa nói bài trừ một chữ Ân, ngươi nếu là không có phương tiện nói, ta cùng thành chuyện phát nhanh cho ngươi, hẳn là một giờ là có thể tới rồi ôn chi nói. Tuy rằng ôn chi kiệt lực che giấu, nhưng trong lời nói kia một tia gấp không chờ nổi, vẫn là bị vì bắt giữ. Cố vấn chu đột nhiên nói, không cần, ngươi phát cái địa chỉ cho ta, ta chính mình tới bắt. Ôn chi lập tức lắc đầu, không phải, ta chính là sợ quá phiền với ngươi. Cố vấn chu sao lại nghe không ra giọng nói của nàng thoái thác, rõ ràng không nghĩ, rồi lại ngại với đối hắn cảm tạng hắn lại nghĩ tới phi hành đại hội ngày đó nàng biểu diễn thần cấp biến sắc mặt quay đầu thấy hắn kia trương ôn nhu vô hại mặt đột nhiên nhiễm sắc bén cuối cùng ôn chi vẫn là đem địa chỉ chia cố vấn chu nửa giờ sau ôn chi nhìn di động vẫn là ngoan ngoãn đứng dậy đem trang quần tay sách túi trực tiếp xách thượng tới rồi tiểu khu cửa đợi trong chốc lát rốt cuộc thấy kia chiếc màu đen chạy băng băng ôn chi đem túi đưa cho hắn tận lực làm chính mình thoạt nhìn tự nhiên hào phóng cái kia quần ta giặt sạch vài biến Thực sạch sẽ. Ân cô vẫn chu ứng thanh, dối tay tiếp nhận đi. Ôn chi cảm thấy tình cảnh này thật sự quá xấu hổ, nàng khách khí hỏi, người ăn qua cơm chiều sao? Còn không có. Nghe này trước sau như một thanh lãnh sơ đạm thanh âm, ôn chi vẫn là tiếp tục khách khí, nếu không ta thỉnh người ăn cơm. Cũng đúng. a. ôn chi nguyên bản chính là tưởng lôi kéo một chút, sau đó lại nói phất tay từ biệt, bằng không nhân ra giúp lớn như vậy vội, nàng không khách khí một chút không thể nào nói nổi. Hú hồ ở nàng nhận chi, cố vấn chu căn bản không có khả năng đáp ứng cùng nàng ăn cơm. Thế cho nên đương nàng nghe được cũng đúng này hai chữ khi, ngốc. Nàng mơ mịt nhìn phía cố vấn chu, không phải, như thế nào còn không ấn kịch bản đi đâu. Nàng khách khí một chút, hắn như thế nào còn thật sự đâu. Nhưng nhận thấy được cố vấn chu ánh mắt nhìn qua, ôn chi nhanh chóng thu liễm biểu tình, ngửa đầu hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Cố vấn chu, trung quanh có cái gì ăn sao? Ôn chi khó xử, ngươi cũng biết. Ta mới vừa về nước, thật đúng là không biết rõ lắm. Này sắc thật không phải nàng có lệ Cố Vân Chu, hôm nay Ôn Chi ngồi ở xe taxi thượng, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe phố cảnh, đều có loại bừng tỉnh cảm giác, quốc nội biến hóa sắc thật biến chuyển từng ngày. Ôn Chi cảm thấy, nước Mỹ kia địa phương mới là cái đại nông thôn, mà nàng là vừa từ nông thôn vào thành. Lên xe đi cô Vân Chu trực tiếp kéo ra cửa xe. Ôn Chi ngồi trên đi, Cố Vân Chu đóng cửa xe, liền từ xe đầu vòng qua đi, ngồi vào ghế điều khiển. Nháy mắt, ôn chi cảm giác toàn bộ trong xe không khí đều có chút không đủ lưu thông. Nàng không phải lần đầu tiên ngồi cố vấn chu xe, nhưng lần trước tốt xấu còn có cái lộc kỳ, chẳng sợ ngủ rồi. Hiện tại liền nàng cùng cố vấn chu, đơn độc ngồi ở trong xe. Ôn chi ho nhẹ hạ, lấy ra di động, nếu không ta thượng mỹ thực gáp thượng nhìn xem, phụ cận có cái gì ăn ngon. Ân, ngươi có phải hay không liền sẽ Ấn. Ôn chi đáy lòng phung tảo, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tìm tòi phụ cận mỹ thực. Cái lẩu. Thịt nướng này đó khẳng định không được, thời gian quá dài. Ôn Chi nguyên bản muốn ăn cái bản bang đồ ăn hoặc là món ăn Quảng Đông, tốt nhất là cái loại này nhanh chóng thượng đồ ăn, nhanh chóng ăn xong. Nàng không phải luyến tiếc tiền, chính là cảm thấy cùng Cố Vân Chu đơn độc ăn cơm quá hối muội. Phu cận có gia phố mỹ thực Ôn Chi lục suất hạ, đang muốn hỏi hắn lẩu niêu cháo uống không uống, rốt cuộc ăn cháo tương đối mau, nửa giờ hẳn là là có thể thu phục. Nàng mới vừa nói xong, liền nghe được xe động cơ động cơ thấp mình. Cố Vân Chu nói thẳng Giúp ta hướng dẫn một chút, ta đối này phụ cận không quá thủ. Ôn Chi, nga hảo đi. Nhưng là nàng lục soát xong hướng dẫn, phát hiện còn phải liên tiếp hắn xe, nhưng là cũng không có thấy cắp sạc. Ôn Chi hỏi, di động hướng dẫn giống như không có biện pháp liên tiếp đến người trên xe. Ta nghe là được, cố vấn Chu nhìn thẳng phía trước, đạm nhiên trả lời. Cũng đúng đi. Ôn Chi liền nắm di động, riêng đem âm lượng chạy đến lớn nhất, phương tiện hắn nghe được thanh âm. Thức mau, hướng dẫn một đạo thanh lãnh lại liêu nhân thanh âm vang lên. Đây là ôn chi thích nhất một cái thế giới giả tưởng nam thần hướng dẫn phối âm, tuy rằng nàng phía trước không ở quốc nội, nhưng là riêng thay đổi. Nguyên bản ôn chi còn không có cảm thấy, nhưng là cố vấn chu lại quay đầu chiều nàng di động nhìn mắt. Đây là ai thanh âm? Cố vấn chu đạm nhiên liếc nàng liếc mắt một cái. Ôn chi đúng sự thật nói, một cái thế giới giả tưởng nam thần phối âm, ta thực thích hắn thanh âm, cho nên liền riêng dùng cái này hướng dẫn giọng nói bao. Lời này nói xong, cố vấn chu lại chiều nàng liếc liếc mắt một cái. Ôn chi nghĩ thầm, làm sao vậy, ai còn không cái thế giới giả tưởng nam thần A. Thẳng đến hướng dẫn nam thần thanh âm lại lần nữa vang lên, ôn chi hậu chi hậu giác mà ý thức được một sự kiện. Ngoa tào, thanh âm này như thế nào cùng cố vấn chu bản nhân thanh tuyến như vậy giống? Không phải đâu. Ôn chi cúi đầu nhìn di động, vừa lúc phía trước giao lộ muốn quẹo trái, hướng dẫn thanh âm lại lần nữa vang lên, nàng lại cẩn thận mà lại nghe xong một lần. Chính là, nghe tới càng giống. Từ từ. Nàng vừa rồi nói cái gì tới? Đây là nàng thực thích thế giới giả tưởng nam thần, riêng dùng cái này hướng dẫn. À à à à à à à à Vì cái gì nàng muốn nói nhiều như vậy? Ôn Chi hoàn toàn không dám ngẩng đầu xem cố vấn chu, nàng phía trước vẫn luôn ở nước ngoài, cái này giọng nói bao là quốc nội hướng dẫn, nàng tuy rằng sớm mua, nhưng là vẫn luôn vô dụng quá. Thế cho nên nàng cũng không chú ý tới, cái này người trong sách phối âm thanh tuyến, có thể cùng cố vấn chu giống như khó trách ở về nước chuyến bay thượng. Hắn thanh âm ở cabin vang lên thời điểm Ôn chi vẫn luôn sẽ cảm thấy dễ nghe lại quân hay, Hắn nên sẽ không nghĩ nhiều đi Ôn chi suy nghĩ một chút Dứt khoát nói Ta cảm giác ngươi thanh âm cùng cái này hướng dẫn thanh âm còn rất giống Ta cái này hướng dẫn giọng nói là một cái mản gà ạ niệm bên trong nam chủ thanh âm Mản gà ạ niệm đều phát hỏa đã nhiều năm Nhân ra mản gà ạ niệm đều phát hỏa đã nhiều năm Cho nên nàng là trước thích cái này người trong sách thanh âm Cùng hắn một chút không quan hệ Không cần giải thích nhiều như vậy, ta không hiểu lầm cố vấn chu từ từ quét nàng liếc mắt một cái. Ôn chi? hành đi, lại là nàng tự mình đa tình đúng không? Kế tiếp trong xe lại là trầm mặc, trừ bỏ vẫn luôn vang lên hướng dẫn thanh âm, ôn bên thai nghe nguyên bản hẳn là thích nam thân âm, luôn có loại cố vấn chu rán nàng lỗ thai đang nói chuyện cảm giác. Cũng may phố Mỹ thực ly ôn trong nhà cũng không tính xa, hơn 10 phút liền đến. Nam cảng phố tên này, Cùng hạ giang thị cái này bờ biển thành thị thích xứng độ quả thực đạt tới mãn phân, đương nhiên đây cũng là hạ giang xa gần nổi tiếng Mỹ thực một cái phố. Ngồi đến ban đêm, toàn bộ đường phố ngựa xe như nước, nghe hồng bắt mắt, tràn ngập phố phường khí cùng pháo hoa khí. Bởi vì không hảo dừng xe, Ôn Chi lại hướng dẫn tới rồi một cái thu phí bãi đỗ xe, miễn cương tìm được một cái dừng xe vị. Nơi này quả nhiên không thể lái xe Ôn Chi vừa xuống xe, sẽ nhỏ giọng nói thầm. Cố vấn chu cũng xuống xe, đang muốn đem cửa xe đóng lại. Nhưng hắn túi đầu nhìn thoáng qua trên người quần áo, bắt đầu giải cúc áo. Ôn Tri vừa nhấc đầu, liền thấy một màn này. Lược Hiện cũ nát bãi đậu xe lộ thiên, ăn mặc chế phục nam nhân giơ tay, giải khai chế phục áo khoác đệ nhất cúc áo, thon dài ngón tay ở trong bóng đêm tản ra hơi hơi ngọc sắc. Cố Vân Chu đem chế phục áo khoác cởi xuống dưới, mở ra sau cửa xe, trực tiếp ném vào trên ghế sau. Hắn lại túi đầu nhìn thoáng qua cà vạn, suy nghĩ một chút, kéo kéo cà vạt. Nguyên bản khẩn hệ ở trên cổ cà vạt, rơi rớt chút. Theo sau trực tiếp bị hắn cởi bỏ. Tiếp theo, cà vạt cũng bị hắn ném vào ghế sau. Ở hắn ngẩng đầu nháy mắt, ôn chi theo bản năng quay mặt đi, làm bộ chính mình không vẫn luôn nhìn hắn. Người này làm gì cởi quần áo chơi xoay a? Nhưng ôn chi thở dài một hơi. nàng biết này lại là chính mình thành kiến, rốt cuộc cẩn thận ngẫm lại hắn cũng không có làm cái gì, chính là đem chế phục cởi mà thôi, cà vạt giải mà thôi. Khả năng cô vẫn chu như vậy, xuyên khẩu khí đều xoay đi. Bãi đỗ xe bên ngoài là một cái ưu trường ngõ nhỏ, một bên là hơi mang cổ xưa cũ xưa dân cư, một bên là vách tường. Lúc này chính trực ngày mùa hè, bò tường hổ mọc đầy vách tường, gió đêm phất quá hạ, tầng tầng lớp lớp cảnh lá bắt đầu lắc lư, phát ra sàn sạt thanh âm. Đầu hẻm cuối, ẩn ẩn có ồn nào thanh âm vang lên. Nơi này có loại đại ẩn ẩn với thị ưu tinh. Ôn Chi không lý do thích, thẳng đến nàng nghe được một trận quái dị tiếng vang, ở ngẩng đầu liền thấy phía trước bò tường hổ lá cây phía dưới, rõ ràng nô lên hắt ảnh còn không dừng ở văn mèo, cái loại này hái muội lại tấm tấp tiếng nước, càng thêm rõ ràng. Ôn Chi lúc này mới chú ý, đó là một đôi tình lựu ở hôn nồng nhiệt, hắc ảnh giao điểm, tựa hồ hận không thể đem lẫn nhau xoa tiến trong thân thể. Nguyên bản cố vẫn chu là dọc theo ngoại sườn dựa đường xe chạy địa phương ở đi, đột nhiên hắn nện bước hơi hơi gia tốc, trực tiếp lướt qua Ôn Chi, chắn nàng trước mắt. Nam nhân rộng lớn lại san bằng phía sau lưng, hoàn toàn chặn những cái đó không nên xem cảnh tượng. Liên như vậy trơ mặc, đi ra đầu hẻm. Ôn chi đột nhiên thấp giọng nói, cảm ơn. Cố vấn chu vẫn chưa đáp lời, nhưng ôn chi lại có loại bị xem biếm cảm giác, nàng ra vẻ bình tĩnh nói, bất quá ta đều thành niên đã nhiều năm. Ôn chi cảm thấy hắn đây là đem chính mình, trở thành lộc kỳ tới đối đãi, kia lại mang người trở về đi một vòng. Cố vấn chu không chút để ý nhìn về phía nàng. Ôn chi ngẩn ra, nàng liền biết, này cậu nam nhân là cái độc miệng. Phố Mỹ thực sắc thật nói nói, toàn bộ phố náo nhiệt không được, lượng người cũng đặc biệt đại. Rất nhiều quán ăn khuya cửa bài mất lật lặt tiệp bản ghế đều ngồi đầy khách nhân. Ôn chi nguyên bản là muốn tìm kia gia cháo cửa hàng, kết quả phát hiện, nàng nhìn lầm rồi. Kia gia cửa hàng ở mặt khác một cái phố. Nếu không chúng ta tùy tiện tìm một nhà. Ôn chi thử hỏi. Cố vấn chu ngẩng đầu, hướng về phía vừa lúc đứng cửa hàng này phô, vậy nhà này đi. Tuy rằng nói tùy tiện tìm một nhà, nhưng ôn chi không nghĩ tới, hắn tùy tiện có thể như vậy tùy tiện. Nói, hai người đã tại đây ra tiệm đồ nướng cửa ngồi xuống Gọi món ăn cũng đơn giản, liền một chương giấy, mặt trên có nướng bờ bờ cờ còn có một ít món chính cùng với rượu đồ uống Người phục vụ đem thực đơn lấy lại đây khi, cố vấn chu trực tiếp đưa cho ôn chi Ôn chi có chút ngượng ngùng, kỳ thật ta đã ở nhà ăn qua Cố vấn chu nhứng mẩy Ngươi tùy tiện điểm, ta có thể lại bồi ngươi ăn chút ôn chi chạy nhanh nói Thằng đến ngồi xuống nàng đều còn cảm thấy có chút hoảng hốt, liền như thế nào cũng không rõ Nàng lại như thế nào cùng cố vấn chu hai người đơn độc ra tới ăn cơm Rốt cuộc nàng đối cố Vấn Chu vẫn luôn cảm xúc thực phức tạp. Nàng cũng không quá tưởng cùng đối phương đem quan hệ làm cho quá thuộc lạ. Bằng không chờ nàng chờ cải trang hoàn thành lúc sau, thành chân chính phi công, nàng cho tới nay nguyện vọng, chẳng phải là đều ngựa ngủng thực hiện. Muốn thức uống nóng sao? Cố Vấn Chu ngăn lại người phục vụ, đạm thanh hỏi. Người phục vụ sướng suốt, chúng ta nơi này chỉ có băng bia còn có băng đồ uống. Cố Vấn Chu, chúng ta đây liền uống trà nóng. Chờ hắn đem thực đơn đưa cho người phục vụ khi ôn chi mới hậu chi hậu giác ý thức được hắn muốn thức uống nóng nguyên nhân nàng vành thai hợp với gương mặt một chút lại đỏ rốt cuộc một cái cũng không tính thuộc nam nhân nhớ rõ nàng sinh lý kỳ luôn có như vậy điểm hơi xấu hổ tiệm đồ nướng sinh ý quá hảo bởi vậy thượng đồ ăn cũng rất chậm ôn chi nguyên bản túi đầu xem qua di động nhưng lại cảm thấy như vậy tựa hồ có chút quá không lễ phép nàng tả hữu nhìn thoáng qua đột nhiên nói cách vách kia bảng nữ sinh giống như vẫn luôn đang xem ngươi bọn họ nghiêng phía sau ngồi một bàn nữ hài tuổi trẻ thoạt nhìn không lớn, phòng trừng cũng là khuê mật ra tới ăn cơm. Từ bọn họ ngồi xuống, kia mấy cái nữ hài liền thường xuyên quay đầu nhìn qua. Quá mức rõ ràng, ôn chi tưởng không chú ý đều không được. Bất quá cũng là, cố vấn chu tuy rằng liền mặc một cái đơn giản nhất sơ mi trắng, nhưng tại đây rộn ràng nhốn nháo trong đám người, như cũ anh Tuấn làm người vô pháp bỏ qua, giống như điêu khắc quá ngũ quan, từ hình dáng đều mi cốt đều lập thể muốn mệnh, mắt hình rõ ràng là đa tình mắt đào hoa, nhưng bởi vì mí mắt lược mỏng. Trong mắt đen nhánh lại lộ ra lãnh đạm, hẳn là hòa tan cặp mắt kia nước gợn liễm diễm. Ôn chi cũng thật sự là cảm thấy trên bàn bầu không khí quá lãnh đạm, liền lại thuận miệng hỏi nhiều câu, ngươi không hiếu kỳ. Nàng nói như vậy, cố vấn chu đừng nói quay đầu, liền mỹ mắt đều là lưỡi nhát một hiên. Rốt cuộc dựa vào ghế trên nam nhân, ngẩng đầu chiều nàng nhìn qua, ơn, vì cái gì? Bởi vì ngươi xoay a Ôn chi hơi trống cảm, tự nhiên mà vậy mà nói. Nhưng đương nàng nói xong. Ánh mắt cùng cố vấn chu động phải khi, nàng trong lòng bị đột nhiên va chạm, nàng đang làm gì. Cố vấn chu trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, chỉ là nhìn nàng mà thôi. Liên ở ôn chi tim đập có chút loạn, tính toán quay đầu khi, liền nghe được đối diện nam nhân đạm thanh nói, cho nên, ngươi cũng là như vậy cảm thấy. Đệ chín trương, nguyên lai ôn chi chính là chúng ta thế liên hàng không. Nàng hiện tại nhảy vào hoàng hà, còn kịp rửa sạch sẽ sao. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hoảng cái gì. Hắn lớn lên xoáy cũng coi như là cái sự thật đã định đi, liền cùng ngày mai buổi sáng thái dương muốn từ phía đông dâng lên giống nhau, như vậy rõ ràng sự tình, nàng tuy rằng đối hắn cảm giác thực phức tạp, nhưng lại không phải mất ngủ. Ôn chi nguyên bản kích động nỗi lòng, một chút bình phục xuống dưới. Đúng vậy, ngươi xoáy như vậy rõ ràng, ta giải quá đôi mắt vì thế ôn chi đạm nhiên gật đầu, ngự khí vô cùng thành khẩn. Cố vấn chu ngược lại bị nàng quá mức thản nhiên ngự khí ngẩn ra hạ, bởi vì ôn chi này miệng lưỡi làm hắn cảm giác nàng tựa như đang nói xem ven đường có điều cẩu như vậy tùy ý. Cố vấn chu không nói lời nào, ôn chi đột nhiên lại tới nước câu, vẫn là nói chính ngươi xoáy mà không tự biết. Ôn chi nhìn cố vấn chu biểu tình, không lý do thần thanh khí sảng. Nay đại khái chính là làm một cái độc miệng nói không ra lời thống khói đi. Thế cho nên người phục vụ đem nướng bờ bờ cờ bưng lên thời điểm, nàng bởi vì tâm tình vui sướng, cũng hơi chút ăn hai xuyến. Đối diện cố vấn chu tựa hồ cũng không phải thức thích, Ngược lại là điểm cơm trên bưng lên, hắn mới ăn lên. Hắn ăn cơm không phải ăn ngầu nghiến, nhưng tốc độ cũng không tính chậm. Các ngươi ở trên phi cơ thời điểm, ăn cơm thời gian đầy đủ sao? Ôn chi đột nhiên hỏi. Rốt cuộc này quan hệ đến, nàng tương lai trước trường hạnh phúc độ. Cố vấn chu liếc nàng liếc mắt một cái, còn hảo, thời gian lớn lên đường hàng không, sẽ thông dòng điểm, thời gian đoạn đường hàng không thời gian thực chặt chẽ, gặp phải dùng cơm thời gian, liền sẽ không ăn, rứt khoát chờ đến hạ cơ lại ăn. Liên tỷ như hôm nay buổi tối, hắn từ Hạ Giang bay đến Thượng Hải, không đến 2 cái giờ. Cơ bản chính là từ cất cánh vội đến rơi xuống đất, nhiều lắm tuần tra thời điểm, có thể uống khẩu cà phê. Nga ôn chi gật gật đầu, thấy cô vẫn chu nhìn về phía nàng, lại bổ sung nói, còn rất vất vả. Dù sao cũng là nàng lúc sau cũng muốn công tác địa phương, ôn chi cảm thấy hỏi nhiều hỏi không chỗ hỏng. Sở dĩ không hỏi Giang Lam, là bởi vì rốt cuộc không phải một cái ngành nghề. Ôn chi chủ động mở ra đề tài. Ngươi lúc trước tiến công ty thời điểm, mới bắt đầu cải trang dùng bao lâu thời gian. Cố vấn chu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, rất ngoài ý muốn, ngươi sắc thật rất trong nghề, liền cái này đều biết. Nói như vậy, người ngoài nghề sắc thật không hiểu lắm này đó. Rất nhiều người đều sẽ nghĩ lầm học phi, từ hàng giáo tốt nghiệp liền vạn sự đại các, có thể tìm công tác lái phi cơ. Kỳ thật từ hàng giáo tốt nghiệp, ly chân chính khai thượng phi cơ, còn kém xa lắm đâu. Phi hành học viên tốt nghiệp lúc sau, cùng hàng không công ty ký hợp đồng. Sẽ có tân nhân viên tạm thời huấn luyện cùng với mới bắt đầu cải trang, cái này mới bắt đầu cải trang, muốn từ người ngoài nghề thông tục nói chính là, huấn luyện tân nhân học được khai hàng không dân dụng máy bay hành khách. Rốt cuộc này đó tân học viên ở hàng giáo, học phi cơ đều là loại nhỏ huấn luyện viên cơ. Ai dám đi lên khiến cho bọn họ đi khai máy bay hành khách, đem thượng trăm điều mạng người như vậy qua loa giao ở bọn họ trên tay. Nàng hiểu biết mất liên cải trang thời gian, giống như hiện tại phổ biến đều là nửa năm trở lên. Có chút người xếp hàng một năm chờ cải trang, cũng là có. Kỳ thật cải trang cũng không khó, động nào nhớ, dũng tâm làm cố vấn chu đạm thanh nói. Ôn chi giơ tay, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy mới nhất thảo đánh, rõ ràng là thiên phú xuất chúng, liền một hai phải nói là bởi vì chuyện này đơn giản. Cố vấn chu lười biếng rửa vào phía sau màu đỏ tợ lặt tiệp lưng ghế thượng, cười hạ, ngươi đây là khen người đâu, vẫn là mắng chửi người đâu. Lúc sau, nàng lại hỏi cố vấn chu không ít về thế liên phi công sự tình. Người đối phi hành thực cảm thấy hứng thú. Thanh Linh, cố vấn Chu nói. Ôn Chi nhớ tới ngày đó ở phi hành đại hội, hắn cũng hỏi qua chính mình lời này, nàng thân sắc có chút phai nhạt xuống dưới, như thế nào? Nữ sinh liền không thể đối phi hành cảm thấy hứng thú. Không có cô vẫn Chu lời nhắc ôm cánh tay phủ nhận nói. Hắn biết không thiếu nữ sinh đều là cái gì chế phục hống, khả năng cảm thấy phi công này thân siêm ý thì ăn mặt xoáy. Lại hoặc là đối phi công có cái gì vượt qua thực tế phạm vi ảo tưởng. Cố Vân Chu cũng nói không nên lời cái gì cảm giác, lúc này mới cô nén không hỏi, ngươi đến tụt cùng là đối phi hành cảm thấy hứng thú, vẫn là đối lái phi cơ người cảm thấy hứng thú. Cấp nước xong thời điểm, Ôn Chi gọi tới người phục vụ muốn mua đơn. Người phục vụ quét Cố Vân Chu liếc mắt một cái, các ngươi này bản đơn đã mua qua. Ôn Chi nhìn về phía Cố Vân Chu, không phải nói tốt, ta mời khách. Không có gì làm nữ sinh mời khách thói quen, cho nên vừa rồi thuận tay thanh toán Cố Vân Chu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng thản nhiên thừa nhận nói, ôn chi có chút bất đắc dĩ, rõ ràng nói tốt là nói lời cảm tạ, kết quả nàng lại ăn không trả tiền một đốn. nếu không lần sau đổi ngươi thỉnh đối diện nam nhân lười nhác thanh âm lại lần nữa vang lên. hảo a ôn chi vẫn là ứng thừa xuống dưới, nàng nói, này đốn xác thật rất đơn sơ, nếu không lần sau ta đính cái nhà ăn, ngươi mang lên lộc kỳ. dù sao đừng hai người đơn độc ăn cơm, nàng có điểm ăn không tiêu. cố văn chu du mắt, đạm thanh cười một cái, hai người đứng dậy chuẩn bị phải đi. Cố vấn Chu tiếp cái điện thoại. Bởi vì này chung quanh quá xảo, hắn hướng bên cạnh an tĩnh địa phương đi rồi hai bước. Ôn Chi buồn tính toán tại chỗ chờ, nhưng cửa tiệm quầy thu ngân địa phương, bãi một cái pha lê chén, bên trong không ít lục muối tên kẹo cao su. Nàng đi qua, tùy tay cầm một cây. Không chờ nàng quay đầu lại, một cái nam sinh không cẩn thận đâm một cái nàng cánh tay, đem nàng trong tay kẹo cao su đâm rớt. Đối phương vội vàng khom lưng nhặt lên, đem kẹo cao su đưa cho nàng, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Không quan hệ ôn chi tiếp nhận, nhẹ giọng nói. Nam sinh đang xem rõ ràng nàng mặt lúc sau, cả người hơi trẻ hạ, rõ ràng là có chút xem ngây người. Ôn chi cũng không để ý, quay đầu liền đi ra ngoài. Nam sinh lấy lại tinh thần, đột nhiên ở sau người hô thanh, chờ, chờ một chút út. Ôn chi bước chân đứng yên, quay đầu lại xem qua đi, nam sinh trên mặt mang theo rõ ràng ngượng ngùng, nhưng lại cường trang chấn định, hỏi, ta có thể thêm ngươi hẹ chặt sao? Ôn chi còn tưởng rằng là chuyện gì, cư nhiên là bị đến gần nàng đang muốn cười huyền cự liền nghe theo một bên truyền đến một đạo kính kính thanh lãnh thanh âm hô ôn chi nam sinh cùng nàng đồng thời theo tiếng nhìn qua đi cố vấn chu đứng ở mấy mét xa địa phương hai ngón tay méo di động một góc chậm gì gì đánh chuyển một cái tay khác cắm ở trong túi nay thanh tiêu xong hắn hướng bên này đi đi đến ôn chi bên cạnh người cắm ở trong túi cái tay kia rút ra trực tiếp cầm đi ôn chi trong tay kẹo cao su thanh âm khó được ôn hòa như thế nào liền cầm một cây. nay miệng lưỡi quen thuộc lại thân mật Lộ ra vô tận ái muội Nam sinh nhìn trước mắt so với chính mình cao ước chừng một cái đầu anh Tuấn Nam Nhân, nào còn không biết chính mình lỗ mãng, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, quấy rầy Nói xong, Nam sinh cũng không quay đầu lại một lần nữa vào trong tiệm. Ôn chi còn không có tới kịp nói chuyện, cũng chỉ có thể nhìn hắn chạy trối chết bóng dáng. ngươi chờ một chút, ta cùng hắn không phải cái loại này quan hệ. Ôn chi dưới đấy lòng yên lặng nói. Chờ nàng quay đầu liên thấy cô vấn chu đã đem điện thoại một lần nữa xủy trong túi, kẹo cao su bao bì bị, bị hắn xé mở, trực tiếp nhét vào trong miệng. Đi thôi, đưa ngươi về nhà. Cô vấn chu đạm nhiên xoay người, thản nhiên mà nhai nàng kẹo cao su. Mãi cho đến ôn chi cửa nhà, cô vấn chu cũng chưa nói cái gì nữa lời nói. Cũng chính là nàng xuống xe khi, hắn từ mở ra cửa sổ xe, đạm thanh nói câu, ngủ ngon. Chờ ôn chi về đến nhà, một lần nữa tắm rửa xong, nằm ở trên giường. Cẩn thận hồi ức đêm nay này bữa cơm. Từ nhỏ đến đôi, thật giống như là đơn thuần một bữa cơm, không có chút nào ái muội Muốn phi nói có chút cái gì, cũng chính là nàng bị đến gần khi, cố vấn chu thế nàng giải vây nói như vậy một câu. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Phòng chưng hắn chính là đêm nay xuống phi cơ, tìm không thấy người ăn cơm, lại không nghĩ một người ăn cơm, tùy tay kéo nàng cái này tráng đinh đi. Bằng không hắn người này, một bộ ai đều trướng mắt túng dạng, chẳng lẽ còn có thể là đối nàng có cái gì tâm tư sao? Nghĩ tới nghĩ lui, ôn chi cảm thấy đêm nay nàng cũng chính là cái công cụ người cơm đắc tử. Lúc sau, ôn chi lại ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, rốt cuộc tới rồi thế liên hàng không gọi điện thoại thông chi kiểm tra sức khỏe cùng với đưa tin thời gian. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở điều chỉnh sai giờ, liền chờ chính thức đưa tin. Kiểm tra sức khỏe là phi công tất quá một quan, cho dù là đường cơ trưởng, cũng đến bảo trì hảo thân thể trạng thái. Bằng không nói đỉnh phi liền đỉnh phi. Lại lúc sau chính là xử lý nhập trước lãnh phi công chế phục thứ hai là tân phi nhóm chính thức đưa tin nhật tử cũng là chính thức tân nhân viên tạm thời huấn luyện ổn chi dậy thật sớm đem tối hôm qua bất năng tốt chế phục từng cái mặc ở trên người màu trắng áo sơ mi màu đen cà vạt chỉ là xuyên quần dài khi nàng lại đột nhiên nhớ tới cố vấn chu nàng đột nhiên lắc đầu đem người này từ trong đầu bài xuất nàng tới rồi bên ngoài phòng khách khi đang ở làm bữa sáng tống nguyên kính nhìn nàng chính là sửng suốt đã lâu nay một thân đẹp chờ lấy lại tinh thần Tống Nguyên Kính lúc này mới cười nói, nữ nhi của ta xuyên cái này, lại anh khí lại thích hợp. Ngay cả luôn luôn bắt bẻ ôn nữ thần, ở nhìn thấy ôn chi khi, đều bị kinh diễm một hoảng hốt. Có lẽ là bởi vì cha mẹ phản ứng, ôn chi toàn bộ buổi sáng tâm tình đều không tồi. Nàng là đánh xe tới rồi thế liên hàng không office building. Đại lâu đỉnh chốc là cực đại thế liên hàng không bốn chữ, còn có xứng có bồ câu trắng công ty logo, thế liên hàng không ở đài quan sát kêu khóc chính là bồ câu trắng. Này đóng đại lâu là thế liên hàng không mấy năm nay vừa ra thành tổng bộ đại lâu, một bước vào đại sảnh, liền có loại ập vào trước mặt thời thượng cùng với khoa học kỹ thuật cảm, sang đến độ có thể soi bóng người sàn nhà gạch, lui tới đều là ăn mặc chế phục nhân viên công tác. Mặc kệ là kiến trúc vẫn là người, đều có loại tinh thần phân chấn đồng bộ cảm giác. Phía trước hành chính nhân viên liền có báo cho, Tân Phi hôm nay một lại đây, chính là ở lầu 7 nhiều truyền thông hội nghị đại sảnh tập hợp. Ôn chi soát tạp, trực tiếp thượng đến lầu Bảy. Phòng họp môn là đóng lại, nhưng bên trong đã truyền đến ong ong thanh âm, xem ra không ít người đều tới rồi. Nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vặn ra then cửa tay, đẩy cửa mà vào. Môn vừa mở ra, trong phòng hội nghị người thói quen tính hướng cửa xem, nguyên bản còn la hét tầm ý phòng họp, nháy mắt, có loại bị hút đi sở hữu thanh âm cảm giác. An tĩnh mà châm rơi có thể nghe. Ôn chi ngồi ở hàng phía trước một người tuổi trẻ nam nhân giơ tay, hô một tiếng. Ôn chi vừa nhìn thấy hắn, cười một cái, lập tức đi tới. Theo tuổi trẻ nam nhân đánh vỡ trầm mặc, chung quanh thanh âm cũng một lần nữa vang lên. Ngoà tạo, nữ phi. Còn như vậy xinh đẹp, ta thật sự lần đầu thấy. Các ngươi trường học không có nữ phi sao. Phía trước có hai cái, nhưng đều bị đình bay. Đại gia nghị luận thanh không ngừng, nhưng ôn chi chút nào không thèm để ý, trực tiếp bên trái vân tề bên người ngồi xuống. Ngươi này trận ở nhà làm gì đâu. Thả vân tề hỏi, kêu ngươi ra tới tụ tụ cũng không tới. Ôn chi, này không phải muốn huấn luyện ở nhà nhìn xem thư. Tả vân tề hướng nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi nghiu, ngươi này ở trường học nội của ta, tới rồi công ty còn tưởng cuốn chết ta à. Lúc này ngồi ở tả vân tề người bên cạnh, chạm vào hạ hắn cánh tay, ngươi như thế nào cũng không cho chúng ta giới thiệu giới thiệu. Ôn chi, cùng ta giống nhau đều là phi viện tốt nghiệp, hơn nữa nàng chính là chúng ta này giới ưu tú nhất phi hành học viên, hàng năm no một tồn tại tả vân tề một bộ cùng vinh có nào tự hào miệng lưỡi. Ta là triệu lãng, Phía trước liền nói chúng ta lần này tân phi có cái nữ phi, nhưng xem như thế. Ôn chi gật đầu, ngươi hảo, ôn chi. Đúng rồi, các ngươi nói chúng ta sẽ phân đến cái nào cơ trưởng trong tay. Triệu lãng chuyện vừa chuyển, lo lắng hỏi. Ôn chi triệu tả vân tề nhìn thoáng qua, hắn trả lời, ngươi không có tới phía trước, mọi người đều ở thảo luận cái này đâu. Lúc này, phòng họp lại lần nữa bị mở ra, nguyên lai là công ty lãnh đạo tới. Người đến là phi hành bộ bộ trưởng quý hàng, hẳn là tân bay vào trước. Lãnh đạo ra tới lộ cái mặt, cũng coi như là cho thiên đại mặt mũi. Vì thế Tân Phi nhóm vỗ tay sấm dậy, hoan nên quý bộ trưởng đã đến. Mau đến 12 giờ khi, Cố Vấn Chu chính sách theo đồ vật đến lầu 7, chuẩn bị đưa cái tài liệu, lại đi công ty thực đường ăn cơm. Hôm nay hắn không chuyến bay, nhưng vẫn là bị công ty kêu trở về mở họp. Ta cố cơ trưởng, có nghĩ ta một bóng hình từ phía sau, trực tiếp phát đi lên. Cố Vấn Chu đem người ném ra, rối tay kéo kéo chế phục thượng nếp nhăn. Ở công ty đừng như vậy cật nhà Hạ Diệp Hành lắc đầu, vấn chu ca ca, ta lúc này mới đi ra ngoài hơn một tuần, ngươi liền thay đổi. Hảo hảo nói chuyện, đừng ghê tởm người cố vấn chu ghét bỏ nói. Đột nhiên bên cạnh cắm vào tới một cái thanh âm, ai ghê tởm ai đâu. Hạ Sán nguyên bản là muốn đi phòng họp vừa lúc gặp được này hai người, rứt khoát lại đây chào hỏi, thuận tiện hít thở không khí. Đi ra ngoài chịu sẽ yên. Hạ Sán hỏi, cố vấn chu lắc đầu, cảm nâng nâng, còn phải đi lấy cái đồ vật Hạ diệt hành ở một bên thở dài, các ngươi liền đem ta đương thuần không khí, liền không một cái hỏi một chút ta khảo thí khảo thế nào. Hạ sán nhìn về phía hắn, cho nên ngươi khảo thế nào. Hạ diệt hành năm nay ở chuẩn bị phóng cơ trưởng khảo thí, hắn thở dài, ta cảm giác ta ba mẹ cho ta lấy tên này lấy sai rồi. Cố vấn chu cùng hạ sán hai người, đồng thời nhìn về phía hắn. Hạ diệt hành giải thích nói, ngươi xem a, diệt hành, chính là cũng đúng ý tứ, này cũng đúng chỗ nào đủ a, ta cùng vấn chu là một lần tốt nghiệp. Hắn đều lên làm cơ trưởng giáo nguyên, ta đến bây giờ còn ở ghế phụ vị trí thượng đâu. Hạ Diệt Hành cùng cố vấn chu từ phi viện bắt đầu chính là cùng trường, hai người lại cùng nhau vào thế liên hàng không. Hai người từ đại học bắt đầu, nhận thức mau 10 năm, là quan hệ tốt nhất anh em. Hạ Sán vừa nghe cười, cho hắn ra chủ ý, nếu không ngươi đổi tên kêu nhất hành, hạ nhất hành. Lúc này liền cố vấn chu đều cười, lười nhác phụ câu, tên này không tồi. Hành, ngày mai liền đi sửa hạ Diệt Hành nhận mệnh nói chỉ cần có thể đường cơ trưởng hạ nhất hành liền hạ nhất hành đi. Ba người hàn huyên một lát, hạ sán đột nhiên hỏi, ta phía trước cùng ngươi nói chuyện này, ngươi lại suy xét suy xét bái. Chuyện gì? Cố vấn chu cùng hạ diệt hành hai người đồng thời hỏi lại. Hạ sán vô ngữ, chính là ta nói có cái cô nương, cầu ta đem ngươi giới thiệu cho nàng. Không suy xét cố vấn chu thái độ dứt khoát. Hạ diệt hành nở nụ cười, này cho hắn giới thiệu nữ sinh. Ngươi còn không bằng cho ta giới thiệu đâu, ngươi cũng không biết hắn muốn tìm cái dạng gì Hạ sán tới hứng thú, hắn thích cái dạng gì? Hắn nói muốn tìm một cái phi cơ khai so với hắn lợi hại hạ diệt hành thảnh thơi thảnh thơi nói, muốn lái phi cơ so với hắn lợi hại, đầu tiên không được là cái sẽ lái phi cơ. Hạ sán, nữ phi A, xác thật là thiếu. Đừng nói hiệu nói vượn cố vẫn chu hừ lạnh một tiếng, ai nói với ngươi quá. Hạ diệt hành, liền biết ngươi này cẩu đồ vật sẽ không thừa nhận, ta lúc trước nên lục xuống dưới. Chúng ta liên hàng là không có nữ phi. Bất quá lần này ta đi huấn luyện gặp được một cái nữ ghế phụ, nhưng nhân gia đã kết hôn. Nữ phi hạ sán cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nhíu mày. Hạ Diệp Hành còn đang nói chuyện, liền nghe hạ sán đột nhiên hô thanh, ôn chi. Ai là ôn chi? Hạ Diệp Hành tức giận hỏi. Hạ Sán nói, chính là trước hai ngày cùng Vấn Chu cùng đi phi hành đại hội một cô nương. Tiên độ a, còn trộm hẹn hò hạ Diệp Hành không nghĩ tới chính mình không ở này một vòng, cư nhiên đã xảy ra nhiều như vậy hắn không biết sự tình. Hạ sán lấy ra di động, chờ một chút, ta nói ta ngày đó xem ôn chi như thế nào như vậy quen mắt đâu, ta giống như nghĩ tới. Rốt cuộc sao lại thế này. Hạ diệt hành thấy hạ sán như vậy, càng tò mò. Cố vấn chu là không nghĩ cùng này hai tiếp tục đại ở bên nhau, xoay người muốn đi, nhưng hắn mới vừa xoay người, trên hành lang mạc danh thổi bay một trận gió, đối diện nhiều truyền thông phòng họp đại môn mở ra, cách một tiếng vang nhỏ, ở hành lang hình thành một chút tiếng vang. Cửa tiếng bước chân vang lên. Cố Văn Chu ngẩng đầu nhìn qua đi, Ôn Chi liền như vậy chợt xuất hiện ở hắn trước mắt, một thân màu đen phi công chế phục, áo khoác gián sắt vòng eo cắt may, tinh tế đến một tay có thể ôm hết, tóc dài chất lên, nhưng cũng cũng không có mang phi hành mũ, mà là kẹp ở cánh tay cùng eo nhỏ chi gian, này trường quá mức tinh xảo Ôn Nu mặt, cũng bởi vì này một thân chế phục, nhiều vài phần anh khí. Cố Văn Chu đứng ở tại chỗ, nhìn cách đó không xa người, kia trận mạc danh thổi bay phong, kéo dài không ngừng, tựa muốn thổi đến đáy lòng. Giờ phút này, hạ sán thanh âm cũng rốt cuộc ở sau người vang lên. Nguyên lai like ôn chi chính là chúng ta thế liên hàng không, năm nay đặc chiếu nữ phi. Đệ mười trương, không thân A. Ôn chi nguyên bản đang ở nghe bên cạnh người tạ vân tề nói chuyện, cùng nàng bất đồng, tạ vân tề xã giao năng lực cường, lúc này mới vừa tiến công ty, liền nhanh chóng bị kéo vào công ty đại trong đàn. Ăn cơm ở lầu ba, nghe nói thực đường món cay tứ xuyên làm tốt nhất ăn, cái này tiểu tỷ tỷ cho ta để cử thịt luộc. Tạ Vân Tề đang ở cùng một cái tiếp viên hàng không nói chuyện thiếm, đối phương là phi viện học tỷ, tới Liên Hàng đã nhiều năm. Ôn Chi cân nhắc hạ, lúc này mới phát hiện chính mình giống như sắc thật quá mức không thèm để ý, cũng không hỏi nhiều hỏi Giang Lam. Đáng tiếc hôm nay Giang Lam có chuyến bay, tới không được công ty tổng bộ. Tân Phi nhóm đồng thời ngẩng đầu, chiều đối diện hành lang dài xem qua đi, cái này không trùng pha lê hành lang dài liên tiếp hai đống lâu chi gian, là Liên Hàng tổng bộ đại lâu đặc sắc. Không ít nhân viên công tác đều ở chỗ này chụp quá đánh tạm ảnh chụp. Màu xám bạc kết cấu bằng thép xương với khắp pha lê, khiến cho toàn bộ liền hành lang tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm lẫy lạnh, cũng may đầu hạ ánh mặt trời nhiệt liệt, toàn bộ liền hành lang bị ánh sáng bao phủ, cái loại này lạnh băng hoa lệ bị suy yếu không ít, ngược lại nhiều vài phần nhàn hạ. Ôn Chi lúc này cũng thấy rõ ràng tên nàng người, là Hạ Sán. Ngược lại là chạm ly nàng gần nhất Cố Vân Trù, chỉ là an tĩnh mà nhìn nàng, vẫn chưa nói chuyện. Ai a Tà Vân Tề to mò, nhưng thực mò hắn nhận ra, thấp giọng nói, đó có phải hay không cố vấn chu cố cơ trưởng. Mặt khác Tân Phi cũng nhìn chầm chầm xem, mặt khác hai người là không quen biết gương mặt, nhưng đứng ở đằng trước vị kia, nhưng đều không xa lạ. Thế Liên Hàng không ở trong ngành nhất nổi tiếng chính là thức ăn, tiếp theo chỉ sợ chính là vị này. Năm đó cố vấn chu lấy hai chương bị hành khách chụp lén trên ảnh chụp hot xe ở lúc sau, cũng có nhàn luôn toái ngữ, nói phi công không hảo hảo lái phi cơ. Như thế nào toàn là chỉnh này đó đường ngang ngõ tắt nổi danh. Kết quả kia một năm liền đã xảy ra một chuyện lớn nhì. Cố vấn chu chấp phi liên hàng 3.267 chuyến bay, đột nhiên xuất hiện một phát động cơ mất đi hiệu lực, phải ra 7.700 khẩn cấp số hiệu. Lúc ấy kiểm soát viên không lưu, sân bay, hàng không công ty lập tức làm tốt hợp tác xử trí. Mà ở tin tức Internet thời đại, cái gì tin tức đều có thể ở thực trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Internet. Tin tức này bị truyền thông công bố lúc sau. Tất cả mọi người bắt đầu ở các đại lễ vật tờ lạt phổn thượng cầu phúc. Cũng may một giờ lúc sau, hàng không dân dụng cục phát ra báo bình an huệ bồ. Mà thẳng đến truyền thông theo vào đưa tin, phỏng vấn đương trị đội bay, mọi người mới phát hiện lần này chuyến bay cơ trưởng, đúng là 2 tháng trước, bởi vì lớn lên xoáy bước lên quá huệ bồ họt xệ ở Cố Vân Chu. Mà đây cũng là hắn lên làm cơ trưởng năm thứ nhất, liền như thế thành thục bình tĩnh xử lý cùng nhau hàng không sự cố. Lúc này đây Cố Vân Chu tên, cũng là hoàn toàn tuân ra vòng Ngay cả một ít chủ lưu truyền thông, đều phỏng vấn qua hắn, thậm chí còn có tạp chí tới mời hắn đăng phong mặt. Này giúp Tân Phi là sớm liền cùng liên hàng ký hợp đồng, sao có thể không quan tâm chính mình hàng không công ty sự tình. Chi chi, gọi người đó thầy ôn chi không núc đích, tạ vân tể thấp giọng nói câu. Ôn chi lúc này mới ừ một tiếng, nói, ngươi đi trước ăn cơm đi, ta đợi lát nữa lại đi tìm ngươi. Tuy rằng Tân Phi nhóm cũng tò mò, nhưng là ôn chi đi qua đi lúc sau, đại gia vẫn là lục tục đi hướng cách đó không xa máy cũng không ai dám lưu tại tại chỗ vây xem. Hạ Sán lúc này là thật sự kinh sợ, hắn nhìn Ôn Trì, tấm tắc hai tiếng, quả nhiên vẫn là nữ phi xoài a. Tuy rằng Ôn Trì ngay từ đầu nhìn thấy Hạ Sán, cảm thấy người này cợt nhả không cái chính hình. Nhưng mặt sau Lục Kỳ chẳng sợ giáp mặt nói hắn, hắn cũng không tức giận, ôn hòa tính tình cấp Ôn Trì để lại khá tốt ấn tượng, hơn nữa lần trước vẫn là bởi vì hắn, Ôn Trì mới có thể nhìn thấy thần tượng Thạ lì ạ. Hạ Sán nói, ta lần trước nói ngươi quen mắt. Ngươi có phải hay không còn cảm thấy ta ở cố ý không lời nói tìm lời nói, cùng ngươi đến gần đâu, lúc này ta nhưng xem như đoan sâu được rửa. Ta phía trước gặp qua ngươi tư liệu, chẳng qua ngày đó ở phi hành đại hội thượng nhất thời không nhớ tới. Tư liệu thượng ôn chi ăn mặc chính là phi công chế phục, tóc cũng không hiện tại như vậy trường. Nguyên lai like là như thế này ôn chi lộ ra hiểu rõ biểu tình. Đứng ở phía sau hạ diệt hành, đỡ đỡ hạ sán, nói, ngươi như thế nào cũng không cho ta giới thiệu giới thiệu. Ngươi hảo. Ta là tân phi ôn chi ôn chi chủ động mở miệng. Nàng tuy rằng không quen biết đối phương, nhưng là từ đối phương chế phục thượng có thể nhìn ra tới, hẳn là công ty ghế phụ. Hạ diệt Hành không nghĩ tới nàng sẽ chủ động chào hỏi, chạy nhanh cười nói, ôn chi đúng không, hoan nên gia nhập Liên Hàng, ta là Hạ diệt Hành. Lần trước gặp mặt, ngươi như thế nào cũng chưa nói, ngươi chính là Liên Hàng nữ phi A Hạ Sán đến bây giờ còn cảm thấy, này cũng quá xảo. Hạ Sán ngần ra, nở nụ cười, đúng rồi, đã quên tự giới thiệu. Ta là liên hàng thị trường hoạt động bộ tổng giám. Ôn Chi lần đầu tiên thấy hắn, liền đoán được hắn hẳn là thân phận không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền thân ở địa vị cao. Nói thật, ngươi thật sự thực thích hợp khi chúng ta liên hàng bề mặt hạ sán nhớ tới cái gì, chỉ vào cố vấn chú nói, vừa lúc cùng hắn, tạo thành chúng ta liên hàng hoa cỏ tổ hợp. Này cái gì ngoạn ý? Hạ Diệt hành thấy nàng vẻ mặt mê mang, thực hảo tâm mà giải thích nói, liên hàng chi hoa, liên hàng chi thảo. Tên cứ gọi tắt hoa cỏ tổ hợp. Hạ Sán không nghĩ tới, Hạ Diệp Hành cư nhiên có thể như vậy ghét đến chính mình tâm tư. duỗi tay chụp Hạ bờ vai của hắn, hai người nhìn nhau cười, phá lệ vui vẻ. Hiển nhiên là bởi vì rốt cuộc treo gẹo đến Cố Vân Chu. Bất quá bọn họ nói nửa ngày lời nói, Cố Vân Chu trước sau không mở miệng. Hạ Sán cũng phát hiện không thích hợp, hắn suy nghĩ một chút, lôi kéo Hạ Diệp Hành nói, nếu không chúng ta đi trước. Làm gì nha Hạ Diệp Hành rõ ràng là cái kia không nhãn lực thấy, cư nhiên còn nói. Này không phải vừa lúc cơm điểm, ôn chi nếu không cùng chúng ta cùng đi ăn cơm. Hạ sán thật sự nhìn không được, trực tiếp đem người lôi đi, ngươi cho nhân gia chở chút đơn độc không gian. Ta đi, bọn họ hai thực sự có chuyện này á hạ diệt hành tuy rằng bị lôi đi, nhưng thanh âm mơ hồ nghe thấy. Lúc này, pha lê liền trên hành lang chỉ còn lại có hai người. Ôn chi nhìn cố vấn chu, đáy lòng nghĩ, nên như thế nào mở miệng, mới có thể có vẻ đã ổn trọng lại không đột nột. Ngươi phía trước hỏi ta nhiều như vậy. Là bởi vì ngươi là liên hàng tân phi. Đột nhiên cô vấn chu nhìn về phía nàng, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Ôn chi ngẩn ra, nhưng suy nghĩ một chút, đúng sự thật gật đầu, rốt cuộc muốn vào công ty, cho nên muốn nhiều hiểu biết một ít về liên hàng sự tình. Nàng miệng lưỡi thực chân thành, làm người chọn không làm lỗi. Ngược lại cô vấn chu nghe xong này hồi đáp, mặc danh cười một cái. Ôn chi có chút bị hắn cười hồ đồ, ánh mắt thành khẩn hỏi, ta nói sai lời nói sao? Không có. Cô vấn chu thần sắc lãnh đạo. Chỉ là lần này đáy mắt mang theo rõ ràng tự dễ ước. Không phải nàng nói sai lời nói, là hắn hiểu sai ý. Còn tưởng rằng nàng phía trước hỏi nhiều như vậy, là đối lái phi cơ người cảm thấy hứng thú, hợp lại nhân ra tất cả đều là vì chính mình hỏi. Cố vấn chu liền như vậy mặt vô biểu tình mà banh, cũng không có gì lời nói muốn đang hỏi. Hắn trực tiếp xoay người, chuẩn bị rời đi, nhưng mới vừa đi đi ra ngoài một bước, liền dừng lại quay đầu nhìn qua hỏi, ngươi biết nhà ăn ở đâu sao? Ôn chi, bọn họ nói ở lầu ba. Chúng ta tiện đường, cùng nhau đi cô Vân Chu lánh đảm nói. Nhưng dưới đấy lòng yên lặng nghĩ, hắn không ý tưởng khác, chính là cấp tân phi thuận tiện mang cái lộ, rốt cuộc nàng không đi qua nhà ăn. Hai người một trước một sau vào thang máy, bởi vì cơm chưa cao phong kỳ, mỗi tầng thang máy đều có dừng lại, không ngừng có người tiến bảo. Mà vào thang máy người, vừa nhìn thấy cô Vân Chu đều sẽ lên tiếng kêu gọi. Cố cơ trưởng, cố cơ trưởng, đi ăn cơm chưa a Đương nhiên đại gia cũng sẽ nhân tiện mắt, quét về phía ôn trì ở nhìn thấy trên người nàng này một thân phi công chế phúc khí cũng sẽ lộ ra rõ ràng kinh ngạc liên hàng phía trước không có nữ phi mọi người đều biết cố vấn chu nhàn nhạt gật đầu tuy rằng không phải nhiều nhiệt tình nhưng cũng là một đám đáp lại qua đi ôn chi đứng ở một bên phát hiện hắn ở công ty xác thật là cái doanh nhân nhiều người như vậy cư nhiên có thể mỗi người đều nhận thức hắn tới rồi nhà ăn vừa vào cửa cố vấn chu quét một vòng tìm được rồi kia một đám tân phi ngồi vị trí hắn nâng nâng cảm Ngươi bằng hữu ngồi ở bên kia. Ôn chi nhìn mắt, quả nhiên là tả vân tề bọn họ, vì thế nàng nói, ta đây đi trước. Ân. Chờ ôn chi rời khỏi sau, cố vấn chu cũng đi hướng hạ diệt hành cùng hạ sán ngồi vị trí, một trường tiểu bàn tròn, bọn họ hai người đã điểm hảo đồ ăn, lại còn có rất phong phú. Ngươi như thế nào không đem ôn chi cùng nhau kêu lên tới hạ sán hỏi. Cố vấn chu liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi cùng nhân gia rất quen thuộc sao. Hạ sán sừng sốt, các ngươi cãi nhau. Hạ Diệt Hành cũng là đầy mặt tò mò, hắn là có chút không nghĩ tới, chính mình mới đi một vòng nhiều, cố vấn Chu liền có tình huống. Đừng nói liễu nói vượng, chúng ta không phải cái loại này quan hệ cố vấn Chu thái độ lãnh đạm. Hạ Diệt Hành chụp Hạ cái bàn, nhìn Hạ Sán nói, ngươi xem đi, ngươi xem đi, ta liền nói hắn sao có thể đột nhiên thông suốt, còn cây vạn tuế ra hoa, ngươi sao lại thế này, như vậy xinh đẹp cô đơn, ngươi đều không được. Hạ Sán hận sắt không thành thép, cố vấn Chu cũng bị nói phiền, liếc mắt nhìn hắn cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm chuyện này là mẹ nó hắn một cái hành là có thể thành sao, hạ sán còn tưởng nói, cố vấn chu rốt cuộc không kiên nhẫn nói, các ngươi liền một việc này có thể nói, liền không thể liêu điểm khác, hạ diệt hành chạy nhanh nói, đừng liêu công tác, ta gần nhất đọc sách, tri thức tắc đến đầu gốc đều mau nổ mạnh, ta liền tưởng liêu chút tình tình ái ái thả lỏng một chút, cho nên liền lấy ta treo gẹo, nói này đó có không cố vấn chu lạnh mặt nói, hạ sán cùng hạ diệt hành cái này. Rõ ràng nhìn ra hắn không thích hợp Tuy rằng cố vấn chu ngày thường cũng rất đạm Nhưng hắn đó là đối cái gì đều cảm xúc đạm Mà giờ phút này lạnh một khuôn mặt Đoạn tình tuyệt tai bốn chữ liền kém viết ở trên mặt Hạ sán cô y nói Ngươi vừa rồi nói cái gì tới Hắn cùng ngươi nói muốn tìm lái phi cơ so với hắn lợi hại Hạ diệt hành gật đầu Thuận miệng hỏi Hắn cùng ngươi là nói như thế nào Muốn tìm nhìn có cảm giác Lái phi cơ so với hắn lợi hại Nhìn có cảm giác Hai người liếc nhau Hạ Diệt Hành Ngân mang điều mà nói, ta vốn dĩ cũng cảm thấy phù hợp này hai điều kiện rất khó tìm, nhưng là hiện tại này đột nhiên bầu trời rơi xuống cái ôn mội muội, giống như còn thật rất phù hợp tượng. Hạ Sán trục chân, ai nói không phải đâu, này không phải trời cho duyên phận. Rốt cuộc, cố vấn chu buông chiếc búa, mắt lạnh nhìn bọn họ hai cái, hỏi, nếu không ngày mai cho các ngươi hai ở chỗ này đáp cái sân khấu, các ngươi đi lên diễn một đoạn. Lúc này ôn chi cũng ở ăn cơm. Tạ vân tề cũng ở truy vấn nàng củng cố vấn trụ như thế nào nhận thức. Phía trước về nước thời điểm, hắn là kêu ban chuyến bay cơ trưởng không phải mặt sau cánh tà tạm trở, ra điểm trục chặt ôn chi cũng không có gì nhưng dấu dếm, nhẹ nhàng bâng cơ nói. Tạ vân tề thấp giọng nói, đều nói trong chiều có người hảo làm việc, chúng ta tuy rằng phi viện tốt nghiệp, nhưng thật sự có thể khai thượng phi cơ, còn không biết phải chờ tới khi nào đâu, đặc biệt là cải trang, nói dài cũng không dài lắm, nếu là vẫn luôn bài không đến chúng ta. Chờ cái 1-2 năm cũng chưa hoàn thành cải trang Cũng có khối người Ôn chi trầm mặc Nàng biết tả vân tề nói đều là sự thật Không có người có thể vĩnh viễn sinh hoạt ở tháp ngà voi Bọn họ này đó phi công Chẳng sợ vượt năm hải, Chém 6 tướng Vất vả từ phi hành học viện tốt nghiệp Nhưng vào công ty phải tiến hành mới bắt đầu cải trang Nếu là bài không đến phải vẫn luôn chờ Nếu là vẫn luôn chờ cải trang Mỗi tháng liền lấy 4-5 ngàn dự gốc thu vào Thật sự muốn mạng người tả vân tề thở dài Hắn cũng là hảo tâm Dặn do nói, cố cơ trưởng chính là liên hàng danh nhân, toàn bộ liên hàng liền không ai không quen biết hắn. Hơn nữa hắn cũng là cơ trưởng giáo nguyên, nếu là ngươi có thể có biện pháp đến hắn thủ hạ, cải trang đã có thể dễ dàng nhiều. Ôn chi đạm nhiên dương mắt, không lắm để ý cười, kia xem ra là không có biện pháp. Tạ vân tế hỏi, làm sao vậy? Không thân A. Cố vấn chu lúc này vừa lúc cơm nước xong, bưng mâm đồ ăn đứng dậy, vừa nhấc mắt liền thấy cách đó không xa đối diện ngồi Nam Phi, không biết cùng nàng nói gì đó. Ôn chi khỏe môi hơi tiểu lộ ra cười nhạt, thoạt nhìn đại ôn nhu lại ngoan ngoãn. Đệ mười một chương, thứ hôm nay trở đi từ ta phụ trách ngươi. Ôn chi cơm nước xong, liền cùng tả vân tề bọn họ cùng nhau, trở về hội nghị trung tâm, buổi chiều còn có tân nhân viên tạm thời huấn luyện. Liên hàng huấn luyện sổ tay quy định, tân nhân viên tạm thời huấn luyện là 50 tiếng đồng hồ, toàn bộ thượng song không sai biệt lắm chính là một vòng thời gian, bởi vậy này một vòng, cũng còn tính nhẹ nhàng. Cải trang chân chính khó, là mặt sau chỉnh giả lập bộ phận. Tạ Vân Tề nói, trên lầu liền có bán cà phê, qua đi uống một chén đi. Bởi vì mới vừa tiến công ty, nơi nơi đều không tính quen thuộc, Ôn Chi cũng tính toán trước quen thuộc quen thuộc cảnh vật chung quanh, liền đi theo Tạ Vân Tề còn có triệu lãng cùng nhau qua đi. Ôn Chi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, điểm cái cà phê đá kiểu Mỹ đang muốn trả tiền, lại bị Tạ Vân Tề ngăn trở. Đâu một ngày ngươi liền cùng ta khách khí như vậy, lần này ta thỉnh, lần sau ngươi tới Tạ Vân Tề nói. Ôn Chi cùng hắn cũng đủ, dù sao cũng là cùng lớp đồng học. Lại cùng đi nước Mỹ học Phi, mấy năm xuống dưới đã sớm là cách mạng hữu nghị. Giang Lam, Tachi, quả nhiên đi chỗ nào đều là tụ quan điểm, đề tài trung tâm. Cái gì a không đầu không đuôi tới như vậy một câu. Ôn Chi chính kỳ quái, Giang Lam trực tiếp liền phát tới một chương trục hình. Ôn Chi cở lạc mở vừa thấy, mới phát hiện là liên hàng đại trong đàn thảo luận trục hình. Năm nay chúng ta liên hàng tìm cái nữ Phi A, vừa rồi ở nhà ăn thấy. Như vậy xinh đẹp sao? Vô đổ vô chấn tướng. Ngươi không chụp lén một cái, đều là đồng sự, chụp lén không tốt lắm đâu. Ta hôm nay cũng ở thực đường gặp, sắc thật xinh đẹp, chính là cái loại này vừa nhìn thấy, trong lòng sẽ nhịn không được tới một câu, ngoà tào này ai a, như vậy xinh đẹp. Ôn chi liếc mắt một cái đảo qua đi, sắc thật là thảo luận nàng. Cũng liền chỉ thế mà thôi. Đảo không phải nàng giả bình tĩnh, mà là nàng sắc thật thói quen. Từ đại học bắt đầu, nữ phi ở phi hành kỹ thuật viện hệ chính là lông phượng sừng lân tồn tại. Ôn chi kia một lần sắc thật không ngừng nàng một cái nữ phi, nhưng là đi đến cuối cùng lại chỉ có nàng một cái. Mặt khác mấy cái nữ hải, có chút đại nhị đã bị đình bay, có chút đi nước Mỹ hàng giáo mới bị đình phi. Bởi vì nữ hải quá ít, phi viện những cái đó nam sinh thảo luận các nàng cũng nhiều. Ôn chi lại bởi vì là lớn lên xinh đẹp nhất, trước kia phi viện giáo hoa giống nhau đều là xuất từ tiếp viên hệ, kết quả nàng tiến giáo lúc sau, đều nói không nghĩ tới năm nay giáo hoa, ra ở phi hành kỹ thuật hệ. Giang Lam Đây là chúng ta tiếp viên đàn, mặc kệ là chúng ta công ty vẫn là mặt khác công ty, chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, liền không có cái này chúng ta đàn không biết. Ôn Chi rốt cuộc hồi phục, lợi hại. Giang Lam, cảm giác thế nào a Ôn Chi nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời, nhà ăn đồ ăn sắc thật ăn ngon, đặc biệt là thịt luộc. Giang Lam, Giang Lam, liêu nửa ngày, ngươi liền cùng ta nói thịt luộc ăn ngon. Ôn Chi cười nhạo hạ, nay vẫn là một cái phi viện tốt nghiệp tiếp viên hàng không học tỷ. Nói cho Tạ Vân Tề. Ngươi tự mình kiểm điểm một chút, như thế nào liền cái này đều nói cho ta. Giang Lam, Tạ Vân Tề đó là tưởng phao nhân ra, mỗi cái gì đều liêu. Vừa lúc Tạ Vân Tề đem cà phê bưng tới, Ôn Chi nói thanh cảm ơn. Tạ Vân Tề lại nói nói tới mang phi giáo nguyên sự tình, Triệu Lãng cũng rất cảm thấy hứng thú, cùng hắn hàn huyên lên. Ta nghe nói liên hàng đại bộ phận cơ trưởng còn khá tốt, cũng chính là có mấy cái ái mắng chửi người Tạ Vân Tề cười nói. Triệu Lãng ha hả cười hạ. Ai mắng tính cái gì, chúng ta hàng giáo có cái được xưng quyền vương, trực tiếp làm học viên huyết bắn đồng hồ đo, cho nên ta cảm thấy ai mắng kia đều là mao mao mưa phủn, chỉ cần có thể làm ta cải trang, ta nguyện ý cấp sư phụ đường cẩu. Tạ vân tề hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, này rất nộ, bội phục bội phục, ôn chi khẽ cau mày. Triệu lãng bất đắc gì nói, không có biện pháp, ở hàng giáo chính là bị như vậy mắng lại đây, có chút giáo nguyên cùng có động cơ tổng hợp chứng dường như. Trên mặt đất còn cùng ngươi vừa nói vừa cười, kết quả động cơ một vang, cả người theo vào nhập cùng bạo trạng thái dường như. Ta ngay từ đầu còn không biết, còn hi hi ha ha đâu, trực tiếp tổ tông 18 đại đều bị thăm hỏi một lần. Tạ vân tề tán đồng nói, chúng ta phi viện lão sư cũng như vậy. Ôn chi ngươi đâu? Bị mắng lợi hại sao? Triệu lãng tỏ mò hỏi. Ôn chi suy nghĩ hạ, ta còn hảo. Tạ vân tề thế nàng nói, ôn chi phi vẫn luôn là chúng ta bên trong tốt nhất. Sư phụ đều lấy nàng đương bảo bối, chỗ nào bỏ được mang A. Hiện tại không nhất định ôn chi lắc lắc đầu. Rốt cuộc hiện tại là tiến vào hàng không công ty, lại đi theo trường học không quá giống nhau. Thẳng đến ngày này kết thúc, mọi người cũng chính là quen thuộc công ty hoàn cảnh cùng với huấn luyện lưu trình. Mà sắp kết thúc thời điểm, hành chính nhân viên lại đây, nói là làm đại gia ngày mai sẽ an bài bọn họ cùng phi hành giáo nguyên gặp mặt. Ngày hôm sau buổi sáng, ôn chi chính ăn bữa sáng, Tống Nguyên Kính liền nói, chi chi. Ngươi muốn hay không lái xe đi công ty? Tạm thời không cần đi Ôn Chi suy nghĩ hạ lớp đầu. Tống Nguyên Kính nói, ngươi nếu là Trường Khai, ba ba xe có thể cho ngươi. Tống Nguyên Kính là kiến trúc thiết kế sư, hơn nữa ở trong ngành danh khí cũng không tính tiểu, hơn nữa Hạ Giang Tân Kiến cái này sân bay chính là hắn tham dự thiết kế. Ôn Chi cũng không lái xe, nàng nói, ta gần nhất huấn luyện, liền đánh xe hảo. Nàng nói như vậy, Tống Nguyên Kính cũng liền không lại kiên trì. Chờ tới rồi công ty, Ôn Chi đi trước nhiều truyền thông phòng họp. Mấy ngày nay bọn họ huấn luyện đều sẽ ở chỗ này. Mọi người đều ở thảo luận hôm nay muốn cùng phi hành giáo nguyên gặp mặt sự tình, rốt cuộc này quan hệ đến chính mình cải trang. Ôn chi không biết chính mình sẽ phân đến ai, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Rốt cuộc huấn luyện chủ quản lại đây, thông chi bọn họ đi tiểu phòng họp. Một đám tiên bị gọi vào, đều đứng dậy rời đi, thẳng đến người chung quanh đều đi quang, ôn chi như cũ còn ngồi ở vị trí thượng. Nàng nhìn phía huấn luyện chủ quản, đối phương bất đắc dĩ mở miệng nói, Nguyên bản phụ trách ngươi tả cơ trưởng ngày hôm qua đột nhiên thỉnh nghỉ dài hạn, công ty trước mắt đang ở tận lực an bài mặt khác cơ trưởng tiếp quản ngươi kế tiếp cải trang huấn luyện. Ôn chi nhạy bén nhận thấy được tận lực này hai chữ. Nàng đứng dậy, đi đến chủ quản trước mặt, hỏi, tần chủ quản, xin hỏi nếu công ty tìm không thấy tiếp quản người, ta sẽ làm sao? Thần nham cũng là rất bất đắc dĩ, xác thật là sự ra đột nhiên. Hắn an ủi nói, công ty đã ở cùng mặt khác cơ trưởng hiệp thường, sẽ tận lực làm ngươi cùng bọn họ cùng phê chữa trang. Ôn Chi an tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu, bởi vì Tần Nham vẫn chưa chính diện trả lời nàng vấn đề. Nếu thật sự tìm không thấy tiếp nhận cơ trưởng, ngươi phỏng trừng đến phải đợi tiếp theo phê chữa trang. Tần Nham thanh âm ở Ôn Chi bên tai vang lên, không thua gì một đạo sấm sét. Ngày hôm qua còn nói nếu bài không đến cải trang, đợi một hai năm, cũng có khới người. Ôn Chi không nghĩ tới, hôm nay chính mình liền phải biến thành cái này có khới người trong đó một viên. Tần Nham rời khỏi sau. Nàng một người ngồi ở to như vậy trong phòng hội nghị. Rõ ràng 10 phút phía trước, mọi người đều còn ở cao hứng phân chấn thảo luận chính mình tương lai sư phụ sẽ là ai. Kết quả trong ngáy mắt, cư nhiên chỉ còn lại có nàng một người. Đãi vài phút, Ôn Chi lấy ra di động, lập tức cấp Giang Lam đã phát hoại trát. Nàng biết Giang Lam hôm nay nghỉ ngơi. Ôn Chi, chúng ta công ty là có một vị họ tả cơ trưởng sao? Hắn có phải hay không xin nghỉ? Cũng may Giang Lam thực mau trở về phục, là có một vị họ tả cơ trưởng. Bất quá thỉnh không xin nghỉ, ta cũng không biết. Giang Lam, làm sao vậy? Ôn chi, hôm nay nguyên bản là chúng ta muốn cùng chính mình giáo nguyên gặp mặt, nhưng là chủ quản nói cho ta, nguyên bản phụ trách ta tả cơ trưởng đột nhiên xin nghỉ, hiện tại không có người mang hơn ta. Giang Lam, tại sao lại như vậy? Giang Lam, ngươi chờ ta vài phút, ta lập tức đi hỏi. Vì thế ôn chi an tĩnh nắm di động, chờ Giang Lam đáp lời, nhưng là chờ mãi chờ mãi, chính là không chờ đến. Phòng họp thật sự quá mức căng tĩnh. Nàng có chút chịu không nổi, đứng lên. Rốt cuộc 10 phút sau, ôn chi di động văng lên. Là Giang Lam đánh tới. Ôn chi chuyển được, thế nào? Giang Lam thở dài một hơi, ta hỏi thăm, tả cơ trưởng sắc thật là xin nghỉ, hơn nữa nghe nói hắn là thỉnh một tháng nghỉ dài hạn. Ôn chi hơi nhếch môi, nắm di động bàn tay, đột nhiên siết chặt. Giang Lam ở bên kia nói, ngươi trước đừng có gấp, tuy rằng tả cơ trưởng xin nghỉ, nhưng là chúng ta công ty không phải còn có không ít mặt khác cơ trưởng đâu. Mang cái cải trang mà thôi Sao có thể đơn độc đem ngươi rơi xuống Thấy ôn chi trước sau không nói lời nào Giang Lam lại nói Hơn nữa tả cơ trưởng tính tình đặc biệt hảo Là công ty có tiếng sẽ mang học viên cơ trưởng Cho nên công ty đem ngươi an bài cho hắn Kỳ thật đối với ngươi là đặc biệt coi trọng Rốt cuộc ngươi chính là liên hàng mấy năm gần đây Chiêu cái thứ nhất nữ phi Là bề mặt ta Ôn chi rốt cuộc ngắn ngủi mà cười thanh Nhưng lại là cười khổ Nàng nói Khó trách đều nói có đôi khi vật khí cũng là thực lực một bộ phận. ngươi xem ta cải trang còn không có bắt đầu, cư nhiên liền phải ngã vào loại chuyện này thượng. Giang Lam cũng là bất đắc dĩ, nói xảo bất xảo, nhưng hắn mẹ chính là như vậy xuôi xẻo vừa khéo. Công ty nói như thế nào? Giang Lam lại hỏi. Ôn chi còn tính bình tĩnh, nói tận lực sẽ an bài người khác, nhưng là nếu thật sự không có người tiếp nhận ta, khiến cho ta chờ tiếp theo phê chữa trang. Giang Lam khí mắng một câu, như thế nào như vậy không phụ trách nhậm A? Ôn chi đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Nàng nói, tạ cơ trưởng hẳn là sẽ không chỉ mang ta một người đi. Giang Lam cắn cắn môi, nàng vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng lại ôn chi thật sự quá nhạy bén. Nàng tả cố mà nói hắn, ngươi cũng biết có chút cơ trưởng tính tình kém chính là cẩu đều ghét bỏ. Hơn nữa đặc biệt tài mắng chửi người, ngươi không cùng bọn họ, kỳ thật cũng khá tốt. Ghét bỏ ta là nữ phi. Ôn chi nhất châm kiến huyết mà nói. Giang Lam không dám lên tiếng. Kỳ thật công ty sắc thật đối ôn chi thực coi trọng. Riêng đem nàng giao cho tính tình nhất ôn hòa lại nhất sẽ mang học viên tả cơ trưởng, nhưng cố tình tả cơ trưởng trong nhà có sự, đột nhiên thỉnh nghỉ dài hạn. Mặt khác Nam Phi khen ngược tìm người tiếp nhận, nhưng là tới rồi ôn chi nơi này, có chút cơ trưởng liền không vui. Sợ nàng là nữ Phi kiêu khí, mắng không được không nói được. Húng hồ nguyên bản bọn họ này tổ cũng không phải nhân gia thuộc buồn phận sự, nguyện ý tiếp nhận, đó là hảo tâm. Không muốn tiếp nhận, công ty cũng không hảo cường chế. Vì thế liền thành trước mắt tình huống. Những người khác đều có sư phụ, đơn độc thừa một cái ôn chi. Lúc này Giang Lam đột nhiên nói, nếu không ngươi tìm vi khiêm ca nói một chút đi, hắn tuy rằng hiện tại thường chú châu Âu đi, nhưng là rốt cuộc cũng là chúng ta liên hàng thâm niên cơ trưởng, tìm người mang ngươi cải trang, điểm này mặt mũi luôn là có đi. Không cần ôn chi quả quyết cự tuyệt nói. Giang Lam cũng bị nàng này quật tính tình cấp khí tới rồi, nói thẳng, đó là ngươi thân ca, ngươi biệt nữ cái gì à? Ôn chi nói thẳng, ta không nghĩ giữa hắn cùng lắm thì ta chờ tiếp theo phê chữa trang hảo giang lam thật là không có biện pháp ôn chi là đánh trong xương cốt quật tính tình nàng nhận chuẩn sự tình không ai có thể thay đổi ôn chi treo điện thoại lúc sau đi rồi hai bước cũng không nghĩ ngồi sẽ vị trí thượng dứt khoát ngồi ở phòng họp bục giảng cái kia tiểu bậc thang có loại nói không nên lời cảm giác giống như là ông trời cùng nàng khai cũng không tốt cười vui đùa rõ ràng như vậy nỗ lực kiên trì tới rồi hiện tại lại bởi vì đột nhiên không ai nguyện ý tiếp thu nàng bị bắt vô pháp cải trang. Ôn Chi cũng không phải cái loại này bị xuân thương thu tính cách, nhưng loại này thời điểm cũng nhịn không được mất mát lại khó chịu. Trung quanh an tĩnh có chút đáng sợ, nàng một người ngồi ở bên trong, liền cảm xúc đều bị vô hạn phóng đại. Cuối cùng nàng đôi tay ôm chân, trực tiếp đem vùi đầu ở đầu gối. Không biết qua bao lâu, đột nhiên thật lớn mở cửa tiếng vang lên, Ôn Chi theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi. Một thân cơ trưởng chế phục cố vấn Chu xuất hiện ở cửa, hắn nhìn Ôn Chi, hỏi. Không ai thông chi ngươi đi bà hảo phòng học sao? Ôn Chi mở mịt nhìn hắn, không rõ nguyên do. Cố vấn Chu lúc này thoáng bình phục hạ hô hấp, cũng mới chú ý tới Ôn Chi trạng thái. Nàng một người ngồi ở bục giảng bậc thang, đôi tay ôm chân, thần sắc mất mát, có chút giống ven đường bị người vứt bỏ tiểu miêu tể tử. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên toát ra như vậy mềm yếu một mặt. Xin lỗi, Lâm thời nhận được thông chi, cho nên ta tới có chút muộn cố vấn Chu giải thích hạ. Ôn Chi chớp chớp mắt, tựa hồ vẫn là không hiểu. Rốt cuộc Cố Vân Chu dơ dơ lên trong tay mới vừa bắt được tư liệu, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, từ ta phụ trách ngươi. Ngáy mắt, hắn thấy ôn chi cặp kia nguyên bản còn sương ngủ mênh mông mắt đen, nở rộ ra nóng rực ánh sáng. Đệ 12 chương mang ra một cái tuổi trẻ nhất nữ cơ trưởng. Nguyên bản còn ngồi ở bậc thang ôn chi, nhất thời đứng lên. Nàng mắt trông mong nhìn về phía Cố Vân Chu, có chút không thể tin được hỏi, là ngươi mang huấn ta. Như thế nào? Không muốn a? Cố vấn Chu nhìn nàng này phúc biểu tình, thật là có điểm nhi ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn cùng Ôn Chi gặp mặt số lần không tính nhiều, nhưng là chỉ có vài lần, cũng có thể đại khái nhìn ra được nàng tính cách. Cô nương này tuy rằng dài quá một chương thực ôn nu mặt, thoạt nhìn ngoan ngoãn an tĩnh, nhưng trên thực tế nàng tính cách rất lãnh, lại còn có đặc có thể trầm được, khả năng cũng cùng nàng học phi thụ huấn dưỡng thành bình tĩnh có quan hệ. Lúc này cư nhiên khó được nhìn thấy nàng trừng mắt mắt hạnh, lộ ra tiểu nữ hài mới có gạo to biểu tình. Ôn Chi đột nhiên lắc đầu. Không phải, là không ai cho ta biết. Ta cũng là nửa giờ trước mới nhận được thông chi cố vấn chu nhưng thật ra không hoài nghi. Nửa giờ trước, cố vấn chu bị phi hành bộ bộ trưởng quý hàng kêu vào văn phòng, hắn đi vào, lại hỏi, sư phụ, tìm ta có việc nhi. Ở công ty, kêu quý bộ trưởng quý hàng ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, ngay ngắn mà nói. Hành! Lão nhân nay cái là vô tâm tư nói với hắn cười. Cố vấn chu nghiêm trang hỏi, quý bộ trưởng, xin hỏi ngài tìm ta lại đây có chuyện gì phân phó đều bao lớn người còn như vậy không cái đứng đắn quý hàng nhìn hắn lại tới nữa một câu cố vấn chu sửng sốt lão nhân này hôm nay là ăn pháo đốt kỳ thật quý hàng tuổi cũng không tính lão ít nhất không tới cố vấn chu nói lão nhân trình độ hắn năm nay vừa lúc 50, ở phi công thuộc về thâm niên phi công đừng nhìn cố vấn chu ngày thường ở người khác trước mặt nghiêm trang lãnh đạm kính nhi, nhưng là gắt hắn sư phụ trước mặt cũng sẽ nói chêm chọc cười vài câu rốt cuộc đây là sư phụ của mình không mất mặt Ngươi trước nhìn xem quý hàng trực tiếp đem một cái công văn túi để ở trên bàn. Cố Văn Chu biên duỗi tay đi lấy biên hỏi, đây là cái gì? Năm nay công ty Tân Chiêu nữ phi, ngươi nhìn xem thế nào? Quý hàng nói lời này, cố Văn Chu cũng vừa lúc đem túi văn kiện tư liệu rút ra, vừa lúc thấy chính là ôn chi một tấm giấy chứng nhận chiếu, nàng ăn mặc phi hành học viên chế phục, tóc dài thục thành đuôi ngựa, an tĩnh nhìn màn ảnh, ánh mắt kiên nghị mà bình tĩnh, hòa tan nàng diện bạo thượng tự mang ngoan ngoãn cảm. Cố vấn chu nhìn chằm chằm ảnh chụp, làm bộ không thèm để ý hỏi, cái gì thế nào? Cho ngươi đương học viên, ngươi cảm thấy thế nào? Quý hàng cũng lười đến vòng quanh, trực tiếp hỏi. Cố vấn chu có chút ngoài ý muốn, cho ta đương học viên. Phía trước không có an bài ta mang cải trang. Quý hàng thần sắc có chút không vui, thật cũng không phải đối cố vấn chu. Hắn nói thẳng nói, nguyên bản ta an bài tả cơ trưởng mang cái này nữ phi, rốt cuộc lao tả tính tình là này đó huấn luyện viên viên bên trong tốt nhất, hơn nữa hắn cũng sẽ giáo. Kết quả nhà hắn sẽ ra chuyện, hắn hưu nghỉ dài hạn, hiện tại không ai mang nàng. Cố vấn Chu hỏi, những người khác đâu? Ngươi nhưng đừng cùng ta để những người khác, nhắc tới ta liền càng tức giận, lao tả nguyên bản cũng không chỉ mang này một cái nữ phi, kết quả những người khác khen ngược, nam phi bọn họ là thống khoái tiếp thu, đến phiên cái này nữ phi, liền một đám cùng ta đẩy 256, cái này có khó khăn, cái kia cũng có khó khăn. Cố vấn Chu như mày, sau một lúc lâu thanh âm lạnh lùng nói, liền bởi vì nàng là nữ phi. Nhưng còn không phải là, liền bởi vì là nữ phi, nói sợ nữ phi kiểu khí không hảo mang, ai hai câu mắng liền khóc sướt mướt quý hàng không khỏi hừ cười thanh, còn không có thấy người, một đám tất cả đều cấp cự. Ta có thể ngạnh tất sao? Quay đầu lại lại đem ta thật vất vả chiêu tiến vào nữ phi cải trang phế đi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Sắc thật, quý hàng có thể lấy bộ trưởng thân phận, cưỡng chế làm mặt khác huấn luyện viên viên mang ôn chi. Nhưng mấu chốt là, mang theo không để bụng, còn không bằng không mang theo. cho nên Ngài tưởng đem nàng giao cho ta? Cố Vân Chu lại túi đầu nhìn thoáng qua tư liệu thượng ảnh chụp. Quý Hàng đứng ở cửa sổ, giờ phút này ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạ, vạn dặm không mây, loan thoáng thậm chí còn có thể nghe được trên bầu trời phi cơ nổ vang thanh âm. Hắn trầm giọng nói, "Vân Chu, ngươi biết chúng ta Liên Hàng toàn bộ hệ thống có bao nhiêu nữ phi sao?" Cố Vân Chu suy nghĩ hạ, cụ thể ta không biết, nhưng hẳn là không vượt qua 30 cái. Năm nay đầu năm bởi vì bị dựng đình phi một cái, hiện tại Liên Hàng phi hành hệ thống Cơ trưởng cùng ghế phụ thêm lên tổng cộng 27 cái quý hàng lắc lắc đầu, đầy mặt bất đắc dĩ, hơn nữa nói ra người cũng không dám tin, cư nhiên không một cái là thưởng chú chúng ta tổng bộ. Thế liên hàng không ở quốc nội hàng không trong công ty, cũng coi như là xếp hạng hàng đầu. Liên bọn họ đều ít như vậy, mặt khác hàng không công ty cơ bản cũng liền đại kém không kém. Ở chiêu cái này tân nữ phi phía trước, chúng ta công ty cũng có đã nhiều năm không có tân nhân nữ bay vào trước, cho nên năm nay ta cũng là lực bài chúng nghị. Chiêu cái này ôn chi, hơn nữa ngươi xem nàng lý lịch nhiều xinh đẹp, cho dù là cùng những cái đó nam phi so, nàng cũng là đệ nhất. Cố vấn chu lúc này sớm đã đem ôn chi lý lịch quét một lần. Nàng thậm chí vẫn là phi hành học viện năm nay sinh viên tốt nghiệp ưu tú nhất học viên. Cái này giải thưởng, cố vấn chu cũng đến quá. Vì cổ vũ tốt nghiệp phi hành học viên, trường học mỗi năm đều sẽ ban phát một cái lần này ưu tú nhất học viên thưởng. Bọn họ không chỉ có là cùng giáo, cư nhiên còn đều được cái này thưởng. Quý hàng liền nhìn hắn, không khỏi thở dài, vấn chu, ngươi hẳn là cũng biết, ngươi này một đường quá thuận, cho dù là ta ở ngươi tuổi này, cũng nhiều lắm chính là cơ trưởng, nhưng ngươi hiện tại đã là cơ trưởng giáo nguyên. Phía trước công ty bên trong cũng có ý kiến, cảm thấy ngươi tư lịch quá thiện, tạm thời không nên mang học viên. Cố vấn chu ở liên hàng bên trong không đơn giản là để tài nhân vật đơn giản như vậy, hắn còn có một cái truyền kỳ chính là, phùng khảo tất quá. Từ ghế phụ đến cơ trưởng, từ cơ trưởng đến huấn luyện viên viên. Trung gian nhiều ít nói khảo thí. Hắn cư nhiên có thể làm được một lần cũng chưa quải, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn ở phi đủ thời gian sau, có thể như vậy thuận lợi thăng lên cơ trưởng. Như thế nào không nói lời nào, ngươi cũng không muốn. Quý hàng thấy hắn nhìn chằm chằm ôn chi lý lịch sơ lược, mở miệng hỏi. Cố vấn chu đạm cười hạ, thật cũng không phải, ta liền suy nghĩ, ngài không phải mang ra một cái liên hàng tuổi trẻ nhất cơ trưởng. Quý hàng sừng sốt, chờ lấy lại tinh thần, mới ý thức được cố Chu nói chính là chính là hắn. Hắn nhưng còn không phải là liên hàng tuổi trẻ nhất cơ trưởng. Ta đây liền tranh thủ cho giỏi hơn thầy, mang ra một cái tuổi trẻ nhất nữ cơ trưởng. Quý hàng một chút cười, tiểu tử ngươi. Cố vấn chu đem lý lịch sơ lược nạp lại hồi văn kiện kẹp, nói thẳng nói, ta đây đi trước. Từ quý hàng trong văn phòng ra tới, cố vấn chu liền trực tiếp chạy tới phòng họp. Kết quả phát hiện, ôn chi cũng không ở. Vì thế hắn lại lập tức chạy tới nhiều truyền thông phòng họp, không nghĩ tới liền đụng vào ôn chi, lẻ loi một người đãi ở chỗ này. Lúc này ôn chi cũng làm rõ ràng chẳng uống, xác thật giống Giang Lam nói như vậy, công ty kỳ thật đối nàng còn rất coi trọng.